diệp hoài diễm vẫn chưa sinh khí ngược lại nhẹ nhàng xoa xoa mội mội tái nhợt gương mặt ở diệp phồn trước mặt hắn vĩnh viễn là như vậy trầm mặc cũng vĩnh viễn là này phó chuộc tội tư thái hắn rốt cuộc làm cái gì thế cho nên diệp phồn như thế hận hắn thật sự chỉ là bởi vì thai nạn xe cộ sao văn giai một lòng hiếu kỳ lần nữa bị khơi mạo lại không dám hỏi nhiều diệp hoài diễm vì mội mội cái hảo thảm lông sau đó mới nhìn về phía còn ở sửa sang lại giường đệm tiền tâm nhụy, đầy cõi lòng ngày náy mà nói tiền tiểu thư, thực xin lỗi, lần này lại hại ngươi bị thương. đây là ta mới vừa mua di động, thỉnh ngươi nhận lấy. hắn từ áo do trong túi lấy ra một cái tinh xảo hồi quà, vừa rồi còn đầy mặt cười nhạt tiền tâm nhụy, lúc này lại không chịu khống chế mà chảy ra nước mắt. nàng vội vàng leo này đó nước mắt, rồi tay đi tiếp một quà, tái nhợt gương mặt nhiễm hai luồng ngượng ngùng đỏ ửng. Diệp Hoài Diễm lại vào lúc này quay đầu lại nhìn Văn dai một liếc mắt một cái, hắn cảm thấy rất kỳ quái. ở một ngày phía trước. Thấy văn giai một nước mắt hắn sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng cũng vì chi canh cánh trong lòng. Nhưng là trước mắt, thấy đồng dạng thanh thấu, cũng không cùng nữ hài trong mắt chảy ra nước mắt, trừ bỏ xin lỗi, hắn lại không có quá lớn cảm thụ. Thiên tâm nhụy cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi Diệp Tổng. Lần sau không cần mua như vậy quý di động, mua một ngàn nhiều liền hảo. Diệp Tiểu Thư thích quăng ngã di động, mua đến quá quý lãng phí. Diệp Hoài Diễm lập tức hoàn hồn, nghiêm mặt nói, không quan hệ, đây là ta bồi thường. trừ bỏ di động Ngươi chữa bệnh phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần ta cũng sẽ tiếp viện ngươi. Thương thế của ngươi nghiêm trọng sao? Muốn hay không về nhà nghỉ ngơi? Ta cho ngươi phóng mấy ngày giả. Không cần không cần, điểm này thương không tính cái gì, ta đều đã thói quen. Văn giai mục vừa tới, ta sợ nàng chiếu cố không hảo diệp tiểu thư. Ta ở bên cạnh nhìn sẽ tốt một chút. Hai người một đi một về mà nói chuyện, đã làm văn giai mục hiểu biết đến. Giống hôm nay như vậy đột nhiên bùng nổ đã không phải lần đầu tiên. Tiền tâm nhụy di động tất nhiên bị Diệp Phồn quăng ngã nát rất nhiều cái, mà nàng chính mình cũng hoặc nhiều hoặc ít mà bị một ít thương. 300 vạn thật là không hảo lấy Á văn dai một bên này chính em thầm cảm thán, Diệp Phồn lại cường đánh tinh thần cười lạnh nói, Tiền tâm nhụy, thấy Diệp Hoài Diễm ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi không phải không nghĩ nghỉ, ngươi là tưởng lưu tại Diệp Hoài Diễm bên người phát tao đi. Chẳng sợ đã suy yếu đến nước này, nàng cũng không quên dựng thẳng lên cả người gai nhọn đi thương tổn người khác. tiền tâm nhụy hơi hơi đỏ lên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt diệp hoài diễm trầm giọng nói diệp phồn đừng lại náo loạn ngươi hảo hảo ngủ một rớt muốn làm ta tẩu tử tiền tâm nhụy trừ phi ta chết diệp phồn làm lơ huynh trưởng gian dạy che kín lệ khí hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền tâm nhụy thông thả mà phun ra mỗi một cái chứa đầy hận ý tử nàng cắn răng nhìn xuống một trận choan váng, sau đó lại hoán độc mà trừng mắt nhìn tiền tâm nhụy liếc mắt một cái lúc này mới mệt mỏi vô lực mà đã ngủ đối đãi một cái toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng người nàng đánh chỗ nào tới như vậy thật lớn hận ý văn giai một khó có thể lý giải diệp phồn tâm thái vì thế chỉ có thể gục đầu xuống làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy diệp hoài diễm cũng sớm đã thói quen muội mội hầu nôn loạn ngữ một mặt đối tiền tâm nhụy nói xin lỗi một mặt đem muội muội bế lên tới nhẹ nhàng để vào giường bệnh lúc sau hắn đem văn giai một gọi vào bên ngoài thấp giọng nói hiện tại ngươi còn có thể tiếp thu công tác này sao ngươi cũng thấy Diệp Phồn rất có công kích tính, chiếu cố nàng cũng không phải cái gì nhẹ nhàng công tác. Diệp tiên sinh, ta có thể. Văn dai một vội vàng dơ lên tay làm thể trạng, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Diệp Phồn. Diệp Hoài Diệm thật sâu chăm chú nhìn nàng, thoáng nhìn nàng bởi vì vội vàng mà nhiễm một chút hồng nhạt cho mũi, ánh mắt liền ngăn không được mà lập loè lên. Hắn gật gật đầu, đột nhiên hỏi một câu không chút nào tương quan nói, vừa rồi có hay không dọa đến ngươi? A. Văn giai một sửng suốt một giây đồng hồ mới gương mặt hồng hồng mà lắc đầu, không có, hoàn toàn không bị dọa đến. Diệp tiên sinh ôn nhu luôn là làm nàng khó có thể chống đỡ, nóng bỏ ngừng đỏ theo gương mặt vẫn luôn bỏ đến nhị tiêm. Thấy nữ hài mãn mang ngượng ngùng khuôn mặt, cùng với dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ mỏng mà trong suốt đỏ bừng nhị tiêm. Diệp hoài diễm không song tâm tình thế nhưng biến hảo rất nhiều. Hắn nu hòa tiếng nói, quan tâm hỏi, ngươi yêu cầu dự chi tiền lương sao? Yêu cầu nói ta hiện tại liền chuyển cho ngươi Không không không. Không cần. Văn giai một liên tục lắc đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói, chờ đến yêu cầu thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Cảm ơn ngươi Diệp tiên sinh. Hướng người khác xin giúp đỡ cũng không phải một kiện cảm thấy thẹn sự. Nếu ngươi bị áp suy sụp, mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Có thể có càng mau lẹ phương thức làm mẫu thân ngươi được đến trị liệu, vậy ngươi nên lựa chọn như vậy phương thức. Thiếu hạ nợ như thế nào còn, kia đều là lấy sau yêu cầu suy xét vấn đề. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nói. Ngươi có thể tin tưởng ta. Ta vay tiền cho ngươi, đơn thuần chỉ là vì giúp ngươi mà thôi. Ta tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Văn Giai một hốc mắt rưng rưng gật đầu. Nếu liền Diệp Tiên Sinh đều không thể tin tưởng, tia nàng còn có thể tin tưởng ai đâu. Vì bảo đảm chính mình an toàn, Diệp Tiên Sinh cam tâm tình nguyện mà ăn luôn những cái đó chí mạng viên thuốc. Nhìn sống sờ sờ hắn đứng ở trước mắt, Văn Giai một thật muốn gắt gao đem hắn ôm lấy. Chính là trước mắt bọn họ vẫn là người xa lạ. như vậy hành động sẽ bị chán ghét đi. Văn giai Mục chỉ có thể vây quanh được chính mình, gục đầu xuống che giấu không ngừng rơi lệ mắt. nhìn nàng đen như mực lông xù xù phát đỉnh, Diệp Hoài Diễm lại thở dài một tiếng. không biết nghĩ như thế nào, hắn thế nhưng vươn tay, xoa xoa nữ hài đầu, an ủi nói, đừng khóc. hiện tại chữa bệnh kỹ thuật phi thường phát đạt, bị ung thư cũng là có thể chữa khỏi. ân ân, ta biết, ta mụ mụ nhất định sẽ tốt. cảm ơn ngươi Diệp tiên Sinh. Văn giai Mục vội vàng lau sạch nước mắt. Y đổ kéo ra tươi cười, nhưng mà giây tiếp theo, một cổ thình lình xảy ra kịch liệt đau đầu thế nhưng làm nàng thân thể lay động, bước chân lảo đảo. Sau đó lông sù sù đầu liền không tự chủ được mà chui vào diệp tiên sinh trong lòng ngực. Thừa dịp cái này khoảng cách, nàng thật sâu ngửi ngửi một chút độc thuộc về diệp tiên sinh một chất hương khí, sau đó mới bay nhanh lui ra phía sau một bước, đỏ bừng gương mặt. Như vậy hành động rất giống nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Ngực bị nhẹ nhàng đụng phải một chút, không đau. lại làm đầu quả tim cũng đi theo phát run đột nhiên liền rất tưởng đem nữ hải ôm vào trong lòng ngực càng vì thân mật mà xoa xoa nàng đầu vỗ vỗ nàng gò má che lại nàng phiếm lệ qua mắt làm nàng thấm ướt lông mi ở chính mình lòng bàn tay qua lại quát cào loại này thình lình xảy ra cổ quái ý niệm làm diệp hoài Diễm sửu sốt hắn buông xuống tại bên người cánh tay hơi hơi nâng lên làm ra một cái ý đồ ôm nữ hải hành động hắn thậm chí không có ý thức được thân thể của mình đã trước với đại não cấp ra không nên cấp gia đáp lại đúng lúc này tiền tâm nhụy từ trong phòng bệnh nô đầu ra nói diệp tổng ngươi di động vang lên diệp hoài diễm như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng buông cánh tay vội vàng đi vào phòng bệnh hôn độn nện bước tiết lộ hắn hoảng loạn cùng chật vật văn giai mục đối này lại không hề sở giác chỉ là phủng trụ nóng bỏng gò má đối với vách tường ngây ngô cười cười bãi nàng mới phát hiện tiền tâm nhụy còn ở nhìn chăm chú chính mình ánh mắt sắc bén đến giống dao nhỏ chính là cẩn thận lại xem người nọ lại nhợt nhạt mà cười cười vẫy tay nói tiểu văn ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm gì Màu tiến vào đi diệp hoài diễm rất bận tiếp xong điện thoại liền không thể không rời đi bệnh viện diệp phồn tình ngươi cho ta gọi điện thoại ta lập tức lại đây lúc gần đi hắn đối văn giai một công đạo một câu văn giai một liên thanh đáp ứng đi đến phòng bệnh bên ngoài nhìn theo diệp tiên sinh ngươi cùng diệp tổng chức kia nhận thức sao thiền tâm nhụy đứng ở nàng phía sau thỉnh lình hỏi một câu không quen biết Văn Giai Mộc hướng quay đầu Diệp tiên sinh vậy vây tay. Diệp phồn nơi này có chuyện gì, hắn lại chỉ làm ngươi cho hắn gọi điện thoại, không công đạo ta cái này lão công nhân, đây là phi thường tin cậy biểu hiện của ngươi. Ta cho rằng hai ngươi đã sớm nhận thức. Thiền tâm nhụy cười nói, thật sự không quen biết. Văn Giai một luôn mãi phủ nhận, thấy Diệp tiên sinh biến mất ở chỗ ngọc mới đi trở về phòng bệnh, mở ra laptop, chuẩn bị một bên chờ Diệp phồn thức tỉnh, một bên sửa để cương luật văn. Đúng lúc này Di động của nàng cũng vang lên, trên màn hình hiện ra già phương gì hai chữ. Văn dai mục vội vàng tiếp khởi điện thoại, còn không kịp chào hỏi liền nghe phương gì vội vàng mà nói, Mục mục, ngươi có hay không tiền? Trước cho ta đánh 6.000 khối. Ta cấp lục khiêm báo một cái tài nghệ ban học dương cầm. Ta mẹ. Nguyên bản tính toán nói ra mẫu thân bệnh tình, sau đó mượn này cự tuyệt phương gì, nhưng là lời nói đến bên miệng, văn dai mục lại sửa lại khẩu, ta lập tức cho ngươi chuyển. Lục thúc thúc vẫn luôn ở giúp đỡ nàng. Hắn đã chết, Văn Giai một cũng bắt đầu rồi đối người nhà của hắn giúp đỡ. Đây là không thể trốn tranh nhân tình. Ta mua một cái sofa, ngươi có thể hay không lại đây giúp ta dọn một chút. Ta làm nhân viên chuyển phát nhanh giúp ta dọn, hắn không vui, hắn chê ta nơi này không có thang máy. Phương Dì lại đưa ra một cái yêu cầu. Văn Giai một nhìn nhìn nằm ở trên giường Diệp Phồn, có chút do dự, tiền tâm nhụy lại chấn ăn nói. Ngươi đi đi, Diệp Tiểu Thư đánh trấn định tề, giống nhau muốn ngủ hơn 6 giờ. Ngươi chạy nhanh đi chạy nhanh hồi, không chậm trễ cái gì. Ta đây đi, Diệp phồn phiền toái ngươi một người chiếu cố. Văn Giai Mộc thu hồi máy tính, ngượng ngùng mà nói. Rời đi bệnh viện lúc sau, nàng cấp Diệp tiên sinh gửi đi một cái tin nhắn thuyết minh tình huống, Diệp tiên sinh lập tức hồi phục không quan hệ. Nửa đường, Văn Giai Mộc chạy đến lao động thị trường thỉnh mấy cái công nhân tới hỗ trợ, mỗi người 200, lại là một bút chi tiêu. Phương gì cho nàng gọi điện thoại luôn là cái này ý đồ, nhi tử học phí, sinh phí. Học bổ túc phí, thậm chí trong nhà thiếu đến mấy chục khối mua đồ ăn tiền, nàng đều sẽ nghĩ mọi cách làm văn giai một tới đảo. Nhìn tiền trong cạt lại giảm rất nhiều, văn giai một suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn là cấp phương dì đã phát một cái tin tức, nói mẫu thân đến ung thư sự. Thường một lần nàng gạt không nói là bởi vì không nghĩ làm phương dì lo lắng, lúc này đây, trải qua diệp Tiên sinh khai đạo, nàng cảm thấy chính mình có thể hướng người chung quanh xin giúp đỡ. Mặc dù phương dì không có năng lực trợ giúp nàng. cũng nhất định sẽ xem ở nàng hiện giờ sinh hoạt thập phần xấu hổ phân thượng không hề tìm nàng đòi tiền chờ về sau vượt qua cửa ải khó khăn ta sẽ trước sau như một mà chiếu cố phương gì cùng lục hiêm. văn giai một kiên lặng ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà phương gì phản ứng lại hoàn toàn ra ngoài nàng đón trước ung thư phổi cái này bệnh rất khó trị đi mẹ ngươi thật là mệnh khổ a đúng rồi ngươi cuối tuần có thể hay không lục khiêm toán học không tốt ngươi lại đây giúp hắn học bù đi không có ôn nhu an ủi cũng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị nôn nóng, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt hờ hững cùng được một tức lại muốn tiến một thước các bước. Đã liên tục đã chết rất nhiều lần văn giai một cái dạng gì nhân tình ấm lạnh chưa từng gặp qua. Trước kia nàng không đem phương gì hướng chỗ học tưởng, nhưng hiện tại, đối mặt này lạnh băng tin nhắn, nàng lại không thể không nghĩ nhiều. Nàng che lại toan trứng mắt, thật dài mà thở dài một tiếng. Tới rồi phương gì ra dưới lầu, không nhìn thấy sofa, cũng đánh không thông điện thoại, văn giai mục đành phải làm vài tên công nhân chờ một chút. chính mình theo thang lầu bò lên trên đi hỏi tình huống thang lầu gian thập phần tối tăm còn nổi lơ lửng một cổ nước tiểu tao vị đồ lục sơn tay vịn nhẹ nhàng một chạm vào liền lay động nhìn phi thường nguy hiểm văn giai một tận lực đi ở thang lầu nội sườn ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên nay quen thuộc hoàn cảnh bỗng nhiên kích hoạt rồi nàng đại não làm nàng nhớ tới một đôi lộ hùng quang lại giống như đã từng quen biết mắt là hắn nàng nháy mắt cương tại chỗ trên mặt chậm rãi lộ ra một cái sợ hãi đến cực điểm biểu tình mươi 57 đệ 57 trương, trong đầu hiện lên một ít ký ức mảnh nhỏ. Tối tâm hành lang dài, một người dáng người cường tráng nam nhân đứng ở trăm linh một cửa phòng cùng phương dì nói chuyện. Chính mình đột nhiên xuất hiện, lệnh phương dì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà nam nhân kia quay đầu, lộ ra một trương cũng không như thế nào xấu xí, lại mạc danh hung ác mặt. Hắn âm trầm ánh mắt ở văn giai một trên người lưu luyến, đều nàng run rẩy Là hắn, giết chết ta cùng diệp tiên sinh hung thủ là phương dì đệ đệ. Văn giai một đêm hàn khí tán loạn sống lưng dính sắt và ở loang lổ tường ra thượng trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phảng phất một cái hắc động cầu thang xoắn ốc, sau đó liền bay nhanh chạy đi xuống, chạy đến ánh mặt trời biến sái dưới lầu đất trống, nàng lập tức cấp vải tiền công nhân kết tiền công, sau đó lại cất bước hướng đám đông mãnh liệt địa phương chạy. Nguyên lai nàng đã từng ly hung thủ như vậy gần, gần đến làn da đều bị đối phương ác độc ánh mắt liếm láp, gần đến người nọ chỉ cần vươn tay cánh tay là có thể dễ dàng cắt đứt nàng cổ. Cho tới bây giờ, văn giai một bên thai còn quanh quẩn đối phương nói qua nói. Hắn nói, ngươi ba thi thể qua mười mấy năm mới bị người phát hiện, ngươi đoán xem ngươi thi thể phải đợi nhiều ít năm mới bị phát hiện. Hắn còn nói, ta và ngươi ba ba trước kia là Lão Bằng hữu ngươi có muốn biết hay không ngươi ba bà sự? Ta cùng ngươi nói một chút. Sau đó hắn liền cười. Đó là một loại không có hảo ý cười. Đã từng văn giai một không biết này trong nháy mắt lông tơ thẳng dựng cảm giác là như thế nào tới, chính là hiện tại nàng đã biết. Đứng ở nàng trước mặt chính là một cái giết người như ma hung thủ. Hắn trước sau giết nàng phụ thân, nàng diệp tiên sinh, cùng nàng chính mình. Vì cái gì sẽ là phương gì đệ đệ? Phương gì biết chân tướng sao? Văn dai một càng nghĩ càng thâm. Lục thúc thúc có phải hay không cũng biết cái gì. Lục thúc thúc đối nàng giúp đỡ là bởi vì thiện ý vẫn là bởi vì tội ác cảm. Nếu phương gì biết hết thảy, lại không ngừng từ chính mình nơi này bòn rút tiền tài, nàng chẳng lẽ sẽ không trột dạ sao? Nàng buổi tối sẽ không bởi vậy mà làm ác mộng sao. Văn Giai một một đường chạy một đường đều ở rất nước mắt. Chạy đến bệnh viện thời điểm, nàng đôi mắt đã trở nên sương đỏ bất kham. Tiền tâm nhụy thập phần lo lắng mà chào đón, hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ là lắc đầu, không muốn trả lời. Thấy di động thượng hiện ra ra mấy cái đến từ chính phương gì chưa tiếp điện thoại, nàng sợ hãi mà thẳng phát run, phản phất bên cạnh người liền ngồi canh một con ăn người manh thú. Nàng trốn vào phòng 8, chờ đợi nước mắt lưu làm. chờ đợi sợ hãi bình phục, chờ đợi hận ý tiêu giảm, sau đó mới rửa mặt, hữu khí vô lực mà đi ra, nhân tính lãnh khốc, làm nàng đánh mất hơn phân nửa tín nhiệm. Tiền Tâm Nhụy liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà xem nàng, lại không có hỏi lại. Chiếu cố Diệp phồn lâu rồi, nàng biết nên như thế nào vì một cái thương tâm muốn chết người không nhượng lại tâm linh được đến sửa chữa thời gian. Văn giai một cảm kích mà hướng Tiền Tâm Nhụy gật gật đầu, lại mở ra laptop bắt đầu sửa chữa để cương luận văn. Nhưng mà nhìn màn hình máy tính khi. nàng trước mắt hiện lên lại là nam nhân kia trương hung ác mặt hắn giết như vậy nhiều người như thế nào có thể làm hắn đúng dung ngoài vòng pháp luật nhất định phải bắt được hắn vì phụ thân giải oan. nhất định phải bắt được hắn tránh cho diệp tiên sinh bị hại nhất định phải bắt được hắn sợ hai đã dần dần ly văn giai một đi xa thay thế chính là báo thủ ngọn lửa nàng lập tức từ bao bao lấy ra phát hỏa bổn nhanh chóng phát hỏa nam nhân chân dung tiểu văn ngươi họa chính là ai thiền tâm nhụy thò qua tới tò mò hỏi là ngươi thích người sao nàng che miệng cười trộm văn giai một thiếu chút nữa ghê tởm mà phun ra thích người không là căm hận người a nàng lắc đầu trầm mặc mà phát họa đường cong một chương cũng không xấu xí lại mặc danh lệnh người sợ hãi mặt hiện lên trên giấy tiền tâm nhụy nhìn kỹ xem treo ở khỏe miệng tươi cười trở nên nhạt nhẽo hào hung. nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu văn giai mục vẫn như cũ không có đáp lại chỉ là một bút một bút mà nghiêm túc phát họa Không chiếm được đáp lại, thiền tâm nhụy không khỏi đứa môi. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn nằm ở trên giường bệnh diệp phồn ánh mắt một ngưng, sau đó liền đẻ thấp tiếng nói hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, ngươi có muốn biết hay không diệp tiểu thư vì cái gì sẽ tê liệt. Văn dai một bận bận rộn rộn tay chợt tạm dừng, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nàng đương nhiên muốn biết diệp phồn vì cái gì sẽ tê liệt, thật sự chỉ là bởi vì thai nạn xe cộ sao. Bởi vì thai nạn xe cộ. thiền tâm nhụy trả lời làm văn giai một cảm thấy thất vọng đương nàng túi đầu tiếp tục phát hỏa nam nhân khuôn mặt khi thiền tâm nhụy lại nói ngày đó là diệp tiểu thư 18 tuổi sinh nhật nàng uống lên rất nhiều rượu khai không được xe liền tìm cái người lái thay người lái thay thực tuổi trẻ không có chức nghiệp đạo đức thấy nàng xe thể thao phi thường xinh đẹp liền muốn học nhân ra đua xe kết quả thiền tâm nhụy không có thể đem này bắt quái nói xong một cái bình hoa từ nàng phía sau tạp lại đây ở ly nàng mấy mét xa địa phương rơi xuống phát ra bạo liệt vang lớn cắm ở bình hoa hồng nhạt lịp cũng biến thành đầy đất tàn chi lá hứa tiền tâm nhụy sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh văn giai một cũng kinh hồn chưa định mà che lại ngực không biết khi nào tỉnh lại diệp phôn nửa dựa vào đầu giường cười lạnh nói như thế nào không nói tiếp tục nói a ta nghe thực xin lỗi diệp tiểu thư ta sai rồi tiền tâm nhụy vội vàng khom lưng xin lỗi ngươi cút cho ta đi ra ngoài diệp phôn chỉ vào cửa tiền tâm nhụy lập tức chạy đi ra ngoài Chỉ để lại văn giai một chân tay luống cuống mà ngồi ở tại chỗ. Ngươi thực thích nghe bắt quái sao. Ta chính miệng cùng ngươi có chịu không? Diệp Phồn kéo ra khỏe miệng cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Thực xin lỗi Diệp tiểu thư, ta không nên tìm hiểu ngươi riêng tư. Văn giai một cũng vội vội vàng vàng đứng lên không lưng. Nay không tính cái gì riêng tư, dù sao cũng là thượng đầu để tin tức. Ta uống say, làm người lái thay giúp ta lái xe. Hắn chưa thấy qua xe thể thao, khai thật sự mau. Một đầu đánh vào cửa nam cầu vật thượng. Sau lại tiêu sụp, hắn đã chết, ta nằm liệt. Lại sau lại toàn thế giới đều biết có một cái phú nhị đại diệu sau điều khiển, đâm suy sụp một tòa kiều, hại chết một người. Diệp phôn lạnh lùng cười, đen nhánh trong mắt khinh phiêu phiêu mà liếc văn dai mục, nói, này tin tức ngươi cũng xem qua đi. Ngươi có phải hay không còn ở bình luận khu đi theo mắng vài câu? Khi đó a, ta chính là sinh hoạt cá nhân thối nát đại biểu nhân vật, tất cả mọi người nói ta nằm liệt là xứng đáng. Nàng theo như lời mỗi một chữ đều chứa đầy nồng đậm không cam lòng cùng oán giận. Nàng thậm chí đỏ hốc mắt, lộ ra thống khổ bất lực biểu tình. Chỉ có ở Diệp Tiên sinh tử vong lúc sau, Văn giai mục mới thấy qua như thế yêu ớt diệp phồn. Bởi vậy có thể thấy được, nay đoạn chuyện cũ mang cho nàng đau suất là vĩnh viễn không thể ma diệt. Thân thể tàn tật đích xác lệ người tuyệt vọng, nhưng càng gọi người không thể chịu đựng được vẫn là bị người phê bình cùng chửi đối đi. Gây chuyện người là người lái thay, cũng không phải nàng. Nàng cũng là người bị hại a. vì cái gì chỉ là bởi vì nàng tồn tại liền phải gánh vác sở hữu tội danh văn giai một sửng sốt một hồi lâu mới nỉ nó nói nguyên lai like đâm suy sụp cửa nam cầu vượt người là ngươi nàng không hề chớp mắt mà nhìn diệp phồn đen nhánh đôi mắt trào ra đủ loại cảm xúc là ta ngươi lúc ấy cũng ở trên mạng mắng ta đi diệp phồn trao phúng mà cười cười ta không mắng ngươi ta ở trên mạng cho ngươi viết một phong cảm tạ tin không biết ngươi có hay không nhìn đến văn giai khỏe môi một loan thế nhưng cười Nhưng mà nước mắt cũng đi theo cùng nhau rơi xuống. Buồn vui hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc đan chéo ở nàng ướt lát đáy mắt. Ngươi nói cái gì? Diệp Phồn ngây ngẩn cả người, một giây đồng hồ lúc sau lại mặt âm chầm hỏi, ngươi là đang nói nói mắt sao? Ngươi châm chọc ta. Nàng banh thẳng sống lưng, nắm chặt nắm tay, làm ra tùy thời đều sẽ triển khai công kích tư thái. Ta không có châm chọc ngươi. Văn dai một lắc đầu, nghiêm túc nói, ta là thật sự thực cảm tạ ngươi. ngươi còn nhớ rõ bị ngươi xe đâm đoạn kia căn kiều trụ sao Diệp phôn đồng tử co rụt lại trong đầu bay nhanh thoáng hiện một bức khủng bố hình ảnh tiêu trụ đứt gãy lúc sau một khối xâm sâm bạch cốt thế nhưng triển lộ ở phế tích bên trong khảm ở đầu lâu thượng hai cái đen xì hốc mắt thẳng lăng lăng mặt đất hướng chính mình phảng phất đến từ chính vực sâu chăm chú nhìn nhớ nhớ rõ Diệp phôn ngữ khí đột nhiên liền trở nên suy yếu rất nhiều nay bức họa đối mặt nàng mà nói là bóng đẻ chung bóng đẻ Văn dai mục từng bước một đi đến giường bệnh biên, nắm lấy diệp phồn chưa từng cắt vỡ thủ đoạn, gàn từng chữ một mà nói, kia cụ bạch cốt chính là phụ thân ta. Hắn mất tích mười mấy năm, mỗi người đều nói hắn mang theo mấy trăm vạn công khoản trốn chạy, liền ta mẹ cũng tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, bên người tất cả mọi người mắng ta là truy nã phạm nữ nhi, nhưng ta trước sau tin tưởng ta ba ba không phải loại người như vậy. Ta muốn tìm được hắn, nhưng ta không biết đi đâu tìm. Nàng hít hít cái mũi, tiếng nói đã mang lên nồng đậm cảm kích tri tình. Là người giúp ta tìm được rồi ba ba. Hắn không có cuốn khoản lẩn trốn, hắn không có tham ô nhận hối lộ, hắn không phải người xấu, hắn chỉ là bị hại. Cảm ơn ngươi diệp phồn. Nàng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy ngồi ở trên giường nữ hải. Nàng mới mặc kệ chính mình có thể hay không bị đối phương hung hăng đẩy ra, cũng hoặc là bị cào đến đầy mặt đều là vết máu. Nàng liên muốn ôm ôm nàng, nói cho nàng chính mình là cỡ nào mà cảm tạ nàng. Nếu không phải ngươi, ta ba ba sẽ không nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời. Có lẽ hắn từng vô số lần mà kêu gọi qua ta, mà ta lại luôn là vô tri vô giác mà từ hắn bên người đi qua. Hắn tuyệt vọng, ta biết, bởi vì ta, bởi vì ta, bởi vì ta cũng từng đồng dạng mà bị vùi lấp quá. Những lời này, Văn Giai một không dám nói ra khẩu. Nhưng mà gần chỉ là ở trong lòng ngấm lại, nàng cũng đã sợ đến phát run. Nàng càng vì dùng sức mà ôm lấy diệp phồn nước nở nói, ta cho rằng cả đời đều tìm không thấy người, là người giúp ta tìm được rồi. Cảm ơn ngươi. cảm ơn ngươi diệp phồn nghe choáng váng nàng đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được cái kia bộ xương khô tiên sinh nữ nhi nguyên tưởng rằng cực kỳ khủng bố tao nộ đối diệp phồn tới nói thế nhưng cùng cấp với cứu dôi sao khó trách nàng muốn biết cảm tạ tin nàng quả nhiên không phải ở nói móc chính mình a thế sự kỳ diệu làm diệp phồn quên đi đầy ngập ván giận nàng rũ mắt nhìn xem chôn ở chính mình cổ nước nở văn giai mục luôn là hiện lên bén nhọn biểu tình khuôn mặt chậm rãi trở nên mềm mại cũng yên lặng Nàng thở dài vô vô Văn Giai Mục bả vai, ăn nói nhỏ nhẹ mà nói, đừng khóc, lại khóc đi xuống ta quần áo đều ướt. Văn Giai Mục lúc này mới ngẩng đầu, ngượng ngùng mà lau lau đôi mắt. Chúng ta hảo có duyên A. Nàng ngây ngốc mà cảm thán một câu. Diệp Phôn hư lạnh một tiếng, trong lòng lại rất có đồng cảm. Thấy nhà ta thảm như vậy, ngươi trong lòng có thể hay không dễ chịu một chút? Văn Giai Mục lại hỏi. Diệp Phôn lập tức tặc bao, chất vấn nói, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Ta lại không phẩm cũng sẽ không đem người khác bi thảm trở thành chính mình cười liêu. Thực xin lỗi. Văn Giai mộc nhu nhu mà cười, hồng hồng hốc mắt cùng mũi làm nàng có vẻ đã chật vật lại đang yêu. Nhìn nàng, Diệp Phồn không thể không thừa nhận, có được đồng dạng không song gặp gỡ, chính mình đối Văn Giai mục đích xác sẽ sinh ra phá lệ bất đồng thân cận cảm. Không, sướng tại ánh mắt đầu tiên thấy người này thời điểm, nàng liền cảm thấy đối phương là có thể tin tưởng. Người ba án tử điều tra rõ sao. Là ai giết hắn? Diệp Phôn tò mò mà truy vấn. Không có điều tra rõ, sở hữu chứng cứ cũng chưa, chỉ còn lại có thi thể. Cảnh sát nói hắn có khả năng không phải bị mưu sát, mà là uống say rứt vào đang ở điền chôn nền. Lúc ấy không có công nhân thủ, hắn liền như vậy chết ở bên trong. Nhưng ta biết hắn là bị người giết hại, ta nhất định phải tìm ra hung thủ. Ta gần nhất được đến một ít manh mối, ta vô luận như thế nào đều phải truy tra rốt cuộc. Văn Giai một nắm chặt nắm tay nói. Đi cha đi, ta duy trì ngươi. Diệp Phồn lập tức gật đầu. Chính là ngươi bên này. Văn dai một có chút do dự. Truy cha hung thủ là một kiện không dễ dàng sự. Nàng cần thiết ở bên ngoài hối hả ngược xuôi. Nói vậy Diệp Phồn cùng mẫu thân liền chiếu cố không đến. Ta giúp ngươi cùng nhau cha. Môn bị đẩy ra, Diệp Hoài Diễm đứng ở nơi đó, nói chuyện ngự khí thực bình đạm rồi lại mang theo kiên định bất di cường đại lực lượng. năm 58-58 chương. Diệp Hoài Diễm đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh. phía sau đi theo biểu tình có chút cổ quái tiền tâm uỵ văn giai một sợ tới mức trinh lăng diệp phôn lại gắt gao nhìn chằm chằm tiền tâm uỵ phía trước còn cực kỳ nhu hòa biểu tình trước mắt lại chậm dai trở nên dữ tận lên diệp hoài diêm nắm lấy mội mội tay hỏi miệng vết thương còn đau không diệp phôn thô lỗ mà rút về tay ngữ khí lạnh nhạt không liên quan người sự diệp hoài diêm thở dài một hơi lại cũng không hề hỏi nhiều tỉnh lại diệp phôn có sức lực cùng hắn tranh luận Liên đại biểu thân thể của nàng trạng hướng ở chuyển biến tốt đẹp Hắn nhìn về phía còn ở sững sở Văn Giai Mục Lại lần nữa lặp lại phía trước nói Ta giúp ngươi cha Không, không cần Như ở trong mộng mới tỉnh Văn Giai Mục bay nhanh lắc đầu Sắc mặt trở nên trắng bệnh Lúc này đây, nàng muốn điều tra chính là giết chết ba ba hung thủ Chính là cái này hung thủ đồng thời cũng là giết chết Diệp Tiên sinh người Nếu lại đem hắn liên lụy tiến vào Làm hết thể bi kịch tái diễn Nàng trở lại nơi này còn có cái gì ý nghĩa Diệp tiên sinh, ta có thể chính mình điều tra Này dù sao cũng là chuyện của ta Như thế nào không biết xấu hổ phiền toán ngươi Văn giai một liên tục xua tay Hai chân cũng kháng cự mà lui ra phía sau vài bước Không thể làm Diệp tiên sinh tiếp xúc đến chuyện này Nhất định không thể Nàng như thế nói cho chính mình Diệp hoài diễm dùng bàn tay nhẹ nhàng bao lại nàng gối Đẩy nàng hướng toa đi Ngươi trước tẩy cái mặt đi Ngươi đôi mắt thực xưng đỏ Dứt lời, hắn phát ra trầm thấp thở dài chưa từng có ai nước mắt có thể làm hắn nhìn như thế khó chịu văn giai mục sờ sờ sưng đỏ đôi mắt ý thức được chính mình hiện tại là cái chư đầu nhân hình tượng không cấm đại nàng vội vàng chạy tiến toilet phùng nước lạnh hướng trên mặt bác diệp hoài diễm đi vào đi đóng cửa lại để thấp tấm lượng văn giai mục tưởng điều tra rõ chân tướng người không chỉ có ngươi còn có ta năm đó diệp phồn xảy ra chuyện lúc sau nháo thượng tin tức ta nghĩ mọi cách đem nhiệt độ áp xuống đi lại cũng chưa thành công vì che giấu phụ thân ngươi án tử phía sau màn có một bàn tay đen lợi dụng diệp phồn làng xê bọn họ mua được thủy quân biệu đặt lời đồn đem diệp phồn đắp nạn thành một cái sinh hoạt cá nhân tối nát phú nhị đại bọn họ hết sức có khả năng mà hướng diệp phồn trên đầu bắt nước bẩn ý đồ dùng nàng tới hấp dẫn đại chúng lực chú ý phụ thân người án tử chính là dưới tình huống như thế bị xem nhẹ mà diệp phồn cũng bởi vì này đó lời đồn bị a đại khai trừ rồi a đại văn dai một thẳng khởi eo từ trong gương nhìn về phía diệp tiên sinh biểu tình kinh ngạc cực kỳ A Đại là hoa quốc tối cao học phủ, thi đậu nơi đó người đều là thiên tri tiêu tử. Diệp Hoài diễm sắc mặt âm trầm mà nói, đúng vậy. kia một năm nàng vừa mới thi đậu A Đại, chỉ chờ phóng xong nghỉ hè liền đi báo danh, sau lại lại đã xảy ra những cái đó sự. Nếu chỉ là tàn tật, nàng còn có thể tiếp tục hoàn thành việc học, nhưng những cái đó lời đồn hủy hoại nàng danh dự, dẫn tới nàng bị A Đại khai trừ. Sau lại ta giúp nàng xin khắc trường học, đều bởi vì chuyện này bị cự tuyệt. Nàng nản lòng thoai trí. từ kia lúc sau liền không còn có để qua đọc sách sự diệp hoài diễm sở sờ, sờ áo khoác trong túi thuốc lá bỗng nhiên rất tưởng dùng nì có tỉnh tới giảm bớt một chút cảm xúc ánh mắt chạm đến văn giai Mộc sưng đỏ mắt rồi lại nhìn xuống ta vẫn luôn ở cha phía sau màn biệu đặt người hắn rút ra treo ở rửa mặt giá thượng một cái thuần trắng khăn lông đưa cho văn giai Mộc, tiếp tục nói ta tưởng ngươi người muốn tìm cùng ta người muốn tìm hẳn là cùng bác ngươi không cần tìm văn giai Mộc tiếp nhận khăn lông tâm hoàng ý loạn mà nói vì cái gì Diệp Hoài Diễm khó hiểu hỏi. Bọn họ giết ta ba ba, bọn họ cái gì phát rổ sự đều làm được. Văn Giai Mộc đi lên trước tún chặt Diệp tiên sinh vào áo, khẩn cầu nói, ngươi đừng tra xét, rất nguy hiểm. Nếu biết rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn cha đi xuống. Diệp Hoài Diễm rũ mắt nhìn này chỉ nắm chính mình và táo tay nhỏ. Ta không giống nhau. Văn Giai Mục lắc đầu, lại không cách nào nói ra chính mình rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Nàng đã chết có thể trọng tới, Diệp tiên sinh lại không được. Không đúng, Diệp tiên sinh có thể sống ở nàng thời gian tuyến, nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp chịu đựng hắn lọt vào trí mạng thương tổn. Đừng tra xét, cái gì đều đừng tra xét, bình bình an an mà sống sót được không? Văn dai một đem khăn lông đặt ở bồn rửa tay thượng, không ra một cái tay khác nắm Diệp tiên sinh vào áo, ướt dầm rề đỏ rực mắt to khát cầu mà nhìn đối phương. Diệp hoài Diễm đóng băng tâm chậm rãi hòa tan một góc, lộ ra nội bộ mềm mại. Nếu ngươi không cha như vậy ta cũng từ bỏ truy tra. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn thỏa hiệp, nhưng hắn đích xác bởi vì một cái gần nhận thức hai ngày nữ hài thỏa hiệp. Ta không cha. Văn Giai Mục lập tức lắc đầu, tiện đà nỗ lực mở to hai mắt, làm chính mình biểu tình có vẻ càng thẳng thắn thành khẩn, càng vô tội. Ngươi sẽ có ta trộm điều tra sao? Diệp Hoài Diễm hiếp mắt hỏi. Ta không. Văn Giai Mục, ngươi không cần gặp ta. Diệp Hoài Diễm đánh gây nữ hài nói. Vì thế Văn Giai Mục mắc kẹt. lại nhiều bảo đảm đều ở diệp tiên sinh rõ ràng thấm nhuần dưới ánh mắt yên lặng nuốt hồi trong bụng làm cho diệp tiên sinh mặt bị hắn như thế chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng không có cách nào nói dối nàng nguyện ý đem chính mình tâm mổ ra tới làm hắn xem ta ta khả năng sẽ chính mình trộm đi cha nàng cúi đầu ngập ngừng nói sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn diệp tiên sinh nhỏ giọng xin lỗi thực xin lỗi ta lừa ngươi diệp hoài diễm thiếu chút nữa bị chọc cười nữ hải không ngụy trang cùng không lừa gạt ngoài ý muốn chọc chúng hắn nội tâm vừa mới hỏa tan cái kia góc hắn cầm lấy bồn rửa tay thượng khăn lông giúp nữ hải lau khô trên mặt bọc nước ngự khi ôn hòa mà nói chúng ta đây liền tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giúp chúng ta tra đi ngươi trong tay có cái gì manh mối ta có một cái bằng hữu là cảnh sát chúng ta có thể đem manh mối đưa cho hắn nhìn một cái hảo ta trong tay có hung thủ bức họa chúng ta báo nguy văn giai mục dùng sức gật đầu trải qua trận này nói chuyện văn giai mục hiểu biết diệp phồn quá khứ lại như cũ vô pháp suy nghĩ cẩn thận nàng vì sao như vậy hận diệp tiên sinh đâm xe bị xã hội dư luận công kích bị trường học khai trừ những việc này đều cùng diệp tiên sinh không quan hệ đi hai người ở toa lét mật liêu khi diệp phồn hướng tiền tâm nhụy ngoắc ngoắc ngón tay tiền tâm nhụy đi qua đi túi người hỏi diệp tiểu thư ngươi có cái gì những lời này còn chưa nói xong tiền tâm nhụy liền đau đến kêu thảm thiết một tiếng chỉ vì diệp phồn bỗng nhiên bắt lấy nàng cột vào sau đầu búi tóc hung hăng đem nàng đầu đè thấp. thấy ta ngón tay động, mau tỉnh, ngươi đột nhiên hỏi Văn Giai Mộc muốn nghe hay không ta bắt quái. Diệp phone tiến đến tiền tâm nhụy bên hai, ngữ khí lạnh lẽo mà nói nhỏ, ngươi là cố ý đi. Ngươi ở chọc giận ta. Thuận tiện làm ta giận chó đánh mèo Văn Giai Mộc. Ngươi cho rằng chúng ta nhất định sẽ xảo lên có phải hay không? Cho nên ngươi cấp Diệp Hoài Diễm gọi điện thoại, làm hắn lập tức lại đây. Hắn tới liền có thể vừa vặn nghe thấy chúng ta khắc khẩu, sau đó dưới sự tức giận đem Văn Giai Mộc khai trừ. Diệp tấm tắc cảm thán. Ngươi tâm tư thật độc ca ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ đem văn giai mục cũng tạm đến vỡ đầu chảy máu ngươi có phải hay không cho rằng diệp hoài diễm xem văn giai mục như vậy hãy tìm hiểu riêng tư của người khác sẽ phi thường chán ghét nàng sau đó đem nàng sa thải chính là ngươi hoàn toàn đã đoán sai ta không chán ghét nàng diệp hoài diễm cũng không chán ghét nàng diệp phôn dựng thẳng lên ngón trỏ tả hữu lay động trong giọng nói tràn ngập vui sướng khi người gặp họa không không không diệp hoài diễm chẳng những không chán ghét nàng còn thực thích nàng đâu Ngươi phát hiện không có. Ngươi ở ta nơi này công tác đã nhiều năm, diệp hoài diễm căn bản là lười đến dùng con mắt xem ngươi. Chính là văn giai mục ở thời điểm, hắn ánh mắt liền luôn là rơi xuống trên người nàng. Có chút người ai chính là như vậy làm cho người ta thích, nhưng là có chút người đâu, lại thấy thế nào như thế nào gọi người ghê tởm. Diệp Phồn lôi kéo tiền tâm nhụy bối tóc, đem nàng hung hăng đẩy ra, cười lạnh nói, tiền tâm nhụy, ngươi biết không? Ngươi là trên thế giới nhất ghê tởm người. tiền tâm nhụy trói thành viên búi tóc đầu tóc bị xả rối loạn rằng ở thái dương băng gạc cũng nhiễm một đoàn vết máu nhưng trên mặt nàng không thấy nửa điểm tâm tư bị chọc thủng chất vật cũng không có bị khinh nhục nang kham chỉ có nhợt nhạt không cho là đúng mà cười cười nàng chưa từng thoát đi diệp phồn cái này ác ma ngược lại lại lần nữa cúi xuống thân tiến đến diệp phồn bên thai nói đúng vậy ngươi hoàn toàn nhìn thấu ta kỹ xảo chính là ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ đâu chẳng lẽ ngươi còn có thể đuổi việc ta sao dứt lời nàng thấp thấp mà cười ra tiếng tới diệp phôn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng trong mắt lập lòe hận không thể giết nàng hung ác cá mang đúng lúc này phòng bệnh môn bị đẩy ra liêu tú lan dẫn theo một cái dương hành lý vội vàng đi vào tới ngự khí nôn nóng hỏi phồn phồn ngươi khá hơn chút nào không mụ mụ đã trở lại thấy tiền tâm nhụy nàng sát mặt thập phần không tốt ngươi rốt cuộc lại như thế nào chiếu cấu người phồn phồn xảy ra chuyện thời điểm ngươi chạy đi nơi đâu đơn giản như vậy công tác ngươi đều làm không tốt Ngươi dứt khoát đừng làm. Tiền Tâm Nhụy làm bộ ủy khuất mà nhìn về phía Diệp phồn, mà vốn nên thuận theo mẫu thân nói, làm Tiền Tâm Nhụy lập tức cút đi Diệp phồn, lại xả ra một cái cứng đờ tươi cười, giúp Tiền Tâm Nhụy nói lên lời hay. Nàng khen Tiền Tâm Nhụy nghiêm túc phụ trách, cẩn thận săn sóc, còn nói trừ bỏ Tiền Tâm Nhụy, chính mình không thói quen bất luận kẻ nào tới gần. Như vậy giữ gìn, cùng nàng phía trước như vậy lùng liệt chán ghét, quả thực là hai cái cực đoan. Vì chiếu cố nữ nhi tâm tình. liêu tú lan Trung quy vẫn là thu hồi muốn sa thải tiền tâm nhụy nói diệp hoài diễm nghe thấy mẫu thân thanh âm lập tức mang văn giai mục đi ra ngoài chào hỏi đối với mới tới bảo mẫu liêu tú lan vẫn chưa để ý chỉ là đơn giản hỏi vài câu liền xua xua tay đem người khỉ lui nàng mới từ nơi khác đi công tác trở về hôm nay muốn tự tay làm lấy mà chiếu cố nữ nhi vì thế cấp hai cái bảo mẫu thả một ngày giả văn giai mục cầm lấy chính mình bao bao lễ phép cáo tử tiền tâm nhụy tắt phủng tới một bó nở rộ hoa tươi dùng bình hoa cắm hảo bày biện ở diệp phồn trên tủ đầu giường diệp phồn lại bắt đầu ho khan một chút một chút phi thường lợi hại liêu tú lan vội vàng thiêu một hồ nước sôi nguyên bản tính toán rời đi văn giai một cùng tiền tâm nhụy đứng ở cửa lo lắng mà nhìn diệp phồn hướng hai người xua tay ngữ khí tràn ngập chán ghét các ngươi chạy nhanh đi văn giai một xin giúp đỡ mà nhìn về phía diệp tiên sinh sớm thành thói quen mội mội âm tình bất định diệp hoài diễm dùng ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng bao lại văn giai một sống lưng Ôn thanh nói, ta đưa ngươi. Bên cạnh tiền tâm nhụy bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Không cần không cần. Văn giai một đỏ mặt xua tay. Nhưng Diệp Hoài Diễm hoàn toàn không để ý tới nàng chối tử, mang nàng đi vào thang máy, đưa đến dưới lầu, lại làm nàng đứng ở khám và chữa bệnh đại sảnh chờ đợi một lát. Khám và chữa bệnh đại sảnh người đến người đi, ồn ào ầm ý, mà văn giai một ngoan ngoãn mà đứng ở trong đám đông, giống một khối kiên định bất di đáng ẩm. Vội vàng gấp trở về Diệp Hoài diễm cách đám đông nhìn về phía cái kia chính mình rời khỏi sau liền lại chưa di động quá nửa bước nữ hải không biết sao thế nhưng cười nhẹ ra tiếng. Liền vào giờ phút này, một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn bao vây hắn lạnh băng tâm. Hắn bước đi qua đi, đem một cái cái hộp nhỏ nhét vào nữ hài trong tay, ôn nhu nói, ngày mai ta đi nhân dân bệnh viện thăm mâu thân ngươi sau đó ta lại mang ngươi đi tìm ta cảnh sát bằng hưu. Chúng ta ngày mai buổi sáng 9 giờ gặp mặt, có thể chứ? Có thể. Diệp Tiên Sinh tái kiến Văn Giai Mục ngây ngốc mà phất tay Nhìn theo Diệp Tiên Sinh đi vào thang máy lúc sau nàng mới cúi đầu nhìn nhìn cái này cái hộp nhỏ Lại phát hiện nó là một bao giảm bớt đôi mắt xương đỏ chua xót ý ghi dùng mắt màng Diệp Tiên Sinh lo lắng nàng khóc hồng đôi mắt cho nên cho nàng mua cái này Diệp Tiên Sinh Văn Giai Mục xoa xoa khỏe mắt lại có chút muốn khóc Trưng 59 đệ 59 trương Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ Diệp Hoài Diễm đúng giờ xuất hiện ở Triệu Hồng Tĩnh trong phòng bệnh Đồng thời còn mang đến rất nhiều dinh dưỡng phẩm. Hắn thân hình cao lớn, ăn mặc khéo léo, diện mạo anh tuấn, khí chất còn thực bất phẳng, vừa thấy liền không phải người thường. Triệu Hồng Tĩnh dương miệng biểu tình kinh ngạc mà đánh giá hắn, liền hỏi một chút thân phận của hắn cũng không biết như thế nào tìm từ mới thích hợp. "Mẹ, hắn là ta lão bản Diệp tiên sinh." Văn giai Mục giới thiệu nói. Người lão bản?" Triệu Hồng Tinh thập phần kinh ngạc. "Ta tìm được một phần công tác. Ngươi không thi lên thạc sĩ sao?" ta có thể một bên thi lên thạc sĩ một bên công tác ngắn ngủn nói mấy câu văn giai một cái chán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh mẫu thân là kiên trì muốn nàng thi lên thạc sĩ cho nên nàng không thể làm nàng biết chính mình đã từ bỏ diệp hoài Diệm thật sâu nhìn văn giai một liếc mắt một cái lại chưa chọc thủng nàng nói dối hết thể đều là vì mẫu thân hắn lý giải kiến trúc sư là phi thường yêu cầu kinh nghiệm tích lũy một phần công tác cho nên một bên thi lên thạc sĩ một bên công tác là phi thường tốt lựa chọn ba mẫu Đây là ta danh thiếp, Ngài Thu. Diệp Hoài Diễm dùng đôi tay phủng một chương danh thiếp đưa qua đi. Triệu Hồng Tĩnh vội vàng tiếp nhận danh thiếp nhìn nhìn, sau đó kinh hỉ mà kêu một tiếng. Nàng không nghĩ tới nữ nhi mới vừa tốt nghiệp là có thể tiến vào diệp thị điển sản công tác. Này có thể so thi lên thạc sĩ đáng tin cậy nhiều. Thi lên thạc sĩ còn không phải là vì tìm được hảo công tác sao. Nữ nhi mục đích đã đạt tới. Giải quyết xong một tâm sự, Triệu Hồng Tĩnh tâm tình cũng thả lỏng. bắt đầu do hỏi khởi nữ nhi công tác tình huống văn giai mục nghe được đầy đầu đều là mồ hôi lạnh e sợ cho diệp tiên sinh không giúp chính mình giấu giếm. nhưng mà diệp tiên sinh chẳng những giúp nàng che giấu còn thế nàng nói rất nhiều lời hay văn giai mục dần dần yên lòng cầm lấy dao gọt hoa quả tưởng cho mẫu thân cùng diệp tiên sinh cắt tức một cái quả táo nhưng diệp tiên sinh lại yên lặng cướp đi nàng trong tay đao giúp triệu hồng tĩnh cùng nàng từng người tức một cái quả táo hắn cực có kiên nhẫn mà trả lời triệu hồng tĩnh mỗi một câu Xong rồi còn sẽ dò hỏi Triệu Hồng Tĩnh có hay không nơi nào không thoải mái, có cần hay không chính mình cung cấp một ít trợ giúp Hai người liêu đến phi thường hảo, ngược lại đem văn giai một lượng ở một bên. Cùng Triệu Hồng Tĩnh cáo biệt lúc sau, Diệp Hoài Diễm lại đi đến hộ sĩ trạm tìm chủ trị bác sĩ dò hỏi tình huống. Loại này dược có hay không thay thế phẩm? Triệu a di nói nàng ăn về sau dạ dày rất đau, luôn là tưởng phun. Nếu tác dụng phụ sẽ tạo thành nàng thân thể càng ngày càng suy yếu, ta cảm thấy vẫn là đổi đi tốt một chút. Hắn lấy ra một cái ăn chống không dược bình. Bác sĩ tiếp nhận dược bình nhìn nhìn, gật đầu nói có thể, hơn nữa lập tức khai một trương tân phương thuốc. Văn giai mục đứng ở một bên yên lặng nhìn, hốc mắt ở ướt nhiệt nhiệt mặc danh tưởng rơi lệ. Cùng bác sĩ câu thông xong, Diệp Hoài Diễm quay đầu lại, cực kỳ tự nhiên mà xoa xoa văn dai một đầu, bất đắc dĩ mà nói, ta ngày hôm qua cho ngươi mua mắt mảng có đủ hay không dùng. Muốn hay không ta lại đi cho ngươi mua mấy hộp. Chiếu ngươi cái này tình huống ta cảm thấy xưởng sản phẩm đều sẽ bị ngươi bao viên văn giai một sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được diệp tiên sinh thấy chính mình hốc mắt đỏ lên mới có thể nói nói như vậy mấy dục khóc thút thít cảm giác lập tức liền biến mất nàng cong lên đôi mắt thả lỏng mà cười cười thấy nàng tươi đẹp tươi cười diệp hoài diễm cũng thấp thấp cười khẽ run đầu ngón tay ngao ngoe rục dịch mà muốn đụng vào nữ hài con vút lông mi cùng phấn bạch gương mặt rồi lại bởi vì cực độ khắt chế mà kiềm chế nam viện phí còn đủ sao không đủ ta giúp ngươi dao hai người sóng vai đi ra thang máy đi vào khu nằm viện đại sảnh không cần đủ rồi văn giai mục cuốn quýt xua tay vô luận như thế nào nàng đều ngượng ngùng lấy không diệp tiên sinh tiền diệp hoài diễm dùng bàn tay nhẹ nhàng bao lại nữ hài sống lưng rũ mắt nhìn nàng nghiêm túc nói văn giai mục nếu có một bút nơi phát ra đang lúc tiền bãi ở ngươi trước mặt hơn nữa này số tiền có thể cứu mẫu thân ngươi mệnh ta đây cho rằng ngươi hơi chút buông một chút tự tôn là hoàn toàn có thể tiếp thu sinh mệnh là quan trọng nhất Ngươi cho rằng đâu? Văn Giai Mục ngơ ngác mà nhìn hắn, sau đó ứng đỏ hốc mắt gật đầu, ta đã biết Diệp tiến sinh. Nếu ta yêu cầu trợ giúp, ta sẽ nói cho ngươi. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, nói thêm gì nữa nữ hải nên rớt nước mắt. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng thở dài, liền cũng không hề khuyên nhiều. Hai người đi vào một nhà tư mật tính thực tốt quán cà phê, ở đính tốt cách gian gặp được tên là Chu Trân Quốc Cảnh sát. Văn Giai Mục đem hung thủ phát họa đưa cho hắn, nói cho hắn người này là Phương gì đệ đệ. Chu Trấn Quốc đem phát họa chụp thành ảnh chụp, gửi đi cho chính mình đồng sự, têu hắn hỗ trợ cha một cha người này cụ thể tình huống. Đang chờ đợi kết quả khoảng cách, Chu Trấn Quốc hỏi, ngươi như thế nào biết hắn là giết hại phụ thân ngươi hung thủ? Ngươi có chứng cứ sao? Văn Giai Mục nhất thời ngẹ lời. Nàng không có chứng cứ, nhưng nàng chính là bị người này giết chết, cho nên bằng chứng như núi. Nhưng mà như thế hoang đường nói ai lại sẽ tin tưởng đâu. Thấy nàng vẻ mặt ốc, Chu Trấn Quốc xua xua tay nói không có việc gì. Giống văn giai một loại này có bệnh thì vái tứ phương người bị hại người nhà hắn thấy được nhiều. Vì giúp thân nhân giải hoan, rất nhiều người nhà sẽ cử báo một ít hoàn toàn cùng án kiện không quan hệ người, làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ, bọn họ cũng lấy không ra, liền nói bằng trực giác. Nhưng này đó cái gọi là trực giác thường thường là bọn họ miên man suy nghĩ thôi. Chu Trấn Quốc Đại Khái đã hiểu biết tình huống, biết văn giai một cũng là loại này người nhà, nghiêm túc tra án tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Mấy phút đồng hồ sau. Đồng sự cho hắn gọi điện thoại tới, nói ảnh chụp nam nhân cùng phương gì không tồn tại bất luận cái gì quan hệ. Phương gì chỉ có một ca ca một cái tỷ tỷ, ca ca diện mạo cùng hình ảnh không hợp. Chu Trấn Quốc đem kết quả báo cho Văn Giai Mục. Văn Giai Mục kinh ngạc cực kỳ. Chu Trấn Quốc lại lời nói thâm thiếm mà nói, Người ba ba án tông ta xem qua, năm đó điều tra tiểu tổ cũng đã cấp ra kết luận, nói là ngoài ý muốn. Nếu ngươi tưởng khởi động lại này có cán tử, ngươi ít nhất muốn xuất ra chứng cứ cho thấy ngươi ba ba là bị mưu sát. Một chương phát họa căn bản không thể chứng minh cái gì, người minh bạch sao? Văn Giai Một minh bạch, vì thế khổ sở mà nhéo ngón tay. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, cho nàng không tiếng động an ủi. Nếu người nam nhân này không phải phương gì đệ đệ, kia hắn có hay không có thể là ở làm tiền phương gì? Văn Giai Một cũng nói, nàng thấy người nam nhân này từ phương gì nơi đó phải đi rất nhiều tiền. Không thân không thích, phương gì cho hắn tiền làm gì? Đây là một cái điểm đáng ngờ. văn giai một phụ thân lưng đeo cuốn khoản lẩn trốn tội danh nhưng hắn thi thể bị phát hiện khi kia số tiền cũng không có mang ở trên người hắn lúc sau hắn nơi công ty triển khai bên trong điều tra tìm kiếm khoản tiền rơi xuống phương gì trượng phu lục hành liền tự sát văn giai một phụ thân chết có thể hay không cùng lục hành có quan hệ lục hành hội không phải là sợ tội tự sát người nam nhân này dây dưa phương gì có thể hay không cũng là vì năm đó kia sự kiện ta cảm thấy văn giai một phụ thân chết tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ Đáng giá điều tra, mà người nam nhân này có lẽ sẽ là đột phá khẩu. Diệp Hoài Diễm chỉ vào phát họa nam nhân phân tích nói. Nghe thấy những lời này, văn giai một ngăn không được mà run dày lên. Nàng vẫn luôn tránh cho suy nghĩ lục hành thúc thúc ở phụ thân tử vong sắm vai cái gì nhân vật. Là cảm kích giả, kế hoạch giả, vu hoan giả, cũng hoặc người chủ sự. Hán nuôi chính mình giúp đỡ là xuất phát từ chịu tội cảm vẫn là thuần túy thiện ý. Nàng không dám đi tưởng, nhưng đáp án đã loáng thoáng triển lộ ở nàng trước mặt. Nàng túi đầu. bay biện ở đầu gối đầu tay chậm rãi nắm thành nắm tay diệp hoài diễm bỗng nhiên vươn một bàn tay đem nàng lạnh băng mà run rẩy nắm tay hợp lại nhập lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng kiên nghị lực lượng quần quận không ngừng mà truyền lại đây vì thế văn giai một đỉnh chỉ run rẩy cũng khôi phục dũng khí nàng mở ra năm ngón tay phản nắm lấy diệp tiên sinh tay chu trấn quốc gật đầu nói là có loại này khả năng nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là cái này hắn điểm điểm mặt bàn thở dài nói chúng ta không có chứng cứ loại tình huống này là vô pháp lập án không lập án liền vô pháp triển khai điều tra các ngươi minh bạch sao các ngươi cảm thấy hắn là làm tiền nhưng cái kia phương gì có thể nói bọn họ là tình nhân cũ lao tướng hảo cho nhau cấp điểm tiền liền rất bình thường người ba ba án tử đã kết ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống liền tính đem người này bắt được thẩm phán cũng rất khó cho hắn hình phạt các ngươi không cần cảm thấy không công bằng vì phòng ngừa oan giả sai án pháp luật quy định chính là như vậy Chu Trấn Quốc lắc đầu, càng dài mà thở dài một tiếng, nếu ngươi ba thật là bị mưu sát, ta chỉ có thể nói cái này sát thủ thực chuyên nghiệp. Hắn làm được quá sạch sẽ nhanh nhẹn. Hiện giờ mười mấy năm đi qua, lại nhiều manh mối cũng bị lao đi, cùng án kiện tương quan lục hành cũng đã chết, chúng ta cơ hồ không có cách nào định hắn tội. Văn Giai một càng nghe càng nguy hoài, nắm Diệp tiên sinh tay lại bắt đầu phát run. Diệp Hoài Diễm đem một cái tay khắc cũng phủ lên Văn Giai một tay, nhẹ nhàng vũ vỗ ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ không có một chút biện pháp sao? Chu Trấn Quốc nghĩ nghĩ, chỉ điểm nói, trước mắt chúng ta chỉ có một trường phát họa liền người này tên cứ gọi là gì, đang ở nơi nào cũng không biết. Nếu có thể đem hắn tìm ra, tra một tra hắn bối cảnh, xem hắn có hay không khác án đế, chúng ta có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu. Nếu hắn có án đế, chúng ta là có thể chế tạo cơ hội câu lưu hắn, cũng đối hắn quanh thân người triển khai điều tra. Đến lúc đó cái kia phương gì cũng chạy không được. Thông qua phương gì, Chúng ta có lẽ có thể tra được ngươi ba ba cái kia án tử manh mối. Văn Giai Mục xúc động dưới nói, nếu phương gì chính mình đi báo án, nói nàng bị làm tiền, các ngươi có thể phái người đi bắt người nam nhân này sao? Mười mấy năm nàng cũng chưa báo án, ngươi xác định nàng gần nhất sẽ báo. Ta khuyên ngươi không cần đi khuyên nàng, nếu nàng không nghe ngươi, như vậy liền rút dây động rừng. Chu Trấn Quốc thận trọng báo cho nói. Nghe xong lời này, Văn Giai Mục trong đầu hiện lên một mạt ánh sáng. Nàng phảng phất biết nên làm như thế nào. không có chứng cứ phải không kia nàng liền chế tạo hắn giết người chứng cứ ta hiểu được ta sẽ không đi tìm phương gì nàng giống như thuận theo gật đầu diệp hoài diễm lại bỗng nhiên nắm chặt tay nàng cảnh cáo nói ngươi đừng sang bậy không biết vì cái gì hắn đối nữ hải cảm xúc thực mẫn cảm tổng có thể trước tiên nhận thấy được nàng khác thường ta không sang bậy văn giai một cơ cơ cùng diệp tiên sinh nắm ở bên nhau tay sau đó nhìn về phía chu trấn quốc nói chu cảnh sát ta nếu là tìm được rồi người nam nhân này Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Các ngươi đừng đi tìm, ta có mấy cái xuất ngũ huynh đệ, ta làm cho bọn họ đi tìm. Ngươi đem phương gì địa chỉ cho ta, ta tìm người theo dõi. Văn Giai một cấp ra phương gì địa chỉ, trong lòng lại bức thiết mà muốn dẫn đầu tìm được người nam nhân này. Từ quán cà phê đi ra lúc sau, Văn Giai một tay còn bị Diệp tiên sinh chặt che nắm. Tâm tình vẫn là thật không tốt sao. An khối chô cô liết. Diệp hoài diễm tử trong túi lấy ra một khối chô cô liết. vì thế văn giai mục tâm tình nháy mắt liền biến hảo vô luận rơi vào như thế nào không xong tình cảnh chỉ cần có diệp tiên sinh ở nàng là có thể đạt được quần quận không ngừng lực lượng cùng dũng khí nàng tiếp nhận chô cô liết, ấm ở lòng bàn tay lại luyến tiếc ăn thiên vào lúc này di động của nàng vang lên là triệu phỉ đánh tới văn giai mục dự cảm đến cái này điện thoại rất quan trọng đành phải buông ra diệp tiên sinh tay chạy đến ăn tính góc tiếp nghe mục một mục mau tới ta tìm được triệu bác đào điểm dừng chân Triệu Phỉ đẻ thấp tiếng nói nói. Chương 60 đệ 60 chương. Văn giai mục vội vã đi tìm Triệu Bắc Đào, cắt đứt điện thoại lúc sau lập tức liền hướng Diệp Tiên Sinh cáo biệt. Ngươi đi đâu nhi? Diệp Hoài Diễm nhữ mày hỏi. Ta đi tìm ta biểu ca. Văn giai mục chạy đến đường cái biên đón xe, biểu tình có chút vội vàng. Diệp Hoài Diễm đi lên trước, nắm lấy tay nàng, ngươi không phải đi tìm hung thủ. Không phải, ta sẽ không lừa gạt ngươi Diệp Tiên Sinh. Văn giai mục giơ lên tay phải làm thể trạng. Lúc này Triệu phỉ điện thoại lại đánh lại đây, thúc giục nói, một mục, mục ngươi nhanh lên, Triệu bác đảo cái kêu cẩu đồ vật đã trở lại. Nghe thấy trong điện thoại thanh âm, Diệp hoài diễm lại không buông ra nữ hải tay, mà là trầm giọng nói, các ngươi giống như thực cấp. Ta cùng các ngươi cùng đi. Không cần Diệp tiên sinh. Như vậy quá phiền với ngươi. Ta biểu ca là cái lưu manh, hắn sẽ đánh người. Văn giai mục vừa mới dứt lời liền ý thức được chính mình sai rồi. Càng là như vậy, Diệp tiên sinh chỉ biết càng lo lắng. Sau đó kiên trì muốn đi. Quả nhiên, Diệp Hoài Diễm trực tiếp nắm lấy Văn Giai một tay, thái độ cường ngạnh mà lôi kéo nàng đi vào bãi đỗ xe, lại đem nàng nhét vào ghế điều khiển phụ, cột chắc đai an toàn. Như vậy hành động không thể nghi ngờ là đường đột, nhưng hắn lại hoàn toàn không dành lo. Chỉ cần tưởng tượng đến Văn Giai một sẽ ở chính mình nhìn không thấy địa phương tao ngộ nguy hiểm, hắn trái tim liền sẽ co chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Như vậy cảm giác là như thế quái dị lại như thế quen thuộc. Làm hắn không thể không đối Văn Giai Mục mỗi một cái hành động đều đề cao chú ý cùng cảnh giác. Cho ta địa chỉ. Hắn ngồi vào trong xe, mở ra hướng dẫn. Văn Giai Mục đành phải báo ra một cái địa chỉ. Thật khi theo dõi Triệu Bác Đào Triệu Phỉ lại đánh tới một chiếc điện thoại, nôn nóng mà nói, một một ngươi đừng tới, Triệu Bác Đào mang theo bốn người hồi hắn ổ chó, bốn người chúng ta không đối phó được, vẫn là lần sau lại tìm hắn đi. Nghe xong lời này, Văn Giai Mục đánh lên lui trong lớn, Diệp Hoài Diễm lại chỉ là như mày. Trầm giọng hỏi, ngươi tìm hắn có việc gấp sao? Có, ta bất động sản chứng bị hắn trộm đi. Nếu bán đi căn hộ kia, ta liền có tiền cho ta mẹ chữa bệnh. Văn giai một khổ sở mà cúi đầu. Diệp hoài diễm xoa xoa nàng lông xù xù đầu, ngự khí bình đạm lại cũng kiên định, vậy hiện tại đi. Diệp tiên sinh, bọn họ người nhiều, hơn nữa một đám đều thực thích náo sự, bọn họ sẽ đánh người. Văn giai một lo lắng mà nắm chặt đai an toàn. Không quan hệ, ta có biện pháp. Diệp Hoài Diễm vẫn là kia phúc trầm ổn lại bình tĩnh biểu tình, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, hắn phảng phất đều có thể bình thản ung dung. Hắn duy nhất hỏng mất đơn giản là Diệp Phồn. Văn Gai một nhìn hắn anh đĩnh mà lại kiên nghị sơn mặt, hốc mắt trầm dãi phiếm thượng ở mức lệ ý vì cái gì thề muốn cứu vớt Diệp Tiên Sinh chính mình, kết quả là luôn là bị Diệp Tiên Sinh cứu vớt. Vì cái gì hạ quyết tâm phải bảo vệ Diệp Tiên Sinh chính mình, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, luôn là bị Diệp Tiên Sinh bảo hộ. Nếu có thể đem mệnh đưa cho Diệp Tiên Sinh thì tốt rồi. ta sợ có được hết thảy bao gồm sinh mệnh đều có thể cho ngươi văn giai mục nhìn diệp tiên sinh sơn mặt yên lặng ở trong lòng nói diệp hoài diễm lại vào lúc này bỗng nhiên quay đầu xem nàng thấy nàng đôi mắt lại đỏ không khỏi thở dài không có việc gì ngươi không cần lo lắng hắn cực có kiên nhẫn lại cực kỳ ôn nhu mà trấn an ta sợ ngươi bị thương văn giai mục túi đầu rồi mắt ta bảo đảm sẽ không bị thương diệp hoài diễm lại lần nữa xoa xoa nữ hài đầu an nói nhỏ nhẹ mà nói Chô cô liết đâu? Đem chô cô lấy ra tới ăn mấy khẩu. Văn dai mục theo bản năng mà lấy ra chô cô lột ra đóng gói cắn hai khẩu. Thân thể của nàng đã đối diệp tiên sinh mệnh lệnh hình thành phản xạ có điều kiện. Diệp tiên sinh làm nàng làm cái gì, nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý đi chấp hành. Ăn xong lúc sau, nàng nét môi, tuyên thể giống nhau nói, diệp tiên sinh, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nữ hài mềm mại, ngoan ngoãn, thuần phục, xem ở diệp hoài diễm trong mắt đều là vô cùng đáng yêu. Hắn hơi hơi câu môi, sung sướng cười, sau đó liền đem xe ngừng ở một nhà buôn bán đồ đi câu cửa hàng cửa. Nửa giờ sau, Diệp Hoài Diễm đem xe ngừng ở một đống cư dân lâu trước. Đứng ở vành đai xanh bên triệu phỉ thấy biểu mội ngồi ở này chiếc siêu xe, vội vàng chạy đi lên, trong ngoài mà đánh giá. Một mục, mục, người kia là ai a? Người bạn trai sao? Nàng đầy mặt ngạc nhiên hỏi. Văn dai một mặt đỏ, vội vàng lắc đầu chuẩn bị giải thích, Diệp Hoài Diễm lại thúc giục nói, đi lên đi. triệu phỉ lập tức đã quên phía trước nghi vấn ngăn trở nói đừng đi đừng đi hắn kia ổ chó hiện tại vào một đám người đều là văn hoa cánh tay lưu manh chúng ta chỉ có ba cái chiếm không được tốt không quan hệ diệp hoài diễm mở ra cốt xe lấy ra một bộ lưới đánh cá lập tức đi vào hàng hiên văn giai mục nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp triệu phỉ ngăn không được hai người đành phải từ bao bao lấy ra một lọ phòng lang bình xịt đuổi theo qua đi diệp hoài diễm gõ vang cửa phòng triệu bác đào thực cảnh giác lớn tiếng hỏi ai a diệp hoài diễm nhìn về phía văn giai mục văn giai mục lập tức trả lời là ta ta mang tiền tới người đem bất động sản chứng trả lại cho ta triệu bác đào trong lòng đại hỉ, lập tức mở ra cửa phòng ở hắn phía sau bốn cái cả người văn mãn hình xăm tên côn đồ chính vây quanh một cái bàn đánh bài trong tầm tay còn bảy mấy dương địa. Nha! Người còn mang theo bảo tiêu thấy khí thế bất phàm diệp hoài diễm triệu bác đào vỡ ngực đi lên trước khiêu khích mà đụng phải đối phương một chút Diệp Hoài Diễm đẩy ra hắn, bước đi vào nhà nội, dơ lên trong tay lưới đánh cá, trực tiếp đem kia bốn cái lưu manh cấp bao lại. Hắn tùy tay lôi kéo liền lạc khẩn lưới đánh cá dây thừng, làm bốn người vô luận như thế nào nhảy nhót đều không thể chạy thoát. Máng, tiêu sợ hãi, hô cùng, bình rượu vỡ vụn, cái bàn phiên đảo, nho nhỏ cho thuê phòng trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phảm. Ai ai ai, ngươi ai a? ngươi mẹ nó làm gì? Triệu bác đào dơ lên nắm tay triệu Diệp Hoài Diễm đánh đi. diệp hoài diễm đầu lệch về một bên liền tránh đi đối phương tiến công đồng thời cũng giơ lên nắm tay chuẩn bị đánh trả nhưng mà đúng lúc này sớm đã quyết định muốn đánh bạc cánh mạng bảo hộ diệp tiên sinh văn giai một thế nhưng bay lên một chân trực tiếp đem triệu bác đào đá ngã lăn trên mặt đất không chuẩn ngươi đánh diệp tiên sinh nàng la lớn ai nha ta thảo triệu bác đào chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng liền ngã xuống còn chật vật mà lăn mấy lăn thấy cựu con giống nhau ngoan ngoãn nữ hải vì bảo hộ chính mình biến thân đủn chạm mạn. Diệp hoài diệm thê nhưng tại đây loại khẩn trương bầu không khí chung cười lên tiếng. Triệu phỉ mới vừa vào nhà liền thấy một màn này, vì thế cũng xông lên đi, hung hăng cho triệu bác đảo mấy đá, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, ta kêu ngươi trộm tiền của ta. Đó là ta tích cóc đi học Mỹ dùng Mỹ giáp học phí. Ngươi cái này xuất sinh, giáp rưỡi. Đều là bởi vì ngươi, ta mới tìm không đến hảo công tác. Đều là bởi vì ngươi, ta mới không dám đi đi làm. ta mỗi tháng tiền lương đều bị ngươi cùng kia hai cái lao đông tây cướp đi, ta đời này có cái dám hy vọng? ta không bằng đánh chết ngươi cái này rác rời được. triệu phỉ càng nghĩ càng hận, thằng đem triệu bác đảo đá mà ngao kê ngào kêu. triệu bác đảo mấy cái huynh đệ một bên giấy rủa một bên buông lời hung ác, các ngươi đừng núp ních tiểu đảo, có bản lĩnh hướng chúng ta tới. chờ lộng rớt cái này phá lưới đánh cá, chúng ta tá các ngươi cánh tay. diệp hoài diêm tuôn chặt lưới đánh cá, đem tễ thành một đoàn bốn người kéo dài tới cửa, đẩy đi ra ngoài. sau đó đóng cửa lại trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại bất động sản chứng ở nơi nào diệp hoài diễm xoay người méo triệu bác đào cổ áo một tay đem cái này gầy ba ba thanh niên sách lên tới hắn nhìn qua diện mạo anh tuấn khí chất nho nhã nhưng hắn trong thân thể che giấu lực lượng lại là cực kỳ kinh người triệu bác đào hai chân đều bị hắn cử đến rời đi mặt đất mắt thấy mau bị cổ áo lặc hít thở không thông trước đó văn giai một hoàn toàn không biết diệp tiên sinh còn có như vậy cường đại một mặt không Diệp tiên sinh vẫn luôn đều rất cường đại, nàng chỉ là không nghĩ tới hắn liền thể lực đều như vậy cường. Nếu không phải ngồi vào trong xe thời điểm hắn bị người hạ dược, mà chính mình lại thành hiếp bức con tin của hắn, cái kia sát thủ căn bản không có khả năng chỉ bằng một phen tiểu đao liền chế phục hắn. Không đúng, diệp tiên sinh ngồi vào trong xe phía trước đã bị hạ dược, kia chẳng phải là nói hắn ở trong văn phòng cũng đã chứ người nào đó nói. Người này là ai? Cùng cái kia sát thủ lại là cái gì quan hệ? Hai người vì cái gì muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Nơi này chẳng lẽ còn có càng sâu nội tình. Văn dai một càng nghĩ càng sợ hãi, cái chán không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác chính mình phảng phất rơi vào một đoàn sương mù, phụ thân chết, diệp tiên sinh chết, nhã văn chết, cùng với chính mình chết, đều chỉ là sương mù một mảnh linh giác mà thôi. Phía sau màn còn có một bàn tay đen ở thao tác hết thảy, lực lượng của đối phương tựa hồ rất cường đại. Lỗ thai vang lên một mảnh vù vù. Văn giai một vội vàng bắt lấy triệu phỉ cánh tay, phòng ngừa chính mình té ngã. Nàng đau đầu. Hoàng hốt chung, nàng nghe thấy triệu bác đảo mạnh miệng mà hô, bất động sản chúng ta đã sớm xé. Nhưng mà hắn đôi mắt lại trộm nhìn về phía sofa. Diệp Hoài Diễm lập tức ném xuống hắn, đi đến sofa biên tìm kiếm. Mỗi một cái đệm, mỗi một cái gối rửa, mỗi một cái khe hở, đều không buông tha. Chỉ là một lát công phu, hắn liền từ một cái gối rửa gối tâm tìm ra bất động sản chứng. văn giai một cố nén đầu đau nhức tiếp nhận bất động sản chứng nỗ lực tràn ra vui sướng tươi cười vì không cho diệp tiên sinh nhìn ra khác thường nàng đem tay vói vào túi áo, lấy ra một trương giấy ăn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh Tiêu trương phát họa cũng bị mang ra túi áo, rơi trên mặt đất triệu phỉ nhặt lên phát họa mở ra xem không phục triệu bác đào vốn định xông lên đi tấu diệp hoài diễm mấy quyền thấy trên giấy nam nhân lại kinh ngạc nói ngươi trên tay như thế nào sẽ có hoàng lao ngũ chân dung ngươi nhận thức người nam nhân này Văn Giai Mục lập tức quên mất kịch liệt đau đầu, méo triệu bác đảo cổ áo. Người mẹ nó tìm đánh. Triệu bác đảo nhưng không sợ Văn Giai Mục, dơ lên nắm tay liền tưởng chém ra đi. Nhưng mà không đợi hắn đụng tới Văn Giai Mục nửa cọng tóc, Diệp Hoài Diệm đã đem nữ hải kéo đến chính mình phía sau, thay thế được nàng vị trí. Một bàn tay nắm lấy triệu bác đảo thủ đoạn, một cái tay khác méo triệu bác đảo cổ áo. Người nam nhân này là ai? Hắn đem người lại lần nữa dơ lên giữa không trung. bị cổ áo thít chặt cổ thiếu chút nữa hít thở không thông triệu bác đào đỏ lên gương mặt hô mau buông tay mau buông tay ta mẹ nó phải bị ngươi lặp chết người nam nhân này kêu hoàng lão ngũ là ta một cái đánh của hữu ở đâu có thể tìm được hắn diệp hoài Diễm tiếp tục để ra nghi vấn ta cũng không biết hắn luôn là một người hành tung thực thần bí bất quá hắn gần nhất đều ở sông nhỏ thôn bên kia hoạt động sông nhỏ thôn cố máy trong xưởng mặt có người khai sòng bạc ngươi lập tức mang chúng ta đi sòng bạc Văn giai mục không đợi Diệp Hoài Diễm mở miệng đã vội vàng mà nói, "Phát hiện Văn giai mục thực xuất ruột, bị đau tấu một đốn triệu bác đào ngược lại cầm lấy tiểu." Hắn từ trên xuống dưới đánh giá cái này biểu muội, sau đó vươn hai căn đầu ngón tay trà sát, trong giọng nói tràn đầy tham lam, "Cho ta một vạt khối, nếu không không bàn nữa." Văn giai mục biết ở có việc cầu người dưới tình huống, bạo lực thủ đoạn chỉ biết đúng lúc đến này phản, liền lấy ra di động xoay 5000, "Tìm được người lúc sau, ta lại đem mặt khác 5000 cho ngươi. Đi mau." Nàng đẩy đẩy triệu bác đảo, vội vàng mà nói. Hơn một giờ sau, đoàn người đi tới sông nhỏ thôn Cố máy xưởng. Song Bạc chỉ làm thuộc gương mặt tiến, cho nên chỉ có triệu bác đảo có thể vào nội. Đi vào lúc sau, hắn thấy Hoàng Lao ngũ quả nhiên ở, liền cấp Văn Giai Mục đã phát một cái tin tức. Văn Giai Mục còn không có tưởng hảo nên làm như thế nào, Diệp Hoài Diễm cũng đã cấp chu Trấn quốc đánh một cái cử báo điện thoại. Lại qua hơn một giờ, Song Bạc bị cảnh sát đoan rớt. chỉ cần lấy tụ chúng đánh bạc tội danh đem hoàng lão ngũ bắt lại cha cha hắn quá khứ liền có khả năng theo hắn này manh mối tìm ra năm đó chân tướng thậm chí còn liền diệp tiên sinh bị hại án tử cũng sẽ ở hoàng lão ngũ mạng lưới quan hệ trung lộ ra một tiêu manh mối lòng mang như vậy mong đợi văn giai một lòng nóng như lửa đốt chờ đợi cảnh sát tin tức nhưng mà hiện thực lại cho nàng đón đầu một kích đương cảnh sát tẩn nút ở sòng bạc chung quanh chuẩn bị thu văng khi hoàng lão ngũ thế nhưng có điều cảnh giác từ lầu ba nhảy xuống thoát được vô tung vô ảnh Chương 61 đệ 61 chương Cục cảnh sát phòng khách Chu Trấn Quốc thở dài nói Người không bắt lấy Ta đem bức họa đưa cho những cái đó dân cờ bạc nhóm nhìn Bọn họ đều không quen thuộc Chỉ biết hắn ngoại hiệu kêu hoàng lao ngũ Ngày thường độc lai độc vãng Không cùng bất luận kẻ nào có thâm nhập giao thoa Cái này ngoại hiệu cũng có khả năng là giả Diệp Hoài Diễm bình tĩnh mà cấp ra phân tích Đúng vậy Toàn bộ sòng bạc mấy chục hào người Chỉ có hắn một cái đào thoát Hắn phản điều tra năng lực rất mạnh. Chu Trấn Quốc hứa hẹn nói, ta sẽ làm ta kia mấy cái ông bạn già tiếp tục giúp các ngươi tìm người. Các ngươi ngàn vạn không cần tự mình hành động. Ta dự cảm đến cái này hoàng Lão ngũ rất nguy hiểm. Văn Giai Mộc đương nhiên biết người này rất nguy hiểm, chính là nàng càng muốn đem hắn bắt lấy, như vậy mới có thể bảo đảm Diệp Tiên Sinh ở 3 năm sau sẽ không bị sát hại. Vô luận là vì phụ thân, vì chính mình, vẫn là vì Diệp Tiên Sinh, nàng đều cần thiết giải quyết đối phương. Vì thế nàng không có đáp ứng Chu Trấn Quốc thỉnh cầu. Chỉ là nghiêm túc nói lời cảm tạ, sau đó rời đi phòng khách. Diệp Hoài Diễm đi theo nàng phía sau, nắm lấy cổ tay của nàng, ngự khí thực trầm, ngươi sẽ không có ta sàng bậy đi. Văn dai mục, ngươi không cần gạt ta. Không biết vì cái gì, hắn thập phần tin tưởng, chỉ cần chính mình nói ra câu này, ngươi không cần gạt ta, văn giai mục liền nhất định sẽ không lừa gạt. Nàng đối hắn là hoàn toàn trong suốt, tựa như đặt ở ánh trăng thủy tinh. Đối mặt như vậy một khối thủy tinh, Diệp Hoài Diễm có thể giành mạch mà thấy chính mình ảnh ngược đó là một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Văn Giai một há miệng thở dốc, lại không có biện pháp cho khẳng định trả lời. nàng không bỏ được lừa gạt Diệp Tiên Sinh, chính là vì bảo hộ hắn, nàng rồi lại cần thiết đi làm một ít rất nguy hiểm sự. Diệp Hoài diễm thu nạp năm ngón tay, đem nữ hải thủ đoạn cầm thật chặt. đúng lúc này bị một người cảnh sát từ phòng thẩm vấn mang ra tới triệu bác đào tức muốn hụt máu mà quát. Văn Giai một ngươi hại ta, ta hảo ý giúp ngươi tìm người, ngươi mẹ nó thế nhưng báo nguy bắt ta. này đã là lần thứ hai. chờ lao tử đi ra ngoài lao tử nhất định đánh gãy chân của ngươi hắn một bên mắng một bên hướng văn giai một phương hướng hướng ý đồ dùng thân thể đem nữ nhân này đánh ngã diệp hoài diễm vội vàng đem văn giai một ôm vào trong lòng ngực vươn tay đẩy ra triệu bắc đảo vài tên cảnh sát xúm lại lại đây không chế được triệu bắc đảo lại gọi điện thoại thông chi người nhà của hắn tới giao hành chính phạt tiền triệu phỉ đã sớm chạy trốn không ảnh nhi nàng mới lười đến quảng triệu bắc đảo phá sự thấy diệp tiên sinh bị triệu bắc đảo đụng phải một chút xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc đều rối loạn, văn giai một thở phì phì mà mắng, ta sợ ngươi à? Có bản lĩnh ngươi tới a, ngươi tới a, ngươi nếu là còn dám chạm vào diệp tiên sinh một chút, ta đá chết ngươi! Nàng một bên mắng một bên vươn cánh tay đem diệp tiên sinh tún đến chính mình phía sau giấu đi, còn làm một cái đá chân động tác. Diệp Hoài Diễm vội vàng ôm lấy nàng mảnh khảnh eo, vì thế nàng càng thêm hăng say mà đá chân, cả người đều bay lên, trong lòng ngực ôm một cái nhảy tới nhảy đi đại người sống, nặng trĩu. mềm như đông, còn hung hãn thật sự. rõ ràng là phá lệ hoang đường một bức cảnh tượng, cũng là chưa bao giờ gặp được quá xấu hổ sự tình. Diệp Hoài Diễm lại không tự giác mà dơ lên khỏe miệng. Hắn có cảm nhận được nữ hài muốn bảo hộ chính mình vội vàng tâm tình. Nàng luôn là thời thời khắc khắc chú ý hắn cảm xúc, giữ gìn hắn an toàn. trong đại sảnh như vậy ấm ý, nhưng yên lặng cảm lại vờn quanh Diệp Hoài Diễm, không có lúc nào là không ở phía gợn sóng hoảng loạn cùng bất an, tựa hồ cũng ở chậm rãi bình ổn. hào hảo, đừng cùng hắn so đo. Chúng ta đi thôi. Hắn thấp giọng khuyên giải an ủi, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài nổ tung đầu tóc. Văn Giai một lúc này mới đình chỉ cùng triệu bác đào đối mắng cùng cách không đối đánh, thở phì phì mà rời đi. Hai người đi đến bên ngoài còn tay trong tay, hoàn toàn không ý thức được đây là tình lữ mới có động tác. Hồi chỗ nào? Lên xe lúc sau, Diệp Hoài diêm Thói quen tính mà cấp Văn Giai một cột chắc đai an toàn. Hồi trường học, ta đạo sư vừa mới cho ta phát hoại trạng, làm ta trở về một chuyến. Ta ngày mai khả năng muốn xin nghỉ, bởi vì ta để cương luận văn bản thảo có rất lớn cải biến, yêu cầu một lần nữa làm mô hình. Văn Giai Mục lấy ra di động buồn dầu mà nói. Hảo, ta đưa ngươi hồi trường học. Nửa giờ sau, hai người ở cổng trường phân biệt. Diệp Hoài Diễm cười nói, chúng ta ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Văn Giai Mục lưu luyến không rời mà xua tay, chờ xe khai xa mới kỳ quái mà nghỉ non. Ai, vì cái gì là ngày mai thấy? Ngày mai ta xin nghỉ a. hôm sau. Văn giai một gõ vang cửa văn phòng, tìm được chính mình đạo sư, cấp gia tân thiết kế bản thảo, cũng đưa ra gần nhất khả năng sẽ rất ít hồi trường học sự. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đãi ở trường học thanh thản ổn định đem để cương luận văn làm xong. Ngươi không trở về trường học là chuẩn bị tìm công tác sao? Không đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói ngươi tưởng thi lên thạc sĩ. Đạo sư đầy mặt không tán đồng hỏi. Văn giai một không có cách nào, đành phải đem mẫu thân bị ung thư sự tình nói. Lúc này đây... Nàng cũng không tính toán tìm đạo sư xin giúp đỡ, cũng không nghĩ lại tiếp thu các bạn học quên tiền. Nàng có năng lực chính mình khiên qua đi. Nhưng mà đạo sư lại đưa ra cùng lần trước giống nhau như lúc kiến nghị. Văn Giai Mục, ta hiểu biết gia đình của ngươi tình huống, ta phát động các bạn học cho người quên tiền đi. Văn Giai Mục vội vàng xua tay cự tuyệt, lại nói chính mình chuẩn bị bán phòng ở sự. Nhiều lần bảo đảm chính mình gặp được khó khăn nhất định sẽ đến trường học xin giúp đỡ. Đạo sư mới phóng nàng rời đi. Đi đến khu dạy học hạ mặt cỏ nhìn bị ngày mùa thu nhiễm hồng lá phong văn giai mục mới phun ra một ngụm thật dài khí thái dương dừng ở trên người thực ấm nhưng nàng tâm càng ấm có lẽ ở vô số lần tử vong chung nàng từng cảm thụ mất thái nóng lạnh nhưng đại gia cho thiện ý cùng chiếu cố cũng làm nàng đối thế giới này tràn ngập hy vọng cùng hoài niệm nàng đi nhanh chiều phòng làm việc chạy tới nửa đường lại bị hai gã đồng học cấp chặt lại văn giai mục mau đi đại lễ đường diệp hoài diễm tới chúng ta trường học diễn thuyết diệp hoài diễm Hắn như thế nào sẽ đến chúng ta trường học? Văn Giai Mục có điểm không rõ. Đây cũng là 6 năm trước chưa từng phát sinh quá sự. Cho nên nàng đã đến Tổng hội mang cho thời gian này tuyến thượng mọi người một ít thay đổi. Nhưng mà này đó thay đổi là hảo vẫn là hư đâu. Âm như cùng tử vong còn sẽ phát sinh sao? Văn Giai Mục trong lòng thực hoảng loạn, chỉ có thể bị động mà đi theo các bạn học chạy. Lúc này Diệp Hoài Diễm đã đạt được nhiều hàm kim lượng cực cao kiến trúc giải thưởng, ở trong ngoài nước đều rất có danh vọng. văn giai mục đến đại lễ đường thời điểm nơi này đã ngồi đầy mộ danh mà đến lao sư cùng đồng học văn giai mục đi qua ở chen trúc lối đi nhỏ đôi mắt nhìn bục giảng diệp hoài diễm ngồi ở mặt trên cứ có thiết kế cảm màu xanh ngọc tây trang làm hắn có vẻ như vậy phong thần tuấn lãng hắn nguyên bản ở túi đầu xem bài giảng nhận thấy được một mặt nhu hòa tầm mắt liền ngẩng đầu chiều hạ vọng chỉ là một giây đồng hồ hắn liền phát hiện chính mình muốn nhìn thấy nữ hải vì thế hắn đạm mà khuôn mặt nhu hòa thâm thúy đôi mắt sáng Nhấp thẳng khỏe môi cũng không tự chủ được mà dơ lên một mạt mỉm cười. Văn Giai Mộc đứng ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, ngơ ngác mà nhìn hắn, sau đó liền đi theo hắn mỉm cười, cũng tràn ra một nụ cười. Thời gian phảng phất vào giờ phút này đình chú. Người chung quanh nháy mắt đạm đi sắc thái, biến thành hư vô bối cảnh. Diệp Hoài Diễm cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, sau đó liền khắc chế gật gật đầu. A, Diệp Hoài Diễm vừa rồi là đang xem ta sao? Má ơi, hắn hảo xoái. Đứng ở văn giai một phía sau một người nữ đồng học phủng khuôn mặt thét trói thai. Nốc lăng chung văn giai một lúc này mới hoàn hồn, sau đó vội vội vàng vàng tìm một cái không vị ngồi xuống. Ngồi định rồi lúc sau nàng đem đôi tay đắp ở hàng phía trước lưng ghế thượng, đem chính mình nóng bỏng mặt trôn lên. Lần nữa túi đầu xem diễn thuyết bản Thảo Diệp Hoài Diễm rồi lại vào lúc này ngừng đầu, nhìn nhìn trốn tránh ở lưng ghế sau nữ Hải. Nàng là ở thẹn thùng sao. Thật giống một gốc cây cây mắc cỡ. cái này liên tưởng làm diệp hoài diễm ngăn không được mà cười nhẹ một tiếng 50 phút sau diễn thuyết kết thúc văn giai mục chung quanh đồng học tất cả đều phát ra nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư cảm thán diệp hoài diễm bị bọn học sinh vây quanh có người đang hỏi vấn đề có người ở cầu ký tên còn có người đem lý lịch sơ lược nhét vào trên tay hắn văn giai mục bạn cùng phòng chu lệ lệ hâm mộ mà cảm thán bọn họ là gan thật lớn nga ta cũng tưởng cấp diệp hoài diễm tắc lý lịch sơ lược ngươi đừng có nằm ngộng Những người đó đều là thạc sĩ hoặc tiến sĩ sinh viên tốt nghiệp. Giống chúng ta loại này khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp, diệp thị điển sản là sẽ không muốn. Nghe nói bọn họ thiết kế trong bộ đánh tạp người đều là thạc sĩ. Một khắc danh đồng học lắc đầu nói. Có thể lý giải A, dù sao cũng là long đầu xí nghiệp sao. Chu lệ lệ chán nản xua tay. Một mục đừng nhìn, ta biết diệp hoài diễm rất tuấn tú, nhưng là hắn lại xoáy cũng không thể đường cơm ăn nha. Đi, chúng ta đi nhà ăn cơm khô. chu lệ lệ kéo kéo văn giai mục ống tay áo. văn giai mục lúc này mới thu hồi nhìn lên diệp tiên sinh tầm mắt đi theo hai vị bạn tốt chiều lễ đường ngoại đi đến văn giai mục ngươi không mang theo ta tham quan tham quan ngươi trường học sao một đạo trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến mang theo ngày mùa thu ấm dương ấm áp văn giai mục vội vàng quay đầu lại lại thấy diệp tiên sinh bài khai mọi người từng bước một đi tới dùng to rộng bàn tay nhẹ nhàng bao lại chính mình bối nhẹ nhàng đẩy một phen đi thôi hắn thúc giục một tiếng trong giọng nói lộ ra nhẹ nhàng cùng sung sướng như ở trong mộng mới tỉnh văn giai mục tức khắc mặt đỏ như lửa chu lệ lệ đám người đã xem ngây người lỡ lời hỏi các ngươi nhận thức ra. văn giai mục ở vì ta công tác diệp hoài diễm che giấu nữ hải đương bảo mẫu sự hắn biết nên như thế nào đi bảo hộ nàng lòng tự trọng một một ngươi ở diệp thị công tác vừa rồi ngươi như thế nào không nói Hảo nha ngươi tàng đến cũng thật thâm chu lệ lệ hâm mộ mà kêu sợ hãi còn lại đồng học cũng phát ra cảm thán văn giai mục đang muốn giải thích rõ ràng diệp hoài diễm đã ôn hòa mà nói các ngươi là văn giai mục bằng hữu sao ta đây thỉnh các ngươi đi nhà ăn ăn cơm đi một đám người phát ra vui sướng hô to ngăn chặn văn giai mục đầy mình nói cơm nước xong đoàn người lại vây quanh diệp hoài diễm đi vào phòng làm việc sôi nổi đem chính mình thiết kế đồ đưa cho hắn xem thỉnh hắn chỉ điểm vài câu diệp hoài diễm không có qua loa cho xong mỗi người đồ đều nghiêm túc nhìn cung cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị mọi người bản vét đều phiên xong hắn mới rũ mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình người bên cạnh hỏi văn giai mục ngươi bản vẽ ta có thể xem sao đương nhiên có thể văn giai mục vội vàng mở ra máy tính điều ra bản vẽ đây là một đống xây dựng ở sâu thẳm trong rừng trúc biệt thự dung hợp dân tộc thổ ra nhà sản cổ xưa cùng thái thức kiến trúc tinh xảo độc đáo ngoại mặt chính là thuần trắng sắc đá cầm thạch sàn nhà từ hoàn toàn trong suốt pha lê tạo thành mấy cây phương trụ khởi động chỉnh đống kiến trúc làm này đứng sừng sững ở dốc rách suối nước phía trên nùng như mây khói màu xanh lục tu trúc bao vây lấy một phương thuần trắng tỉnh thổ mang cho người tươi mát lịch sự tao nhã cảm giác diệp hoài Diệm rũ mắt nhìn này trương bản vẽ qua thật lâu mới thấp giọng nói lấy ta kinh nghiệm tới phán đoán ngươi tác phẩm là này giới sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất văn giai mục ngươi là một vị rất có tài hoa kiến trúc sư ta tưởng mời ngươi tới diệp thị công tác chẳng sợ thời gian sinh ra thác loạn hắn vẫn như cũ vì nữ hải cung cấp một cái nhất quý giá cơ hội chương sáu mươi hai đệ sáu chương thu được diệp tiên sinh công tác mời văn giai mục sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nói ngươi là ở đáng thương ta sao giống lần trước như vậy vì trợ giúp ta rời đi vũng bùn cho nên cho ta cung cấp một cái công tác cơ hội văn giai mục không hỏi thật sự rõ ràng nhưng diệp hoài diễm lại lập tức lĩnh hội nàng ý tứ không ta hoàn toàn không có đồng tình ngươi hắn chỉ vào bản vẽ nói ở người khác bản vẽ ta chỉ nhìn thấy chế thức thiết kế bọn họ vận dụng các loại kết cấu hình học làm ra phù hợp hiện đại thẩm mỹ đồ vật Nhưng là ở ngươi bản vẽ, ta thấy yên lặng, cũng thấy ấm áp, còn thấy một ít nho nhỏ lãng mạn. Ngươi đã tìm được rồi chính mình thiết kế phong cách, đối với một người kiến trúc thiết kế sư mà nói, đây là quan trọng nhất một bước. Chỉ có bán ra này một bước, thiết kế sư mới có thể đem sinh động linh hồn giao cho bọn họ tác phẩm. Diệp Hoài Diễm lắc đầu, gan từng chữ một mà nói, văn dai mục, đây mới là ta mời ngươi tới Diệp Thị công tác nguyên nhân. Ta cho rằng ngươi rất có tiềm lực, cho nên lần này không phải bởi vì đồng tình. Là bởi vì tán thành thực lực của ta. Văn Giai Mục thẳng lăng lăng mà nhìn Diệp Tiên Sinh đôi mắt. Đúng vậy. Diệp Hoài Diễm gật gật đầu. Vì thế Văn Giai Mục liền ghé vào trên bàn, đem chính mình ứng đỏ đôi mắt giấu ở trong khuỷu tay. Không phải bởi vì đồng tình A. Trở lại này đoạn 5 tháng, nàng dựa vào chính mình năng lực đạt được Diệp Tiên Sinh tán thành. Nhưng mà này phân năng lực, rồi lại là Diệp Tiên Sinh trao tạo. Hắn trợ giúp nàng trưởng thành, cho đến nàng biến thành hôm nay như vậy ưu tú bộ dáng. Sau đó, nàng này phân ưu tú lại bị Diệp Tiên Sinh thấy. Còn có cái gì tiếc nuối đâu? Tại đây đoạn thời gian cuộc du lịch, nàng được đến nhiều như vậy chân quý lễ vật. Nàng một lần lại một lần mà trải qua tử vong, chính là ở này đó tử vong trong quá trình, nàng lại một lần lại một lần mà chứng minh rồi, chỉ cần có thể cứu vớt Diệp Tiên Sinh, hết thể đều là đăng giá. Văn giai một chớp chớp chua xót mắt, cảm động đến muốn khóc. Diệp Hoài Diễm cười khẽ hỏi, "Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao?" "Giống cái gì?" văn giai mục nghiêng đầu từ trong khuỵu tay lộ ra nửa bên đường đỏ mặt giống một gốc cây cây mắc cỡ diệp hoài diễm trêu ghẹo nói cái này so sánh làm văn giai một sửng sốt kia bùn bày biện ở phía sau bị dương cây mắc cỡ cứ như vậy thình lình xảy ra mà chui vào nàng trong óc làm nàng mũi lên men hốc mắt phát trướng nàng vội vàng lại đem đầu tàng tiến trong khuỵu tay áp lực khóc thút thít xúc động ta đưa ngươi một gốc cây cây mắc cỡ được không diệp hoài diễm thấp giọng nói nước mắt rốt của cáp không được một viên một viên tất cả đều lọt vào trong tay áo qua thật lâu thật lâu văn giai một mới ngầm đầu dùng ướp rầm rề đôi mắt nhìn diệp tiên sinh giàu dĩ mà đáp hảo ta giúp ngươi làm mô hình diệp hoài diễm cởi ra tây trang áo khoác cầm lấy một bên công cụ dao hảo văn giai một xoa xoa khỏe mắt vui vẻ mà cười rộ lên vì thế diệp hoài diễm cũng cười không biết vì cái gì hắn luôn muốn làm nữ hài trở nên vui sướng mặc dù hắn sớm đã mất đi cảm thụ vui sướng năng lực Ngồi ở chung quanh các bạn học hoặc sáng hoặc ngầm mà nhìn qua, tổng cảm thấy hai người ở chung hình thức có chút kỳ quái. Nhìn qua thân mật, không giống cấp trên cùng cấp dưới, đảo càng giống tình lữ. Đúng lúc này, một cái ăn mặc áo khoác ra tuổi trẻ nam nhân chạy tiến phòng làm việc, chưa thấy rõ tình huống hưng thú vội vàng mà kêu, một mục, mục ta đã trở về. Nghe người khác nói ngươi vào diệp thị điền sản. Thật sự vẫn là giả. Thấy ngồi ở văn giai một bên cạnh anh Tuấn Nam Nhân, hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó lại kéo ra nịnh nọt tươi cười Diệp Tổng ngươi hảo. Các ngươi công ty còn nhận người sao? Ta nơi này có phân lý lịch sơ lược, ngươi nhìn xem. Xin hỏi ngươi là? Diệp Hoài Diễm lễ phép mà vươn tay. Ta kêu Lý Viễn Phạm, là một một bạn trai. Lý Viễn Phạm dùng sức nắm lấy Diệp Hoài Diễm tay. Ở hắn phía sau, một người diện mạo thanh tú nữ hài đi vào tới, trong tay dẫn theo một hộp bánh tạch trứng, nũng nịu mà kêu, một một, xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Nha, Diệp Tổng. Nàng che miệng lại Lộ ra kinh hỉ biểu tình. Diệp Hoài Diễm đã không rảnh đi ứng phó tân xuất hiện tên này nữ sinh. Hắn lỗ thai quanh quẩn tất cả đều là tuổi trẻ nam nhân tự giới thiệu. Ta là một một bạn trai. Bạn trai. Nguyên lai là bạn trai A. Diệp Hoài Diễm trong nháy mắt nắm chặt nam nhân tay. Kỳ thật không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Văn giai mục như vậy đáng yêu, ônu nu, thiện lương, nàng có bạn trai vốn nên là hết sức bình thường sự. Nhưng kỳ quái chính là... Diệp Hoài Diễm lại chưa từng đi tự hỏi quá như vậy khả năng tính. Vì thế đương nam nhân đứng ở trước mặt hắn khi, hắn cơ hồ không có cách nào đi tiêu hóa đối phương cấp ra tin tức. Ở thất thần trạng thái hạ, hắn càng ngày càng gấp mà nắm lấy Lý Viễn phẳng tay, lệnh đối phương nhe răng trợn mắt mà đau hô một tiếng. Nay một tiếng đánh thức Diệp Hoài Diễm thần trí, cũng chọc thủng hắn nan kham. Hắn lập tức buông ra Lý Viễn phẳng tay, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới cầm lấy tay trang áo khoác, tiếng nói khàn khàn mà nói, "Văn dai mục. ta trong công ty còn có việc, đi trước. a, liền đi rồi sao? Văn Giai Mục cảm thấy thất vọng. Diệp Hoài Diễm gật gật đầu, lung tung biên một cái cớ liền mau chân đi rồi. Rời đi phòng làm việc khi, hắn thậm chí không có quay đầu lại đi xem Văn Giai một mặt, bởi vì hắn biết chính mình mặt nhất định tràn ngập chật vật. Diệp Tiên Sinh. Văn Giai Mục sốt ruột mà hô một tiếng, lại Chung quy không đuổi theo ra đi. Hiện tại nàng còn không có đuổi theo Diệp Tiên Sinh chạy tư cách. Thưa một lần, Diệp tiên sinh thích thượng nàng chỉ là ngoài ý muốn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đồng dạng mộng đẹp có thể vẫn luôn làm đi xuống. Diệp tiên sinh có thể có được càng tốt sinh hoạt, cũng có thể có được khỏe mạnh bạn lữ. hắn thế giới như thế rộng lớn, mà văn giai một thế giới chỉ có không ngừng tử vong cùng tuần hoàn. Cho nên văn giai Mục vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, cũng sẽ không bởi vì lý viễn phàm tồn tại liền vội vội vàng vàng mà xông lên đi giải thích cái gì. Nói đến cùng, nàng cùng diệp tiên sinh chỉ là cố chủ cùng công nhân quan hệ thôi. Văn dai một buông công cụ đao, ngữ khí lanh đạm mà nói, các ngươi đã trở lại. Một một ngươi thật sự tiến diệp thị. Có thể hay không đem ta cũng giới thiệu đi vào. Vừa rồi cái kia chính là diệp hoài diệm sao? Hắn chân nhân hảo xoáy A. Tống tuệ đem bánh tặt trứng đặt lên bàn, hưng phấn mà thằng ngại. Xoáy sao? Cùng ta so vẫn là thiếu chút nữa đi. Lý viên phạm làm bộ nói dỡn, kỳ thật ở biểu đạt chính mình ghen tuông. Tống tuệ hướng hắn phi một tiếng, sau đó liền cười mị đôi mắt. lý viễn phạm liêu liêu thái dương đầu tóc cố ý chơi bảo đúng không vẫn là ta càng xoáy đi đỉnh thời kỳ ta ngay cả ngâu ngạn tổ cũng muốn tránh đi mũi nhọn trong phòng học vang lên một mảnh tiếng cười tống tuệ càng là nhéo nắm tay đấm lý viễn phạm vài cái duy độc văn giai mục trên mặt vẻ tươi cười cũng không nàng nhìn cử chỉ thân mật hai người âm thầm cảm thấy kỳ quái như thế nào thượng một lần nàng lăng là không thấy ra hai người kia toàn thân đều tràn ngập ái mỗi đâu bọn họ rõ ràng ở ve vãn đánh yêu a hơn nữa vẫn là làm trò nàng cái này chính quy bạn gái mặt hào ngốc ca văn giai một kiên lặng lắc đầu lộ ra một tia cười khổ cùng lúc đó diệp hoài diễm cũng ở cười khổ hắn thoát đi khu dạy học đi vào trên đất trống cách đó không xa bậy một cái thùng rác mà chung quanh không có người trống trải hoàn cảnh là một cái thích hợp hút thuốc nơi vì thế diệp hoài diễm bật lửa một chi thuốc lá hung mánh mà hút một ngụm đương đau đớn cảm giác vô pháp áp lực khi hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với nỉ có tiền gây tê Hút xong một chi, hắn lập tức lại bật lửa đệ nhị chi, đem sử diệt tàn thuốc ném vào thùng giác khi, hắn hoảng hốt thấy một cái nữ hài ngồi xổm chính mình bên chân, trong tay phủng rất nhiều tàn thuốc, ngẩng đầu lên, lộ ra một trương ngoánh bạch tú mỹ mặt, lại ngoan lại mềm mà lẩm bẩm, "Diệp tiên sinh, ngươi thiếu chịu một chút đi." Diệp Hoài Diễm chớp chớp mắt, cái này nữ hài liền biến mất, nhưng cái loại này nội tâm bị xâm nhập ấy náy cảm giác lại làm hắn hơn nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Điên rồi. Diệp Hoài Diễm đỡ lấy cái chán. Tự dễ ốm mà thầm nghĩ. Đúng lúc này, cách hắn cách đó không xa một đống vật kiến trúc chấu ngoặt truyền đến một đạo thanh âm. Một mục, mục ngươi đem ta kéo đến nơi này làm gì? Diệp Hoài Diễm hút thuốc động tác đông nhiên đình trệ. Một mục, mục tên này tổng có thể trước tiên hấp dẫn hắn lực chú ý hắn lập tức quay đầu, lại chỉ có thể thấy một cái góc tường. Mấy ngày nay ngươi đi đâu nhi, như thế nào cùng Tống Tuệ cùng nhau trở về? Văn dai một ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta không phải nói sao, ta về nhà đi. Ta cùng Tống Tuệ là vừa vặn đụng tới. Ta như thế nào biết nàng sẽ ở ngay lúc này hồi trường học. Nàng là người tốt nhất bằng hữu ta không có khả năng cùng nàng làm loạn. Ngươi không tin ta A. Bằng không ta đem điện thoại giao cho ngươi kiểm tra. Lý viễn phạm từ túi quần lấy ra di động. Hắn dám nói như vậy là bởi vì bạn gái lại thuần phát lại thành thật, chưa bao giờ sẽ vượt rào. Ở nàng quan niệm, cho nhau tín nhiệm là quan trọng nhất, cho nên nàng chưa bao giờ kiểm tra bạn trai di động. Nếu đem điện thoại ngạnh đưa cho nàng xem, nàng liền sẽ lập tức tin tưởng đây là bạn trai trung thành chứng minh, sau đó vì chính mình nghi thần nghi quỷ xin lỗi, hơn nữa còn sẽ thực ngoan ngoãn mà đem điện thoại còn trở về. Bước nàng xem, nàng đều sẽ không xem. Đồng dạng siết lý viễn phàm chơi không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nhiều lần thực hiện được. Vì thế lúc này đây hắn mở ra bình khóa, trực tiếp đem điện thoại tắt qua đi. Nhưng vượt qua đoán trước sự tình đã xảy ra. Văn dai một cầm lấy di động, bay nhanh mở ra hỏi chát. xem xét Lý Viễn Phàm cùng Tống Tuệ lịch sử trò chuyện. Đây là cái gì? Người kêu nàng bà bảo, nàng kêu ngươi lão công. Nay bốn ngày, nguyên lai like các ngươi ở Lệ Giang. Tống Tuệ nói ta khở. Văn giai một thối lui vài bước, tránh thoát Lý Viễn Phàm vội vàng duỗi lại đầy tay, cười lạnh nói, ta đích xác thực ngốc mới có thể bị các ngươi này đối cha nam tiện nữ chơi đến xoay quanh. Lại nhiều chửi rủa cũng không làm nên chuyện gì. Có chút người không đáng giữ lại, thách ra ngược lại là vận mệnh tạo. Văn giai một lắc đầu, Ngắn gọn sáng tỏ mà nói, Lý Viễn Phàm, chúng ta chia tay. Không phải chia tay đi, là chia tay. Lại đến một lần, ta sẽ không vì ngươi khóc thút thít, càng sẽ không vì ngươi tuyệt vọng. Ngươi không đáng. Văn Giai Mục đem điện thoại vứt cho đối phương, xoay người liền đi. Lý Viễn Phàm rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Một bên luống cuống tay chân mà tiếp được di động, một bên nan kham mà hô to. Văn Giai Mục, nếu không phải ngươi tổng tự cao tự đại, không đồng ý cùng ta đi ra ngoài khai phòng. Ta cũng sẽ không cùng Tống Tuệ làm đến cùng nhau. Đoạn cảm tình này sẽ kết thúc, ngươi cũng có sai. Cái nào nam nhân sẽ thích ngươi loại này không có tình thú nữ nhân? Ngươi có biết hay không người khác sau lương kêu ngươi cái gì? Bọn họ đều nói ngươi là lão sử nữ, đồ nhà quê. Chỉ có ta mới có thể thấy ngươi hảo. Cùng ta chia tay lúc sau, ngươi còn có thể tìm được so với ta càng ưu tú bạn trai sao. Ngươi đi đóng rác nhặt đi. Văn dai mục vẫn như cũ ở hướng phía trước đi, chưa từng quay đầu lại. sớm đã không thích người nói lại ác độc nói cũng không thể xúc phạm tới nàng mảy may ta thích một đạo trầm thấp tiếng nói cắm vào trận này nói chuyện văn giai một vội vàng quay đầu lại lại thấy diệp tiên sinh đứng ở chỗ ngặt thon dài đầu ngón tay kẹp một cây chịu nửa thanh thuốc lá lý viễn phạm sợ ngây người không dám tin tưởng hỏi ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì diệp hoài diễm nhẹ nhàng ngậm lấy này điếu thuốc hít sâu một ngụm sau đó gần từng chữ một mà nói không nghe rõ sao ta đây lặp lại lần nữa Ta thích văn dai mục. Hắn đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống với đi trước trung thuận thế dâm diện sau đó triển khai hai tay ôm lấy ngốc lăng trung nữ hải dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng quát cọ nàng ánh bạch gương mặt vô cùng ôn nhu mà nói đi thôi một mục, mục nói cái chia tay nói lâu như vậy ta đều chờ đến không kiên nhẫn hắn nhẹ liếc lý viễn phàm liếc mắt một cái sau đó hơi hơi nhăn lại mày nhấp thẳng khoe môi anh tuấn phi phàm khuôn mặt hiện ra ra thường nhân khó có thể với tới cao ngạo ở hắn phụ trợ hạ Tự xưng là mị lực vô cùng lý viễn phảm thế nhưng chật vật đến giống cái vai hề Chương 63 đệ 63 chương. Một mục, mục mục, mục mục. Diệp tiên sinh là ở kêu ta sao? Văn giai mục ở trong lòng thét trói thai. Nàng ngơ ngác mà nhìn diệp tiên sinh, gương mặt một chút một chút trướng đến đỏ bừng. Bị nhẹ nhàng quắt cọ một chút làn da, chỉ một thoáng bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Đi thôi, ta mang người đi hẹn hò Diệp hoài diệm thân mật mà ôm nữ hài bả vai. mang theo nàng hướng giáo nội bãi đỗ xe đi đến, ước ước, ước hẹn hò, văn giai một lại choáng váng, mơ mơ màng màng đi theo Diệp Tiên Sinh đi ra ngoài mấy mét xa, nàng phảng phất nhớ tới cái gì, thế nhưng lại chạy về đi, nhặt lên cái kia bị dẫm bẹp tàn thuốc. Một màn này cùng Diệp Hoài Diễm ở Hoàng Hốt Chung chứng kiến đến nào rắc trùng hợp, mang cho hắn vô cùng quen thuộc, lại phá lệ an bình cảm giác, tựa như ở thời gian nước lũ Chung bị tách ra, bị chia lịa, rồi lại tại đây một khắc may mắn mà cùng chi gặp lại. Văn Giai Mục không phải người xa lạ, là sớm đã ở tại hắn trong lòng kia mặt bóng hình xinh đẹp. Diệp Hoài Diễm quay đầu lại nhìn người này, trái tim băng băng, băng băng, băng băng. Một trận luận này, Văn Giai Mục dùng khăn giấy đem tàn thuốc bao hảo, bỏ vào túi áo. Chờ lát nữa thấy thùng rác, nàng liền đem nó nem xuống. Nàng hai lần trải qua lý viễn phạm, lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy người này. Đương nàng chạy về tới thời điểm, Diệp Hoài Diễm đã tự nhiên mà vậy mà triển khai hai tay. văn giai mục do dự một giây đồng hồ liền đầu nhập vào hắn ôm ấp nàng biết diệp tiên sinh ở giúp chính mình giải vây đương nàng tao nộ khó khăn rơi vào tuyệt vọng bị người vũ nhục rơi vào hiểm cảnh khi hắn tổng hội ở mấu chốt nhất thời khắc xuất hiện hắn là nàng quang a văn giai mục ôm chặt này thúc quang phong tung chính mình xa vào ở diệp tiên sinh ôn nhu bảo hộ chung nàng hít sâu một hơi yên lặng đêm này hân nhiên hương khí ghi tạc trong óc lưu tại hồi ức có chút người không đáng giữ lại Chính là có chút người chẳng sợ đánh bạc tánh mạng, cũng muốn chưa từng tận trong vực sâu tìm trở về. Diệp hoài diễm nhẹ nhàng chụp đánh nữ hài xuống lưng, mang theo nàng chậm rãi rời đi cái này thương tâm điện. Ngồi vào trong xe lúc sau, hắn hỏi, còn khổ sở sao? Khổ sở liền lại ôm một cái. Kỳ thật văn dai một một chút cũng không khổ sở. Nhưng là nếu có thể nhiều một chút thời gian đi ôm Diệp tiên sinh. Vì thế nàng hồng hốc mắt gật gật đầu, lại làm ra vẻ mà hít hít cái mũi. Sau đó mới đầu nhập diệp tiên sinh sớm đã rộng mở ôm ấp. Nàng đem đỏ bừng gương mặt rán ở hắn ngực thượng, lặng lặng nghe hắn trầm ổn tim đập. Nay không phải lần đầu tiên, nhưng mà lại như cũ ngọt ngào mà tựa như lần đầu tiên. Diệp hoài diệm vô vô nữ hải đơn bạc sống lưng, lại xoa xoa nàng lồng xù xù cái hót. Không biết vì cái gì, đương nữ hải tiếp cận, vừa rồi còn phiên rảo không thôi, thậm chí yêu cầu dùng nhì có tỉn đi gây tê đau đớn, giờ phút này lại ngủ say. Trong xe thực cấm áp cũng thực yên lặng giống một tòa cảng bọn họ ôm ở bên nhau giống xuyên ở một khối hai điều thuyền nhỏ ngươi bình tĩnh vì thế ta cũng bình tĩnh văn giai một đầu gật gà gật ngủ thiếu chút nữa ngủ nếu có thể nàng thật muốn ôm diệp tiên sinh vĩnh viễn nặng nề mà ngủ diệp hoài diễm cũng híp lại mắt xa vào tại đây khắc kiến tĩnh. thấy lý viễn phàm còn đứng tại chỗ dùng thù hận ánh mắt nhìn trong lòng ngực nữ hải hắn mới ôn nhu nói đi thôi hẹn hò đi a thật sự hẹn hò sao Văn giai Mục kinh ngạc mà ngầm đầu. Đương nhiên, Diệp Hoài Diễm giúp nữ hải cột chắc đai an toàn, tiếng nói cất dấu vô ưu vô lự cười khẽ. Một giờ lúc sau, hai người đi tới Hoa Điểu thị trường. Nơi này không có bao nhiêu người, lại bãi đầy hoa tươi cùng cây xanh, ven đường trên ngọn cây ngẫu nhiên còn treo một hai cái lồng chim. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm phiêu đãng ở trong không khí, ẩn ẩn còn mang theo một tia mùi tanh của biển, chim bói cá hót vang giống trong gió ca khúc. Văn giai một bị Diệp tiên sinh nắm tay, hành tẩu ở bao quanh hoa tươi cùng tầng tầng xanh biết chung hiện tại tâm tình hào sao diệp hoài diễm ôn nhu hỏi nói ân ta hiện tại thực vui vẻ văn giai mục cười mị mắt tròn tròn khuôn mặt nổi lên hai luồng đỏ ửng. thấy nàng đáng yêu bộ dáng diệp hoài diễm cũng cười hắn đi mau vài bước mua một chậu cây mắc cỡ nhét vào nữ hải trong lòng ngực văn giai mục dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ phi lá làm này cây tiểu thảo ngượng ngùng mà ôm chặt chính mình diệp hoài diễm trầm thấp mà cười có phải hay không cùng người rất giống văn giai một nâng lên khuỷu tay chắn chắn gương mặt ý thức được như vậy thật sự rất giống cây mắc cỡ lại vội vàng vông diệp hoài diễm ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng tiện đà nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu như thế nào sẽ có người chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái hành động khiến cho hán tâm nhảy đến nhanh như vậy văn giai một cũng tưởng đưa diệp tiên sinh giống nhau lễ vật nàng một bên dạo một bên tìm rốt cuộc ở một nhà cửa hàng bán hoa cửa đứng yên lão bản cho ta bao một bó tiểu cúc non Nàng chỉ vào một thùng hoa hô. Tới tới, chỉ cần tiểu cúc non sao. Muốn hay không lại xứng một chút khắc hoa. Tiểu cúc non quá đơn điệu, xứng mấy đóa hoa hồng trắng cùng chung gió hoa mới đẹp. Lão bản ân cần mà đẩy mạnh tiêu thụ. Không được, ta chỉ cần tiểu cúc non. Này một bó ta tất cả đều muốn. Văn dai một xua xua tay. Cuối cùng, một bó trắng tinh tiểu cúc non bị nàng nhét vào diệp hoài diệm trong tay. Hai người một cái ôm một chậu thảo, một cái ôm một bó hoa. từ từ nhàn nhàn mà đi dạo một buổi trưa nghĩ đến chưa hoàn thành mô hình văn giai mục vẫn là ở trạng vạng tiến đến thời điểm làm diệp tiên sinh đem chính mình đưa về trường học diệp hoài diễm ôm một bó hoa đi vào muội mội phong bệnh thân sắc là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng sung sướng diệp phôn ghét bỏ mà như mày bạch quốc hoa diệp hoài diễm ngươi cố ý sao người chú ta chết tiền tâm nhụy vội vàng đón nhận đi tưởng đem này thúc đế cắm hoa tiến tủ đầu giường bình hoa diệp hoài diễm lại tránh đi nàng đụng chạm Trầm giọng nói, đây là người khác tặng cho ta lễ vật, ta chờ lát nữa muốn mang về. Thiền tâm nhụy xấu hổ mà xoa xoa tay, nói một câu thực xin lỗi. Diệp phôn đôi mắt nhíu lại, tiện đà hiểu rõ mà cười, Diệp hoài diễm, người này có phải hay không nữ? Diệp hoài diễm mở ra lạp xử lý công vụ, cũng không tưởng trả lời mội mội để ra nghi vấn. Diệp phôn lại hứng thú bừng bừng mà tự cố nói, Diệp hoài diễm, nếu người này là cái nữ, ta đây nói cho ngươi, nàng yêu thầm ngươi. ngồi ở một bên tức trái cây tiền tâm nhụy bay nhanh nhìn diệp hoài diễm liếc mắt một cái cái gì diệp hoài diễm lập tức ngẩng đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía muội muội hắn hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này biểu tình trừ bỏ kinh ngạc còn ẩn hàm một tia chờ mong hắn sửng sốt một giây đồng hồ mới hỏi ngươi tại sao lại như vậy nói có cái gì căn cứ sao nhiều chuyện đơn giản a chỉ có các ngươi này đó thẳng nam mới không hiểu chúng ta nữ hải tiểu tâm tư diệp phồn xua xua tay trêu cật nói Ta có căn cứ, nhưng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Trừ phi ngươi nói cho ta đưa hoa người là ai. Diệp Hoài Diễm không nghĩ nói cho nàng, vì thế lấy ra di động, ở trên internet kiện nhập tiểu cúc non ba chữ. Đủ loại tin tức toát ra tới, lại có một cái thật sâu hấp dẫn hắn ánh mắt. Tiểu cúc non, ẩn sâu dưới đáy lòng ái. Ẩn sâu, không dám luôn nói, đó là yêu thầm. Là như thế này sao? Diệp Hoài Diễm nhìn chằm chằm này tin tức ngây người. Bị đau đớn cùng vô tận chịu tội cảm đóng băng tâm một chút một chút nhảy đến nhanh chóng. Lý Viễn phàm chật vật bất kham mà trở lại phòng làm việc. Thấy hắn, Tống Tuệ lập tức thét trói thai, xa phàm Văn Giai Mục căn bản không giúp chúng ta làm đề cương luận Văn. Người xem ngươi mô hình, một chút cũng chưa động, còn có ta cũng là lao bộ dáng. Làm sao bây giờ nha? Còn có nửa tháng liền phải giao bản thảo, chúng ta liền tính là không biết ngày đêm mà làm cũng làm không xong nha. Văn Giai Mục như thế nào có thể như vậy Trung quanh đồng học chiều bọn họ đầu đi khác thường ánh mắt. Chu lệ lệ chào Phùng nói, một một không nghĩa vụ giúp các ngươi làm để cương luận văn đi. Các ngươi nếu là cảm thấy nàng không đúng, có thể đi tìm lão sư phân xử a. Hai người nháy mắt biến thành người câm. Liên đề cương luận văn cũng tìm người khác làm, việc này đích xác quá thái quá. Bẩm báo lao sư chỗ đó, chịu xử phạt còn không biết là ai. Lý Viễn Phạm nhanh chóng đi đến chính mình công tác trước này, nhìn nhìn thiết kế đồ cùng mô hình, quả nhiên một chút cũng chưa động. văn giai mục có phải hay không đã sớm biết cái gì cho nên cố ý cho bọn hắn hạ bộ mẹ nó bị chơi lý viễn phàm đem trên bàn đồ vật rơi bang bang rung động rồi lại không thể nời hà tống Tuệ tún tún lý viễn phàm ống tay áo, nhỏ giọng nói ngươi mau làm văn giai mục trở về làm nha bằng không chúng ta tốt nghiệp không được ta cùng nàng chia tay lý viễn phàm càng vì nhỏ giọng mà bài trừ một câu cái gì tống Tuệ kinh ngạc cực kỳ mẹ nó nàng cùng diệp hoài diễm làm đến cùng nhau Nàng cố ý cha ta di động, đã biết ta và người sự, liền lấy cái này vì lấy cớ cùng ta chia tay. Không nghĩ tới nàng là cái loại này nữ nhân, trong mắt chỉ có tiền. Lý viễn phàm khí mà nghiến răng nghiến lợi. Tống tuệ sửng sốt một hồi lâu mới không dám tin tưởng hỏi, văn giai mục cùng Diệp Tổng ở bên nhau. Vì cái gì nha? Nàng dựa vào cái gì? Nàng cái loại này người Diệp Tổng sao có thể nhìn chúng? Ta không tin. mãnh liệt ghen ghét tâm đem tống tuệ mặt đều vặt mẹo. Nàng cho rằng đoạt đi rồi Lý Viễn Phàm là có thể chứng minh chính mình so Văn Giai Mộc Cường, nhưng mà Văn Giai Mộc tùy tay liền quăng Lý Viễn Phạm, leo lên càng cao chi đầu. Kia chính là Diệp Thị Điển Sản Người Thừa Kế A. Trăm tỷ thân gia Thái Tử gia. Văn Giai Mộc như thế nào có thể như vậy hả mệnh? Không thể. Văn Giai Mộc không thể quá đến so với ta hảo. Tống tuệ sắc mặt xanh mét mà thầm nghĩ. Ta lừa ngươi làm gì? Nếu không phải cùng Diệp Hoài Diễm làm đến một khối đi, Văn Giai Mộc sẽ cùng ta chia tay lý viễn phàm nắm chặt nắm tay nhịn xuống một đợt khuất nhục sau đó mới áp lực đến cực điểm mà nói đi thôi chúng ta đi tìm lão sư xem hắn có thể hay không cho phép chúng ta trễ chút giao bản thảo chỉ còn 13 thiên chúng ta không có khả năng hoàn thành để cương luận văn vì thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp trong lòng sông quận biển gầm hai người đành phải đi trước văn phòng mới vừa đi đến văn phòng cửa bên trong liền truyền đến một trận nghị luận nói là văn giai một mẫu thân bị ung thư yêu cầu một tuyệt bút trị liệu phí cho nên văn giai một không đọc nhiên ở bên ngoài tìm hảo công tác lý viễn phạm cùng tống tuệ ghé vào ván cửa thượng nghe lén biểu tình khác nhau chờ bên trong nghị luận đình chỉ tống tuệ mới đem lý viễn phạm kéo đến cửa thang lầu trong giọng nói mang theo oán độc mà nói sa phàm ngươi nói văn giai mục có phải hay không bởi vì tiền mới cùng diệp tổng ở bên nhau nha nàng ngụ ngụ không phải yêu cầu rất lớn một bút trị liệu phí sao nàng ra không dậy nổi này số tiền mới tìm diệp tổng ngươi nói chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho nàng ngụ ngụ nha Lại nói như thế nào, bán đứng thân thể luôn là không tốt đi. Diệp tổng người như vậy không có khả năng tìm văn giai một đương đứng đắn bạn gái. Nàng nhất định sẽ bị thương tổn, chúng ta cùng nàng mụ mụ nói, cũng là vì nàng hảo A. Tống tuệ đánh quan tâm danh nghĩa, làm nói xấu bạn tốt, thậm chí hủy diệt bạn tốt sự. Đương 5 năm bạn cùng phòng, tống tuệ phi thường hiểu biết triệu hồng tính cá tính. Người kia trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát. Chỉ cần có không, nàng mỗi đêm đều sẽ ở 9 giờ cấp nữ nhi gọi điện thoại. lấy xác định nữ nhi không có ở bên ngoài luận chơi nếu văn giai mục về trễ không nhận được điện thoại triệu hồng tĩnh liền sẽ lần lượt từng cái cấp phòng ngủ người gọi điện thoại thế nào cũng phải ép hỏi ra nữ nhi đang làm gì nàng đối nữ nhi đạo đức yêu cầu thẳng bức thánh nhân nếu nói cho nàng nàng nữ nhi vì tiền bán đứng chính mình nàng nhất định sẽ tức giận đến nổi điên còn sẽ dùng sinh mệnh tới áp chế nữ nhi chia tay một bên là lão mẹ một bên là bạn trai xem văn giai mục như thế nào tuyển tống tuệ càng nghĩ càng hưng phấn lập tức liền lấy ra di động cấp triệu hồng tính đánh đi điện thoại lý viễn Phàm cũng ở một bên lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười chương 64 mươi đệ sáu mươi chương văn giai một hoàn toàn không biết tống tuệ cùng lý viễn phạm có chính mình làm chuyện tốt gì cùng diệp tiên sinh tách ra sau nàng như cũ trở lại phòng học làm đề cương luận văn thẳng đến 3 giờ sáng đa tài hoàn công ngày hôm sau buổi sáng nàng bảy giờ liền rời giường đi bệnh viện cho mẫu thân đưa cơm sáng sau đó ở bệnh viện phụ cận chuyển động một vòng Hoa 1.200 khối từ giữa giới chỗ thuê một cái thập phần đơn sơ tiểu phòng ở, nàng đã thỉnh hào giả quyết định dọn đến bệnh viện phụ cận tới trụ như vậy phương tiện chiếu cố mẫu thân. Mẫu thân ở làm trị bệnh bằng hóa chất, thân thể thực suy yếu, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Nếu luôn là điểm cơm hộp, văn giai một không đủ sức như vậy chi tiêu. Nếu có mang bếp lò phòng ở, nàng là có thể chính mình mua đồ ăn chính mình nấu cơm. Nàng chạy đến gần nhất chợ bán thức ăn, tỉ mỉ chọn lựa một con gà mái giả, hoa hơn ba giờ hầm đến mềm lạ. Rốt cuộc đuổi ở giữa chưa đưa đến phòng bệnh, đem canh gà để ở trong tay, nghe này cổ nồng đậm mùi hương khi, văn giai một tâm tình là nhẹ nhàng. Gần nhất mấy ngày nay tuy rằng đã xảy ra rất nhiều không sóng sự, nhưng bởi vì có diệp tiên sinh ở, hết thể rồi lại hướng tới tốt phương hướng phát triển, nàng cảm thấy mẫu thân bệnh cũng sẽ hảo lên. Chờ mẫu thân có thể xuất viện, nàng muốn mang nàng đi xem hải, đi ngắm hoa, đi thường tuyết, đi thể nghiệm trước kia chưa từng thể nghiệm sinh hoạt. Nếu còn có một chút thời gian. Nàng tưởng giúp mẫu thân tìm một cái bạn già, làm nàng lúc tuổi già không đến mức cô đơn. Trước kia, nghĩ đến chính mình một ngày nào đó phải rời khỏi, văn giai một tâm tình là thương cảm, chính là hiện tại, nàng lại có thể thỏa mãn mà cười ra tới. Nàng đẩy cửa ra, giơ lên trong tay canh gà, cười tủm tỉm mà nói, mẹ, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Một cái vang rội cái tắt hung hăng phiến ở trên mặt nàng. Kịch liệt đau đớn làm văn giai một hơn nửa ngày hoán bất quá thần. Chỉ là ngắn ngủn vài giây công phu. Nàng trắng non khuôn mặt liền sưng lên, một cái đỏ tươi bàn tay ấn giữ tận mà khắc ở mặt trên. Mẹ, ngươi vì cái gì đánh ta? Văn dai một bụng mặt không dám tin tưởng hỏi. Ta phải không phải viêm phổi, là ung thư phổi đúng không? Triệu Hồng Tĩnh hồng hộp thở hồn hện. Không phải, ai nói với ngươi? Văn dai một nói còn chưa dứt lời, triệu Hồng Tĩnh lại là hung hăng một cái tắt phiến lại đây. Ở tại nàng cách vách giường cụ bà xem bất quá đi, ngăn trở nói, ngươi đừng đánh, ngươi nữ nhi cũng là vì ngươi hảo. Cái gì tốt với ta? Gạt ta nằm viện là tốt với ta. Cùng nam nhân trung trạ là tốt với ta. Văn dai mục, khi còn nhỏ ta là như thế nào dạy ngươi? Ngươi đừng học ngươi ba, luôn là làm những cái đó đường ngang ngó tắt. Đêm đường đi nhiều sẽ gặp được quỷ. Không có tiền ta liền xuất viện, ta không trị. Ngươi bên này treo tiểu lý, bên kia lại treo diệp tiên sinh, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi có biết hay không nữ hải tử không thể như vậy không tự ái? Ta nằm viện phí ngươi là từ đâu nhi tới? ngươi nói nha ngươi có phải hay không tìm diệp tiên sinh vay tiền ngươi có biết hay không thiên hạ không có miễn phí cơm chưa nha nhân gian nếu là tưởng đùa bỡn ngươi ngươi làm sao bây giờ ngươi thiếu hắn như vậy nhiều tiền ngươi chỉ có thể làm hắn đùa bỡn ngươi liền tôn nghiêm cũng chưa nữ hải tử như thế nào có thể không có tôn nghiêm không có tôn nghiêm chính là phạm tiện á ngươi có biết hay không triệu hồng tĩnh môi mắng một câu liền dùng đầu ngón tay hung hăng chọc một chọc nữ như chán giống một đầu tức giận mẫu sư tử Cung tầng lầu người bệnh nghe thấy tiếng mắng sôi nổi chạy tới cửa xem náo nhiệt cách vách giường lao thái thái vội vàng bỏ dậy phanh mà một tiếng đóng sầm cửa phòng văn giai một bị chọc đến lung lay sắp đổ đầu góc cũng một trận ầm ầm vang lên nàng ý thức được khẳng định là lý viễn phạm vì trả thù chính mình gọi điện thoại nói gì đó trung trạng không tự ái không tôn nghiêm nếu không phải chính thai nghe thấy nàng căn bản không tin mẫu thân sẽ nói ra loại này lời nói mẫu thân rốt cuộc có biết hay không vì cho nàng chữa bệnh Chính mình trả giá cái gì nha?" Văn giai mục há miệng thở dốc, đang muốn biện giải, Triệu Hồng Tĩnh di động vang lên. Nàng tiếp lên, nghe xong vài phút, không đợi cắt đứt liền lại phiến Văn giai mục một, một cái tác. Điện thoại là Tôn Thục Phương đánh tới, nàng mắng to Văn giai mục là cái súc sinh, vì bất động sản chứng đem Triệu Bác Đào đưa vào nhà tù, còn nói cửa này thân thích bọn họ không nhận, về sau cả đời không qua lại với nhau. "Ngươi con ta bán đi người bà phòng ở." Văn giai mục người cánh lạnh. "Ngươi hiện tại chuyện gì đều dám làm?" Triệu Hồng Tĩnh tức giận đến tiếng nói đều đang run rẩy, vươn tay nôn nóng mà đều bất động sản chứng đâu. Ngươi mau còn trở về, ta nói cho ngươi, này phòng ở ta chết cũng sẽ không bán. Văn dai một hít sâu một hơi, tận lực dùng giọng điệu bình thường nói, mẹ, ngươi trước bình tĩnh một chút, uống khẩu canh, ta từ từ cùng ngươi giải thích. Triệu Hồng Tĩnh giương tay liền đánh nghiêng hộp giữ ấm. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, hộp rơi trên mặt đất quăng ngã nước ra. Văn dai một cực cực khổ khổ ngao hơn ba giờ canh gà liền như vậy xái đầy đất. nồng đậm mùi hương ở trong phòng bệnh lan tràn nhưng văn giai mục trong lòng lại chỉ có vô tận bi ai vì cái gì a vì cái gì lại tới một lần mẫu thân vẫn là như vậy nàng luôn là dùng nàng ý tưởng xuyên tạc nàng trách cứ nàng cự tuyệt nàng vì lưu lại mẫu thân sinh mệnh văn giai mục thật sự dùng hết toàn lực lại đến một lần nàng cho rằng chính mình có thể vãn hồi sở hữu bi kịch chính là này liên tục phiến lại đây mấy cái bàn tay lại làm nàng cường chống tín nhiệm sợ nàng nỗ lực mẫu thân là nhìn không thấy Nàng trả giá, mẫu thân cũng là khinh thường nhìn lại Nàng vô luận làm được có bao nhiêu hảo Ở mẫu thân trong mắt đều là không đủ tư cách Mẫu thân rốt cuộc muốn như thế nào Giống lần trước như vậy vừa được biết chính mình hoạn ung thư liền thắt cổ sao Nàng rốt cuộc có biết hay không đương nàng lựa chọn trốn tránh thời điểm Nàng nữ nhi ở tử vong trên chiến trường vì nàng ẩu đả Văn giai một cả người đều đang run rẩy. Nàng hốc mắt đỏ bừng mà nhìn khắp nơi chạy xuôi canh gà Tiếng nói cũng tùy theo run rẩy, người thật tích kỷ Ngươi nói không chỉ liền không trị, ngươi có hay không nghĩ tới tâm tình của ta? Ngươi có hay không nghĩ tới một cái mất đi mẫu thân hải tử là cái gì cảm thụ? Ngươi đương nhiên không nghĩ tới, bằng không ngươi cũng sẽ không đem ta ném ở bà ngoại ra. vừa đi chính là đã nhiều năm. Ta chịu đủ rồi không có mẫu thân nhật tử, ta tưởng vĩnh viễn đem mẫu thân lưu tại bên người, ta sai rồi sao? Vô luận trả cái giá như thế nào, ta đều phải cứu trở về mẫu thân của ta, ta sai rồi sao? Ngươi nói đúng, ta chính là tiện. Chỉ cần có thể trị hảo ngươi, ta cái gì đều có thể bán. Ta đem ta chính mình cùng phòng ở đều bán. Bán một cái ra tốt. Ta đã không thể quay đầu lại. Ta nói cho ngươi, cái này bệnh viện ngươi cần thiết cho ta trụ đi xuống, bằng không ta liền bồi ngươi cùng chết. Văn Giai Mục đã hoàn toàn đánh mất hảo hảo cùng mẫu thân giải thích ý niệm. Nàng biết mẫu thân sẽ không tin tưởng chính mình, bằng không nàng sẽ không cái gì đều không hỏi, gần nhất liền cấp nữ nhi mấy cái bàn tay. Nàng chính là như vậy độc đoạn, chuyên, hành. Thở hồn hển một hơi, văn giai mục vẫn như cũ cảm thấy phi thường phẫn nộ, vì thế tiếp tục nói, cái này bệnh ngươi không trị cũng đến trị, không phải do ngươi. Ngươi không trị là tưởng nhanh lên chết đúng hay không? Hảo, ta cùng ngươi cùng chết. Dù sao ta đã sống đủ rồi. Có ngươi như vậy mẹ, ta thật là sống đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta không có một ngày vui sướng quá. Người khác đều có mụ mụ đau, theo ta không có. Người khác đều có mụ mụ phụ đạo công khóa, ta cũng không có. Người khác đều có mụ mụ tới đón tan học, ta càng không có. Con nhà người ta mỗi ngày đều có mụ mụ bồi, ta liền ta mụ mụ ở nơi nào cũng không biết. Chính ngươi ngẫm lại, làm một cái mẫu thân, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi có cái gì tư cách tới giáo hơn ta? Văn Giai một chỉ chỉ chính mình ngực, tiếng nói mang lên ủy khuất đến cực điểm nẹn ngào, chính là ta à, ta dám đối với ông trời thể, làm một cái nữ nhi, ta là đủ tư cách. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần có thể trị hảo bệnh của ngươi, ta nguyện ý bán phòng, ta nguyện ý cho người khác quỳ xuống dập đầu, ta cũng nguyện ý đi mượn vay nặng lãi. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý a. Ngươi đâu? Vì ta, ngươi nguyện ý làm cái gì? người chỉ nghĩ đi luôn. Giống khi còn nhỏ như vậy. Văn giai một hốc mắt đã trở nên đỏ bừng, lại quất cương mà khống chế được nước mắt chưa từng rơi xuống. Khóc cũng muốn vì đáng giá người khóc ca. Triệu hồng tính hốc mắt cũng đỏ, thân thể còn ở phát run. Chính là nàng cùng nữ nhi giống nhau, cũng chưa từng rơi lệ. Nàng nặng nghề mà thở phi phò, phẫn nộ ngọn lửa đốt thành cho tận lúc sau, nàng dần dần ý thức được, chính mình có lẽ hiểu lầm nữ nhi. Chính mình vừa rồi đánh đến quá nặng, nói được quá mức. Chính là nàng há miệng thở dốc, lại nói không ra một câu xin lỗi nói. Văn giai một cũng không trông cậy vào nàng sẽ xin lỗi. Thưa một lần, mẫu thân đến chết cũng không từng nói qua một câu thực xin lỗi, lúc này đây lại như thế nào sẽ? Nàng thói quen, nàng thật sự thói quen. đôi mắt nước mắt chậm rãi khô cạn hỗn loạn nỗi lòng cũng khôi phục bình tĩnh văn giai một cầm lấy cái chổi cùng cây lau nhà yên lặng đem trên mặt đất canh gà quét tức sạch sẽ sau đó nàng chạy đến phụ cận tiệm cơm mua một phần canh gà mang về tới uống đi nàng đem mạo nhiệt khí chén bày biện ở bàn bản thượng triệu hồng tĩnh rằng con nửa phút cũng liền thuận thế bưng lên canh gà uống lên hai khẩu không có nữ nhi ngao đến hương đáng tiếc nàng yên lặng ở trong lòng nghĩ đến văn giai một không lại xem mẫu thân mà là đem ánh mắt đầu ở ti vi thượng một đoạn quốc tế tin tức đang ở bà báo nước nhật công chúa kiên trì phải gả cho bình dân lúc này chính đi trước thần xã làm cuối cùng tế bái nàng ăn mặc tu thân váy dài nện bước thong thả mà đi ở trên đường người hầu theo đôi nàng thân nhân nhìn theo nàng lại không có biện pháp làm nàng đen nhánh đôi mắt kiên định quang mang trở nên ảm đạm chẳng sợ một chút nhìn thẳng tiến không lùi công chúa văn giai mục không biết sao thế nhưng rơi xuống đại viên đại viên nước mắt bị mẫu thân như vậy hiểu lầm trách đánh Nàng cũng chưa khóc, chính là gần chỉ là nhìn một người tuổi trẻ nữ hài từ thâm cung đi hướng không thể biết tương lai, nàng lại khóc. quần cuộn mà rơi nước mắt ngăn đều ngăn không được. Triệu Hồng Tĩnh loảng soảng một tiếng buông cái thỉa, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, ngươi khóc cái gì? Văn giai một lắc đầu, không muốn trả lời. Triệu Hồng Tĩnh ngực kịch liệt phập phồng vài cái, như là ở áp lực lửa giận, sau đó mới tức giận mà nói, nàng gả người kia là cha nam, nàng còn từ bỏ của hồi môn cùng công chúa thân phận, về sau có nàng khóc thời điểm Ngươi không thấy sao? Bọn họ quốc gia người tất cả đều đang mắng nàng, nói nàng thiếu tự trọng. Nữ hải tử tổng phải vì chính mình tính toán, không thể như vậy xuẩn. Văn giai một lắc đầu, tiếng nói khàn khàn, ngươi sẽ không hiểu. Quan niệm bất đồng là không có khả năng giao lưu, nàng đã từ bỏ. Ta như thế nào không hiểu? Biết rõ phía trước là hố lửa còn hướng trong nhẹ, nàng chính là ngốc. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Ngươi cùng Diệp Tiên Sinh căn bản không phải một đường người, các ngươi không thể nào Nhà hắn là cái gì gia đình? Nhà ta là cái gì gia đình? Người cũng không nghĩ. Triệu hồng tĩnh khẽ cắn môi, trong lòng lại là một trận bốc hỏa, chính là nhìn nữ nhi hồng sưng bất kha mặt, nàng trung quy vẫn là không lại nói càng quá mức nói. Văn dai mục im lặng không nói, tiện đà lau nước mắt, mở ra máy tính, bắt đầu sửa chữa thiết kế đồ. Bất chi bất giác, cả ngày liền như vậy đi qua. Hai mẹ con không còn có một câu giao lưu. Lúc chẳng vạng, văn dai mục cho mẫu thân mua tới trầm cơm. nhìn nàng ăn xong mới ở hộ sĩ thúc giục hạ rời đi phòng bệnh hiện giờ bệnh viện cải cách chế độ buổi tối là không chuẩn người bệnh người nhà bồi giường hôm nay diệp phồn xuất viện bên kia cũng không cần nàng qua đi hỗ trợ chờ nữ nhi đi rồi triệu hồng tĩnh mới dựa ngã vào gối đầu thượng lo lắng sốt ruột mà nói ta đã chết nữ nhi của ta nên làm cái gì bây giờ à ta tưởng tượng đến cái này liền không khép được mắt nam ở một bên cụ bà nói ngươi có thể đi phật đà sơn thắp hương cầu bồ tát phù hộ ngươi nữ nhi ta cùng ngươi nói chỉ cần tâm đủ thành bồ tát khẳng định có thể nghe thấy ngươi hướng nguyện ta hiện tại mỗi ngày niệm kinh chính là hy vọng bồ tát có thể phù hộ ta chữa khỏi cái này bệnh niệm kinh lúc sau ta cảm giác tinh thần khá hơn nhiều nhạ ngươi xem này xuyên phật châu chính là ta đi phật đà sơn cầu tới thực linh cụ ba lắc lắc trong tay phật châu sau đó bản chân niệm nổi lên kinh tuyệt vọng chung người dễ dàng nhất tin tưởng này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật triệu hồng tĩnh nhìn kia chuỗi hạt tử ánh mắt không khỏi loe lóe Chương 65 Đệ 65 lăm chương. chương 65 Phật Quang Tái Hiện Rời đi bệnh viện lúc sau, Văn Giai Mục đi chợ bán thức ăn mua một cái hắc ngư. Nghe nói hắc ngư dinh dưỡng giá trị cao, phi thường thích hợp người bệnh ăn. Tuy rằng bị mẫu thân đánh mấy bàn tay, mặt đều sưng lên nửa bên, đi ở trên đường còn luôn là bị người đi đường dùng quái dị ánh mắt đánh giá, Văn Giai Mục vẫn như cũ vô pháp từ bỏ. Đây là mang nàng đi vào trên đời người, cũng là dưỡng dục nàng lớn lên người, càng là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau người. Không thể từ bỏ A Văn Giai Mục, kiên trì đi xuống. Đây là mẹ ngươi A. Nàng lại như thế nào không tốt, nàng tóm lại là mẹ ngươi. Văn Giai Mục đứng ở bên cạnh cái ao quát với cá, trong miệng không ngừng nhắc mãi, hốc mắt lại đỏ. Đúng lúc này, bày biện ở trên bàn trà di động len ken vang lên một tiếng, có tin nhắn vào được. Văn Giai Mục, hoa mau khô. Là diệp tiên sinh phát tới, hắn còn chụp một chương tiểu cúc non ảnh chụp. Cắm ở bình hoa màu trắng tiểu hoa khai đến chính diễm. Nhìn không ra nơi nào có khô héo dấu vết. Bất quá Diệp Tiên Sinh nói chung nó mau khô, đó chính là mau khô. Văn Giai Mục xoa xoa tay, vội vàng trả lời, ta ngày mai lại cho ngươi mua một bó. Cảm ơn, vẫn là tiểu cúc non sao. Diệp Tiên Sinh hồi phục thật sự mau. Vẫn là tiểu cúc non. Chứ bỏ tiểu cúc non, ta không nghĩ đưa người khác hoa nhà. Văn Giai Mục nhìn nói chuyện phiếm giao diện ngây người, ứng đỏ mắt hơi hơi một loan, thế nhưng cười. bị ủy khuất cùng thống khổ thương đến tâm cũng bắt đầu chậm rãi khép lại đây là diệp tiên sinh mang cho nàng lực lượng bởi vì ái tốt như vậy một người vì thế nàng cũng trở nên kiên cường cảm ơn ta thực thích tiểu cúc non về sau đưa ta hoa liền đều đưa cái này đi đã đã khuya đi ngủ sớm một chút ngày mai thấy diệp tiên sinh phát tới một cái địa chỉ đó là diệp ra nơi tiểu khu diệp phồn hôm nay đã xuất viện ngày mai văn giai một muốn đi trong nhà chiếu cố nàng mẫu thân bên kia có biểu tỷ văn giai mục chỉ cần đúng hạn đưa tam cơm qua đi là được nếu diệp phồn bên kia không có việc gì nàng còn có thể hồi bệnh viện bồi mẫu thân đại ở bệnh viện thời điểm nàng còn phải nắm chặt thời gian sửa chữa thiết kế đồ làm mô hình sự tình các loại đẻ ở trên người nàng tiêu nàng thập phần mệt mỏi chính là không có biện pháp nếu không hoàn thành thiết kế nàng liền không thể tốt nghiệp nếu không công tác nàng liền giao không nổi nằm viện phí chẳng sợ phòng ở đã quải đến người môi giới một chốc cũng là bán không ra đi nàng cần thiết như vậy liệu mạng mới có thể văn giai mục thật dài mà thở dài một hơi sau đó mới lại về tới phòng bếp tiếp tục quát vẩy cá ngày hôm sau sáng sớm nàng liền lên hầm canh cá đưa đến mâu thân phòng bệnh nhìn nàng uống quang lại chờ đến triệu phỉ tới cùng chính mình giao tiếp ban lúc này mới vội vàng đuổi tới diệp tiên sinh ra đây là một đống độc lập tiểu biệt thự ba tầng nửa độ cao tiểu tây phong cách trần bị nóc nhà mang theo một chút đồng thoại sắt thái xanh biếc mặt cỏ vẫn luôn kéo dài đến trước cửa Đá vụn tử phô thành hai bên đường trồng đầy hoa tươi cùng đại thụ. Nha, hôm nay cũng mua tiểu cúc non nha. Diệp Phôn ngồi ở lầu hai trên ban công cười hì hì tê ợ. Ôm một đại thúc tiểu cúc non văn giai một thẹn thùng mà vây vây tay. Diệp Phôn hẳn là không biết tiểu cúc non hoa ngữ đi. Này lại không phải thưởng thức. Nàng gục đầu xuống, xấu hổ mà sờ sờ chóp núi Diệp Hoài Diễm bước nhanh lên ra tới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nhưng mà hắn ánh mắt đầu tiên thấy lại không phải thuần trắng lam tr thiện phấn đan sen đáng yêu tiểu cúc non mà là nữ hải xương đỏ bất kham mặt ai đánh ngươi hắn nắm nàng tiểu xảo cảm ngữ khí âm trầm đến có thể tích ra thủy tới đứng ở chỗ cao diệp phồn nhìn không thấy văn giai mục bị tóc ngăn trở mặt chỉ có thể thấy nhà mình huynh trưởng thân mật mà nắm nữ hải cảm đây là cái gì tư thế bá đạo tổng tài đùa dỡn tiểu bảo mẫu thấy sao diệp hoài diễm thích văn giai mục nhân gia là chính thức sinh viên lại là đọc kiến trúc hệ cùng diệp hoài diễm rất có tiếng nói chung Ngươi một cái cao trung tốt nghiệp tiểu thái muội, ngươi tính thứ gì? Ngươi xứng làm Diệp Hoài Diễm nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Diệp Phồn liếc xéo đứng ở chính mình bên cạnh Tiền Tâm Nhụy, nói ra nói thập phần ác độc. Nhìn đứng ở đình viện hai người, Tiền Tâm Nhụy sắc mặt hơi hơi một bạch sau đó liền thấp giọng cười. Ngươi giúp giúp ta, ta không phải xứng sao? Diệp Hoài Diễm cái gì đều nghe ngươi, ngươi nói ngươi muốn cho ta đương ngươi tẩu tử, ngươi đoán hắn có thể hay không nghe? Tiền Tâm Nhụy bám vào Diệp Phồn bên tai nói nhỏ. Diệp Phôn cắn chặt răng, từ răng phùng bài trừ một câu, ngươi tưởng mở. Tiền tâm nhụy cười ha hả mà nói, đừng nóng giận, khí nhiều đối gan không tốt. Ta tìm một bộ hài kịch phiến cho ngươi xem xem đi. Nàng lấy ra di động ở cơ sở dữ liệu tìm kiếm. Diệp Phôn đoạt qua di động hung hăng nện ở tiền tâm nhụy trên người, áp lực quát, ngươi cút cho ta. Tiền tâm nhụy tiếp được di động cười cười, sau đó liền vặn eo bái mông phong tình vạn chủng mà đi rồi. Diệp Phôn rũ mắt nhìn lại. lại thấy Diệp Hoài Diễm còn méo văn dai một cầm ở cẩn thận xem xét cùng sử dụng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đối phương gương mặt Diệp Phôn nhìn không thấy Diệp Hoài Diễm biểu tình lại có thể cảm nhận được hắn giờ phút này ôn nhu hắn tìm được cái kia cứu rỗi người của hắn sao chính là chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu Diệp Phôn chấp chớp mắt một giọt nước mắt dính ở lông mi thượng Diệp Hoài Diễm từ ướp lạnh quậy lấy ra một túi khối băng nhẹ nhàng dán sát ở văn dai một xương đỏ trên má đau không hắn trầm giọng hỏi Nữ hài chưa trả lời, hắn cũng đã nhíu mày, phản phất rõ ràng mà cảm thấy một trận ẩn đau. Không đau. Văn Giai Mộc lắc đầu. Ta muốn cùng mẫu thân ngươi nói chuyện. Diệp Hoài Diễm cực kỳ nghiêm túc mà suy xét vấn đề này. Ngươi không có cách nào cùng nàng câu thông. Nàng có chính mình một bộ ý tưởng, nàng nghe không tiếng người khác nói. Văn Giai Mộc lộ ra bi ai biểu tình. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, là triệu phỉ đánh tới. Một mộc không hảo, cô mẫu không thấy. Ta tìm khắp bệnh viện cũng chưa tìm được nàng, cho nàng gọi điện thoại nàng cũng không tiếp, người mau trở lại đi. Triệu Phỉ gấp đến độ mau khóc. Văn dai một sửng suốt một hồi lâu mới ý thức được chính mình nghe thấy được cái gì. Nàng cho rằng chỉ cần không cùng mẫu thân khắc khẩu, tùy ý nàng đánh, tùy ý nàng mắng, thậm chí khóc lóc cầu nàng, là có thể làm nàng ngoan ngoãn lưu tại bệnh viện trị liệu. Chính là đồng dạng sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng đã đem nói đến cái kia nông nối, mẫu thân vẫn như cũ giống 6 năm trước như vậy mất tích nàng là thật sự muốn chết sao nàng một chút cũng không suy xét nữ nhi tâm tình sao nữ nhi khóc lóc nói ngươi muốn chết ta liền cùng ngươi cùng chết nàng cũng không có một chút băn khoăn sao triệu hồng tĩnh ngươi vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn a văn giai một nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ giờ phút này nàng trong óc tất cả đều là thất vọng khiếp sợ cùng tròn váng diệp hoài diễm thấy nàng sắc mặt trắng bệnh vội vàng đem nàng ôm lấy có dựa vào văn giai một mới rốt cuộc làm chính mình run rẩy thân thể mềm mại ngã xuống đi xuống nàng ôm chặt lấy diệp tiên sinh eo nghẹn ngào kêu ta mụ mụ mất tích nàng từ bệnh viện chạy nàng sẽ tự sát ta muốn tìm được nàng đừng hoảng hốt chúng ta lập tức báo nguy hiện tại nơi nơi đều có theo dõi chỉ cần phát hiện đến sớm chúng ta sẽ tìm được nàng diệp hoài diêm che lại nữ hài nước mắt nước mắt tiếng nói đã trầm thấp lại vững vàng đừng sợ ta ở hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra loại này an ủi người phương thức nhưng hắn theo bản năng liền cảm thấy như vậy có thể làm văn giai Mục nhanh nhất bình tĩnh trở lại đôi mắt bị che khuất cái gì đều nhìn không thấy nhưng thân thể lại rúc vào một cái rộng lớn lại ấm áp ngực phảng phất đêm về đi thuyền sử hợp nhau loan bỏ neo ở một mảnh gió êm sóng lặng hoàng đến hoang mang lo sợ văn giai Mục quả nhiên chậm rãi khôi phục chấn định ngữ mang nghẹn ngào mà ân một tiếng hai người vội vàng rời đi biệt thự dọc theo đường đi Diệp Hoài Diễm trước sau chặt chẽ nắm nữ hải tay. hắn biết, chính mình không thể buông ra, đặc biệt là ở cái này gian nan thời điểm. Biết được triệu hồng tĩnh hoạn có bệnh nan y dễ, cảnh sát tăng lớn tìm người lượt độ. Nhưng tuy là như thế, lòng nóng như lửa đốt văn dai một cũng ở một ngày một đêm lúc sau mới được đến mâu thân rơi xuống. Nàng ở Phật Đà Sơn, theo dõi chụp tới rồi nàng lên núi thân ảnh, nhưng chúng ta phái người đi tìm, lại không nhìn thấy nàng. Trong núi tràn đầy sương mù dày đặc, tầm nhìn rất thấp. cảnh sát gọi điện thoại tới thông báo tình huống vì thế văn giai mục lập tức đuổi đến phật đà sơn tham dự đến tìm người đội ngũ chung diệp hoài diễm không yên tâm cũng đi theo đi trong núi quả nhiên bao phủ một đoàn xương mù dày đặc nhân công mở thềm đá kéo dài mấy mét liền biến mất ở một mảnh màu xám khói mù chung không biết tên chim chóc phát ra thê lương tiêu to gió thu thổi qua lá cây kích khởi sàn sạt xa văng nhỏ chung quanh phảng phất không ai rồi lại phảng phất nơi nơi đều là người bất chi bất giác Văn giai một thế nhưng cùng tìm người đội ngũ đi rời ra. May mắn nàng cùng Diệp tiên sinh tay nắm tay, lúc này mới không bị xương ngủ dày đặc tách ra. Không có tín hiệu. Diệp hoài diễm lấy ra di động nhìn nhìn. Nơi này ta rất quen thuộc, ta mang ngươi hướng lên trên đi. Đỉnh núi có một cái hòa thượng miếu, trong miếu hẳn là có tín hiệu. Văn giai một nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, ý đồ dùng càng có lực chảo nắm tới trấn an Diệp tiên sinh tâm. Diệp hoài diễm lại bỗng nhiên buông ra tay nàng. Sau đó đem chính mình năm ngón tay cắm vào nàng năm ngón tay gian, gắt gao chế trụ. Đây là càng vì vững chắc một loại lôi kéo phương thức. Như vậy liền sẽ không đi rời ra. Hắn thấp giọng nói. Văn dai một gật gật đầu, tái nhợt gương mặt cuối cùng nổi lên một ít đỏ ửng Hai người đi tới đi tới liền nghe thấy phía trước chuyển đến phanh, phanh phanh thanh âm, như là có cái gì trọng vật ở khấu đánh mặt đất. Đi được gần, sương mù dày đặc tản ra, bọn họ mới phát hiện. Chạy dài không biết nhiều ít cao cao thềm đá thượng thế nhưng quỳ một cái gầy yếu bóng người. Người nọ dập đầu lệ ba cái, mỗi một chút đều thập phần dùng sức, sau đó đứng lên hướng về phía trước đi mấy cái bậc thang, lại quỳ xuống dập đầu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, này nặng nề tiếng vang khâu ở thềm đá thượng, khâu ở màng thai cũng khâu ở văn giai một trong lòng. Nàng trận to mắt, ngơ ngác mà hô, mẹ. Triệu hồng tĩnh quay đầu lại nhìn nhìn, lộ ra sớm đã chảy ra cùng dòng huyết cái chán. văn giai một lúc này mới phát hiện dưới chân thềm đá mỗi cách một khoảng cách liền sẽ lây dính mấy viên huyết châu. đây là mẫu thân huyết chính là vì cái gì nàng chạy ra bệnh viện chính là tới phật đà sơn dập đầu như vậy lăn lộn một vòng nàng thân thể còn muốn hay không nàng điên rồi sao văn giai một cùng diệp hoài diễm vội vàng chạy tới tưởng đem triệu hồng tĩnh ngâm dậy tới đừng chạm vào ta chờ ta khái xong ta liền cùng các ngươi trở về ta muốn cho bồ tát thấy ta thành tâm triệu hồng tĩnh chỉ chỉ dưới bậc thang đổ tiêu khen núi ngữ mang uy hiếp mà nói các ngươi nếu là cản ta ta liền nhảy xuống đi ngươi mau đứng lên ngươi như vậy khái thân thể sẽ chịu không nổi văn giai một vươn tay đi nâng lại bị mẫu thân hung hăng đẩy một phen nếu không phải diệp hoài diễm kịp thời đem người ôm vào trong lòng lực, nàng nhất định sẽ theo đường dốc lăn xuống đi Bá mẫu ngươi mau đứng lên diệp hoài diễm đi lên trước các ngươi đừng tới gần ta bằng không ta một đao thọc đi xuống không biết khi nào triệu hồng tinh trong tay đã nắm một phen dao gọt hoa quả mà mũi đao nhắm ngay nàng vốn là yếu ớt trái tim lần này liền diệp hoài diễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hai người liền như vậy bồi ở triệu hồng tĩnh bên người trơ mắt mà nhìn nàng vài bước một quỳ đầy đất sái huyết mà bước lên phật đà đỉnh núi văn giai mục cũng tưởng đi theo quỳ triệu hồng tinh thẳng tắp liền thanh đao tiêm hướng chính mình ngược đưa làm cho văn giai mục thiếu chút nữa hù chết bước lên cuối cùng một cái thềm đá khi bốn phía xương mù dày đặc bị gió thổi tán Hiện ra ra đầy đất kim hoàng lấm dương, một cái hoa mỹ vòng sáng hiện lên với phía chân trời, bao phủ trụ một cái gầy yếu bóng người. Triệu Hồng Tĩnh vội vàng mà đi rồi hai bước, sắc sỡ viên quang bóng người cũng lảo đảo đi rồi hai bước. Phật Quang, này giống như đã từng quen biết cảnh đẹp làm văn giai một nhỉ non ra tiếng. Chương 66 mươi sáu đệ sáu chương, Được. chương 66 mươi lưu ly châu ngọn nguồn. Đó là ta. Triệu Hồng Tĩnh si ngốc mà nhìn Phật Quang gầy yếu bóng người. A Di Đà Phật, thí chủ. kia thật là ngươi an mặc tẩy đến trắng bệnh màu xám tăng bảo lão hòa thượng chậm rãi đi tới nhẹ nhàng thở dài thi chủ thành tâm cảm động đất trời bồ tát nghe thấy được nghe thấy được sao triệu hồng tĩnh sửng sốt một hồi lâu mới cười nỉ non nghe thấy được liền hảo nghe thấy được liền hảo nàng vội vội vàng vàng quỳ xuống đi hướng về phía phía chân trời phật quang thành kính dập đầu phá hội thái dương thật mạnh khấu đánh thạch đài phát ra nặng nề tiếng vang văn giai một hỏng mất mặc ê mẹ ngươi đủ rồi ngươi đừng quỳ người rốt cuộc đang làm gì nha nàng vươn tay đem mẫu thân chặt chẽ giam cầm ở trong ngực thuận tay cướp đi mẫu thân đao lao hòa thượng túi đầu nhìn hai mẹ con trầm tĩnh đôi mắt lạc đầy phật quang ánh chiều tả cũng lạc đầy bao dung vạn vật nhân tử văn thí chủ chúng ta lại gặp mặt rõ ràng là lần đầu tiên tương phùng, lao hòa thượng lại phát ra như vậy thở dài văn giai một biểu tình hoảng hốt mà nhìn hắn trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ này hòa thượng rốt cuộc đến từ chính nơi nào hắn là sáu năm trước hắn Vẫn là 6 năm sau hắn, cũng hoặc là hắn đồng thời sống ở hiện tại, tương lai cùng qua đi. Văn giai mục triệt triệt để để hỗn loạn. Diệp hoài diễm nửa quỳ đi xuống, ôm nữ hài bả vai, nhẹ nhàng xoa xoa nàng hỗn độn sợi tóc. Chỉ tại đây một lát công phu, triệu hồng tĩnh đã hướng về Phật quang hứa xong rồi tâm nguyện. Nàng mở mắt ra, cảm thấy mỹ mãn mà cười cười, sau đó mới bước đi tập tĩnh mà đứng lên, dắt lấy nữ nhi tay. Chúng ta trở về đi. Nàng tiếng nói khàn khàn mà nói. Văn Giai Mục lập tức đáp ứng một tiếng. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên từ đâu hỏi. Bất chi bất giác bầu trời Phật quang biến mất, an mặc màu xám tăng bảo lao hòa thượng cũng biến mất vô tung. Một đám cứu hộ đội viên từ thềm đá chỗ chạy đi lên, hưng phấn mà hô người ở chỗ này. Văn Giai Mục đem mẫu thân mang về bệnh viện. Nàng không có cửa trách đối phương, cũng không có truy vấn nguyên nhân. Nàng thật sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi, mệt đến thấy giường bệnh liền tưởng một đầu ngã quỵ đi xuống. Triệu Hồng Tĩnh. không có lần sau đem mẫu thân đỡ lên giường đắp chăn đàng hoàng văn giai mục cực kỳ bình tĩnh mà nói không có lần sau triệu hồng tĩnh dựa vào gối đầu mệt mỏi thở dài một hơi hộ sĩ đi vào tới thúc giục người bệnh người nhà lập tức rời đi văn giai mục đứng dậy muốn chạy triệu hồng tĩnh lại bỗng nhiên giữ nàng lại thủ đoạn làm mụ mụ hảo hảo xem xem ngươi liền hai phút xưa nay hiếu thắng nàng thế nhưng lộ ra cầu xin biểu tình văn giai mục luôn là mềm lòng vô luận lại như thế nào sinh khí Nàng cũng không có khả năng cự tuyệt mẫu thân yêu cầu Vì thế nàng tư thái cứng đờ mà đứng ở giường bệnh biên Cùng mẫu thân yên lặng đối diện 10 giây, hai mẹ con hốc mắt đều đỏ 20 giây sau, hai người tiểu tụy khuôn mặt đều dính đầy nước mắt Đối mặt trí thân trí ái người Thật sâu chăm chú nhìn là nhất thúc giục nước mắt dược tề Sở hữu khúc mắt cùng khói mù đều biến mất Chỉ còn lại có như vậy một ý niệm Đây là ta thân nhất người Mẹ, thực xin lỗi, ta không nên giống ngươi Văn dai mục nhào lên đi ôm chặt lấy mẫu thân. Một mục, mụ mụ thực xin lỗi người, mụ mụ không có hảo hảo làm bạn ngươi. Triệu Hồng Tĩnh cũng xin lỗi. Nhất giờ khắc này, các nàng rốt cuộc đạt thành giải hòa. Các nàng không có đi đến nhất bi ai kia một bước, một cái đang chờ hài tử cảm ơn, mà một cái khác lại đang chờ đợi mẫu thân xin lỗi. Diệp Hoài Diễm đứng ở cửa, lặng lặng mà nhìn ôm nhau mà khóc hai mẹ con. Hắn bỗng nhiên rất tưởng hút thuốc, lại không phải bởi vì khó có thể giải sâu đau đớn. Mà là bởi vì ấm áp cùng cảm động Văn Giai Mục cho rằng tìm về mẫu thân Hết thể đều sẽ hào lên Nhưng là ngày hôm sau buổi sáng Hộ sĩ lại gọi điện thoại tới nói cho nàng Mẫu thân đã đi Nàng trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả là thứ tốt Nếu vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái Sống thêm mấy năm hoàn toàn không có vấn đề Nhưng là không biết vì cái gì Lần này đem nàng tìm trở về lúc sau Nàng sở hữu thân thể cơ năng đều ở biến mất Hơn nữa tốc độ thực mau, Chúng ta tìm không ra nguyên nhân cũng không biết như thế nào cứu rút thực xin lỗi bác sĩ đầy mặt đều là ấy náy cùng nghi hoặc văn giai một ngơ ngác mà nhìn mẫu thân di thể căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh mẫu thân gương mặt giống khô héo lao thụ đã ao hám khô cát nguyên bản hắc bạch giao tạp đầu tóc thế nhưng ở trong một đêm biến thành toàn bạch liền phảng phất có thứ gì hút hết nàng sinh mệnh lực nàng giờ phút này bộ dáng cùng thượng một lần tự sát khi dữ dội tương tự cho nên nói vô luận thời gian chảy ngược bao nhiêu lần vận mệnh luôn là không thể thay đổi sao sợ hai thật sâu cùng ai đóng bóp chặt văn giai một kiết hầu làm nàng vô pháp hô hấp nàng vội vàng chạy tiến rửa mặt gian ngồi sồn buồn cầu trước đại phun đặc phun nay không phải bởi vì thấy thi thể cảm thấy ghê tởm mà là bởi vì bi thương quán ổng vô pháp tiêu hóa thống khổ cảm giác làm văn giai một liền khóc cũng khóc không ra nàng trở lại giường bệnh biên nam sấp ở mẫu thân tiểu tụy thân thể thượng gắt gao đem nàng ôm lấy giống một con gần chết vây thú nghẹn ngào thở dốc Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, a di Đà Phật, văn thí chủ, mẫu thân ngươi ở trên núi để lại di vật, thỉnh cầu ngươi thân thủ đi lấy. Nếu hiện tại không đi lấy, chúng nó sẽ biến mất. Cái gì di vật? Văn giai một quay đầu lại, gần như với chết lặng mà nhìn không biết như thế nào đi tìm tới Lao Hòa Thượng. Diệp Hoài Diễm dẫn theo rất nhiều dinh dưỡng phẩm đứng ở Lão Hòa Thượng phía sau. Hắn muốn là tới thăm triệu hồng tĩnh, lại không liêu sẽ thu được như vậy tin dữ. ta làm ta trợ lý tới xử lý bá mâu hậu sự ta bồi ngươi lên núi lấy đồ vật hắn biết mẫu thân di vật đối nữ nhi ý nghĩa cái gì vì thế lập tức gọi mấy cái điện thoại hai người lại lần nữa đi vào phật đà sơn sương mù dày đặc từ từ mà nảy lên tới cắn nuốt Phật phồng dãy núi cùng xanh ngắt cây cối lão hòa thượng chỉ vào biến mất ở sương mù dày đặc trung thêm đá chậm rãi nói mụ mụ ngươi di vật liền ở trên con đường này yêu cầu ngươi tự mình đem chúng nó nhặt lên tới ta mụ mụ rốt cuộc để lại thứ gì văn giai mục giọng nói đã khàn khàn nàng đứng ở con đường này thượng thế nhưng sẽ cảm thấy sợ hãi mẫu thân ba bước một quỷ thân ảnh phảng phất lại xuất hiện ở phía trước làm nàng tâm vì này cảm thấy đau đớn người đi lên sẽ biết lao hòa thượng phất phất tay sau đó liền biến mất ở sương mù dày đặc chung. diệp hoài diễm dùng to rộng bàn tay bao lại văn giai mục sống lưng nhẹ giọng nói đi thôi ta bồi ngươi văn giai mục lúc này mới bước lên thêm đá chậm rãi đi rồi một đoạn đường đông nhiên một mạt ánh bạch ánh sáng nhạt ở màu xám thạch trên mặt lập lòe cực kỳ giống đêm hè đom đóm văn giai mục đi mau vài bước chiều này mạt ánh sáng nhạt vươn tay niết ở đầu ngón tay sau nàng mới phát hiện kia lại là một viên tinh ánh dịch thấu lưu ly trâu đỏ sậm trâu thể ẩn chứa năm màu lưu quang lộng lẫy lại không trói mắt ta vừa rồi như thế nào không nhìn thấy bậc thang có hạt trâu này diệp hoài diễm nghi hoặc mà nói nhỏ văn giai mục nhìn nhìn hạt trâu này lại nhìn nhìn mang ở trên cổ tay lưu ly chuối hạt Đột nhiên liền minh bạch cái gì? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng nhanh hơn tốc độ chiều thềm đá thượng chạy tới, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ nhặt được một viên hơi hơi tỏa sáng đỏ sậm lưu ly châu. Nhưng mà như thế lộng lấy bảo vật, thế nhưng chỉ có nàng có thể thấy, cũng chỉ có nàng có thể đụng chạm, diệp tiên sinh ly thật sự gần, lại không thể nào phát hiện. Bất chi bất giác, văn dai mục đã nhặt lên mấy chục viên lưu ly châu. Nàng dùng đôi tay phủng chúng nó, thật cẩn thận, từng bước một mà bước lên ngắm cảnh đài. Gần chỉ là đi đến đỉnh núi, nàng cũng đã mệt đến thở không nổi, rất khó tưởng tượng mẫu thân là như thế nào quỳ đi lên. Chỉ có đi theo mẫu thân mệt bước, làm nhi nữ mới có thể biết, mẫu thân cả đời quá đến có bao nhiêu gian khổ. Các nàng có thể vì nhi nữ phụng hiến hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Nghĩ đến đây, văn giai một phủng này đó hạt châu nằm liệt ngồi ở bậc thang, khắc chế không được mà đỏ hốc mắt. Lao hòa thượng sớm đã ở chỗ này chờ nàng. Đem hạt châu đặt ở cái này hộp gô đi. ta sẽ giúp ngươi đem chúng nó sâu lên tới lao hỏa thượng trong lòng bàn tay nâng một cái đàn hương hộp gỗ theo lời đem hạt châu đảo tiến hộp gỗ khi văn giai một đôi tay đang run rẩy nàng hông hốc mắt gàn từng chữ một hỏi chúng nó có phải hay không có phải hay không ta mụ mụ huyết lao hỏa thượng nhắm hai mắt dài lâu thở dài á di đà phật thiện thai thiện thai văn giai một hốc mắt trào ra từng viên nhiệt lệ ngươi tặng cho ta cái này lắc tay có phải hay không chính là chúng nó xuyến thành ta mụ mụ vì cái này rốt cuộc trả giá cái gì đại giới cầu ngươi nói cho ta cầu xin ngươi văn giai mục thật mạnh quỳ xuống dùng sức cấp lao hòa thượng dập đầu diệp hoài diễm vội vàng đi kéo nàng lại dùng bàn tay bao lại nàng chán tránh cho nàng bị thương lao hòa thượng như cũ không đáp chỉ là thấp thấp thở dài á di đà phật thiện thai thiện thai hắn chưa từng cung cấp bất luận cái gì tin tức nhưng văn giai mục đã đoán được Này đó hạt châu chính là mẫu thân máu tươi ngưng tụ thành chúng nó hiện giờ là tán Ngày sau lại sẽ biến thành lắc tay, từ lao hòa thượng giao cho nàng trong tay. Mẫu thân trả giá đại giới là cái gì? Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Là sinh mệnh A. Là nàng nguyên bản còn có mấy năm nhưng sống sinh mệnh. Nàng dùng chính mình sinh mệnh, đổi lấy nữ nhi một lần lại một lần trọng sinh. Cho nên mẫu thân kết cục mới nhất không thể thay đổi. Văn Giai mục cho rằng chính mình là vì cứu vớt diệp tiên sinh mà tồn tại, chính là kết quả là nàng mới phát hiện, chính mình tồn tại lại là bởi vì mẫu thân lâm trung di nguyện. Trên thế giới chỉ có mẫu thân sẽ làm như vậy. Trên thế giới cũng chỉ có mẫu thân mới có thể cho như thế trầm trọng vô tư một phần ái. Mẫu thân đem chính mình sinh mệnh tặng cho hài tử, cũng sẽ cho hài tử lần lượt trọng sinh lực lượng. Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? Ngươi nghe thấy sao? Mẹ, ta một chút cũng không hóa ngươi. Mẹ, ngươi trở về. Mẹ, mẹ. Văn dai một đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên xương mù dày đặc trải rộng không trùng, nước mắt rào rạt rơi xuống. Nàng một bên xoay tròn một bên lớn tiếng kêu gọi mẫu thân, liền phảng phất người kia còn tại đây trên đời. Thấy gần như hỏng mất nàng, Diệp Hoài Diễm chỉ phải đem nàng ôm vào trong lòng ngực chặt chẽ vây khốn. Đừng khóc, mụ mụ ngươi còn ở nơi này. Thấy ngươi khóc, nàng sẽ thương tâm. Diệp Hoài Diễm bám vào nữ hài bên thai ôn nhu nói nhỏ. Đúng lúc này, mây đen bị một bó ánh mặt trời phá vỡ, huy hoàng kim quang rừng ở văn giai một dính đầy nước mắt trên mặt. Diệp Hoài Diễm thế nàng lau nảy đó nước mắt, từ từ nói. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt có phải hay không thử cấm áp? Tin tưởng ta, đây là mụ mụ ngươi ở hôn ngươi. Nàng sẽ vinh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi còn nghĩ nàng, nàng liền sẽ vẫn luôn ở nàng sẽ bồi ngươi, thẳng đến ngươi lớn lên, thẳng đến ngươi kiên cường. Câu này khuyên giải an ủi, văn giai một cùng diệp tiên sinh lần đầu tương phùng thời điểm cũng từng nghe hắn nói qua. Đồng dạng lời nói, mang theo đồng dạng xúc động nhân tâm lực lượng. Không, hắn nói chính là sự thật ra mẫu thân vẫn luôn đều ở. Nàng đôi chính mình hài tử một lần lại một lần mà trọng sinh, một lần lại một lần mà lao ra tuyệt cảnh. Văn Giai Mục nắm chặt trên cổ tay lưu ly châu, khóc đến khóc không thành tiếng. Nhưng mà cùng lúc đó, nung liệt hạnh phúc cảm rồi lại từ trái tim chậm rãi tràn ra. Nàng không phải không ai ái hài tử, nàng vẫn luôn đều bị ái. Nàng tồn tại không phải vì cứu vớt hay, nàng sớm bị cứu vớt. Chương 67 đệ 67 chương. Chương 67 loang loáng Văn Giai Mục. Văn Giai Mục ngồi ở bậc thang khóc thật lâu thật lâu. Diệp Hoài Diễm vẫn luôn bồi nàng, không ngừng dùng bàn tay to nhẹ nhàng trụt vỗ nàng sống lưng. Hắn không lại nói an ủi nói, nhưng hắn vẫn luôn đều ở, đây là tốt nhất an ủi. Khóc đến thái dương mau lạc sơn, văn dai một mới lau sạch nước mắt, đi vào chùa miếu tìm lao hòa thượng nói chuyện. Diệp Hoài Diễm đứng ở ngắm cảnh đại biên, đầu ngón tay kẹp một cây thuốc lá, lại trước sau chưa từng bật lửa. Gió núi cuốn mây mù hướng hắn thổi tới, đồng thời mang đến còn có thu đến lùng khi một sợi thấm lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn kia tòa hồng tường hôi ngói cổ xưa chùa miếu, mặt mày tất cả đều là không hòa tan được lo lắng. Mẫu thân ly thế thống khổ, không biết văn giai một khi nào mới có thể đi ra. Trên thế giới không có bất luận kẻ nào so với hắn càng rõ ràng bị nhốt ở hầm hực vũng bùn là cỡ nào tuyệt vọng mà lại hít thở không thông cảm thụ. Ở như vậy vũng bùn tồn tại, mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Đại hùng bảo điện nội, văn giai mục lẳng lặng nhìn lao hòa thượng đem cái kia hộp gỗ cung phụng ở tượng Phật trước. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cầu xin kinh văn. Nàng nghe không hiểu kinh văn hàng nghĩa, lại có thể cảm giác được nó to lớn cùng thần thánh. Văn Giai Mục quỳ gối lao hòa thượng bên người, tiếng nói khàn khàn hỏi, ta sẽ vẫn luôn hãm ở cái này tuần hoàn sao. Có hay không đình chỉ nó biện pháp? Ngươi muốn cho nó đình chỉ sao? Lao hòa thượng nhắm mắt hỏi. Ta, ta còn có rất nhiều sự phải làm. Nếu những việc này không có làm xong, ta không thể đình chỉ. Văn Giai Mục tự hỏi thật lâu. sau đó biểu tình hoàng hốt hỏi chờ ta đạt thành tâm nguyện tuần hoàn liền sẽ đình chỉ sao chỉ có nửa năm thọ mệnh nàng rời đi tuần hoàn thực mau liền sẽ chết chính là nếu vẫn luôn đái ở cái này tuần hoàn nàng liền có thể vĩnh viễn tồn tại tới rồi lúc ấy chẳng sợ sở hữu tâm nguyện đều đạt thành ở nửa năm thọ mệnh cùng vĩnh sinh chi gian nàng cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì lựa chọn lao hòa thượng lắc đầu than một tiếng lại không nói nữa ngôn ngữ chỉ điểm tại đây loại thời điểm là không có bất luận cái gì tác dụng Cái gọi là tử vong tuần hoàn, bất quá là vô pháp tiêu trừ chấp niệm cùng không tha vương ma chúng thôi. Ta có thể vẫn luôn sống lại, là bởi vì ta mụ mụ nguyện vọng sao. Văn Giai một tiếng nói run rẩy hỏi. Lão hòa thượng như cũ yên lặng nhập kinh, chưa từng trả lời. Văn Giai một sớm đã đoán được đáp án, liền cũng không cần bất luận kẻ nào báo cho. Nàng quy thứ mấy bước, lại nôn nóng lại mong mỏi mà nhìn lão hòa thượng, người biết ta mụ mụ nguyện vọng sao. Hứa ở trong lòng nguyện vọng thật sự sẽ có người biết không Chính là nàng rất tưởng nghe. Đó là mụ mụ dùng sinh mệnh ưng thuận nguyện vọng A. Lao hòa thượng mở mắt ra, thương xót mà nhìn văn giai mục, thở dài nói, nàng nguyện vọng vẫn luôn ngưng kết tại đây xuyến lắc tay, chỉ cần ngươi thành tâm đi nghe, là có thể nghe thấy. Vẫn luôn đều ở sao Muốn như thế nào nghe đâu. Văn giai mục hốc mắt đỏ bừng mà nhìn này xuyến ám quang lưu chuyển lắc tay. Lao hòa thượng lần nữa nhắm mắt lại, ngâm tụng kinh văn. Vì thế văn giai mục đã biết. Chính mình không bao giờ khả năng từ lao hòa thượng nơi này hỏi ra càng nhiều đáp án. Hết thể hết thể đều yêu cầu nàng chính mình đi trải qua, đi lĩnh ngộ. Nàng đi ra đại hùng bảo điện, đi vào gieo trồng một viên cây bạch quả đình viện. Vàng nhạt sắc hình quạt phiến lá bị gió thu cuốn giống hạt mưa giống nhau sái lạc, tia du du rừng dương huyển huyển chuyển chuyển thêm Mỹ, tiêu văn giai mục trong lòng chua sót. Như vậy Mỹ cảnh sắc mẫu thân rốt cuộc nhìn không thấy. Nàng si ngốc mà nhìn này đó phiến lá, sau đó nâng lên thủ đoạn Đem kia xuyến lưu ly châu dán ở bên lỗ thai, nhắm mắt lại đi cảm thụ. Như thế nào mới có thể nghe được mẫu thân di nguyện đâu? Như thế nào mới xem như tâm thành đâu? Phiến lá ở không trung lượt vòng, rơi vào văn giai mục trong mắt lại tất cả đều là mẫu thân hoặc mỉm cười, hoặc tức giận, hoặc mỏi mệt mặt. Quá khứ điểm điểm tích tích giống thủy triều giống nhau vào tới, những cái đó vui sướng, thống khổ, gian nan, rồi lại tràn ngập hy vọng ký ức mảnh nhỏ, chậm rãi tổ hợp thành mẫu thân tang thương gầy yếu. Rồi lại phá lệ cường đại đáng tin cậy thân ảnh. Thứ nay về sau, ta chính là không có mụ mụ hài tử. Như vậy một cái đột ngột ý niệm, làm văn giai một khóc lên tiếng. Đông nhiên, một đạo ônu thông thong thả, tràn ngập thành kính ý vị cầu nguyện vang ở văn giai một bên hai. Bồ Tát, ngươi nghe thấy sao? Ta chính là một cái trói buộc. Tuổi trẻ thời điểm ta không thể bồi ở nữ nhi bên người chiếu cố nàng. Hiện giờ ra rồi, ta rồi lại được loại này bệnh liên lụy nàng. Ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là nàng. Ta không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, chính là nàng thật là một cái thực ngoan thực ngoan nữ nhi. Vì làm ta an tâm bên ngoài mà công tác, nàng chưa bao giờ nói chính mình quá đến không tốt. Vì làm ta vui vẻ, nàng mỗi một ngày đều thực dụng công đọc sách. Chính là ta chưa từng có khích lệ quá nàng. Ta sợ nàng học cái xấu, luôn là dùng nhất nghiêm khắc nói phê bình nàng. Ta cho rằng chỉ có như vậy mới có thể làm nàng thành tài. Chính là hiện tại ta hối hận. Ta hối hận không có hảo hảo bồi nàng, không có hảo hảo khen nàng, không có ở nàng còn nhỏ thời điểm nhiều ôm một cái nàng. Chờ nàng trưởng thành, ta muốn ôm đều ôm bất động. Ta muốn ôm, nàng cũng không cho ta ôm. Ta muốn ôm, ta cũng khai không được cái này khẩu. Ta thật sự hào hối hận. Thấy trong tin tức cái kia công chúa hướng hố lửa nhảy, nàng khóc. Ta hỏi nàng khóc cái gì, nàng nói ta không hiểu. Bù ta, kỳ thật ta hiểu, ta đều hiểu. Người khác chỉ nhìn thấy hố lửa. Nhưng nàng thấy tránh thoát trói buộc dũng khí cùng cái kia đi thông tự do lựa chọn nhân sinh lộ. Nàng cũng muốn vì chính mình tồn tại, chính là nàng làm không được, bởi vì nàng còn có một cái liên lụy, đó chính là ta a, Chỉ cần ta còn ở, nàng cũng đừng muốn chạy nàng chính mình lựa chọn lộ. Chỉ cần ta còn ở, nàng liền bước không dưới hết thảy, Chỉ cần ta còn ở, nàng liền bó tay bó chân mỗi một bước đều đi được gian khổ. Ta không thể giúp nàng bất luận cái gì vội. Ta vẫn luôn ở kéo nàng chân sau. Bồ Tát! Dù sao ta cũng không có mấy ngày để sống. Ngươi đem ta thọ mệnh đem đi đi. Ta muốn dùng này đó thọ mệnh đến lượt ta nữ nhi cả đời bình an trôi chảy. Ta muốn cho nàng dũng cảm kiên cường. Ta muốn cho nàng thẳng tiến không lùi. Ta muốn cho nàng đem hết toàn lực đi đi con đường của mình, vô luận cỡ nào khó khăn cũng không buông tay. Ta muốn cho nàng không cần lại vì ái người khác, mà đã quên đi ái nàng chính mình. Ta muốn cho nàng thống thống khoái khoái mà sống một hồi. Bồ Tát, ta tâm nguyện ngươi nghe thấy được sao? Không có người trả lời này phân đem hết hết thể hò hét. Kê ô thong thả, thành kính cầu nguyện biến mất. Ta nghe thấy được. mụ mụ ta nghe thấy được. Văn giai một đêm này xuyến bị chính mình nhiệt độ cơ thể che nhiệt Liên châu dính sắt và ở bên hai tiếng nói run rẩy mà đáp lại. Nước mắt lại rơi xuống, như thế nào đều ngăn không được. Nàng cho rằng mẫu thân một chút cũng không hiểu chính mình, chính là mẫu thân hiểu được. Nàng cái gì đều hiểu. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Mẹ, ngươi không phải trói buộc. Mẹ, ngươi trở về đi. Mẹ, ta yêu cầu ngươi a. Văn giai mộc che lại mặt, ước chế không được mà đau khóc thành tiếng. Diệp Hoài Diễm được nghe tiếng khóc lập tức chạy tới, gắt gao đem cả người run rẩy nữ hài ôm lấy. Hắn lo lắng sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra. Quá mức khổng lồ thống khổ sẽ áp suy sụp một người. Đừng khóc, hết thảy đều sẽ quá khứ. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Không có bất luận cái gì an ủi có thể thay đổi tử vong. văn giai một ôm diệp tiên sinh khóc thật lâu thật lâu khóc đến ánh mặt trời đều tối sầm màn đêm buông xuống lúc sau hai người đi vào chân núi ngồi vào trong xe còn khó chịu sao diệp hoài diễm lo lắng hỏi văn giai một hồng hốc mắt gật gật đầu diệp hoài diễm lập tức túi người qua đi thở dài đem người kéo vào trong lòng ngực nhìn nữ hài run nhẹ nhẹ thân thể cùng dính đầy nước mắt yếu ớt khuôn mặt hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại đây là một cái cực cần bảo hộ nữ hải Chính là hắn thật sự có thể bảo vệ tốt nàng sao Hắn có năng lực mang nàng đi ra thống khổ vực sâu sao Đương chính hắn cũng vây ở trong vực sâu thời điểm Diệp hoài diễm sờ sờ trong túi thuốc lá Đông nhiên rất tưởng dung nì có tỉnh tới giảm bất giờ phút này lo âu. Nhận thấy được Diệp tiên sinh bất an động tác Văn giai mục đống nhiên đình chỉ vô thanh vô tức khóc thút thít. Nàng thiếu chút nữa đã quên Diệp tiên sinh hoạn có bệnh trầm cảm Hắn đã vô pháp lại thừa nhận càng nhiều phụ mà cảm xúc Nếu đem hắn trở thành phu mục, Này kết quả chỉ biết đem hắn kéo vào càng hắc cám tuyệt cảnh. Không thể a. Văn dai một người nhanh lên tỉnh lại lên. Khoe mắt rơi xuống cuối cùng hai giọt nước mắt. Văn dai một bay nhanh đem chính mình ướt dầm dề khuôn mặt chôn ở Diệp tiên sinh trong lòng ngực cọ cọ. Sau đó ngồi ngay ngắn. Ta hảo. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nói. Cái gì? Diệp hoài diễm ngây ngẩn cả người. Vừa rồi còn ở trong lòng ngực hắn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt người trong trước mắt liền nói chính mình hảo. nói như vậy thật sự không có một chút mức độ đáng tin văn giai mục rủi rủi mắt lau lau cái mũi càng vì nhẹ nhàng mà nói ta đã hảo ngươi không cần cậy mạnh diệp hoài diễm đem nữ hài một lần nữa kéo về chính mình trong lòng ngực văn giai mục nằm sấp ở hắn rộng lớn ấm áp ngực thượng đôi tay nhẹ nhàng dán hắn trái tim từng câu từng chữ chậm rãi nói ngươi biết vì cái gì nằm ở giường em bé thượng trẻ con cũng có thể qua đến thoải mái dễ chịu vô ưu vô lự mà nằm ở trên giường bệnh lao nhân lại luôn là các loại chật vật các loại bất khám sao. Vì cái gì? Diệp Hoài Diễm xoa xoa nữ hài đầu tóc. Bởi vì bọn họ mẫu thân không còn nữa à bởi vì mẫu thân đã đi rồi, cho nên không còn có người sẽ chịu thương chịu khó, kiên nhẫn tinh tế mà chiếu cố bọn họ. Cái gọi là lao nhân, kỳ thật là một đám mất đi mẫu thân hài tử. Chính là mẫu thân của ta sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người. Tuy rằng ta nhìn không thấy nàng, nhưng ta biết, nàng sẽ không rời đi ta. Ta sẽ không thay đổi thành không có mẫu thân hài tử. Văn dai một chống Diệp tiên sinh ngực thẳng khởi eo, nhìn trên cổ tay lưu ly châu nói, ta mẫu thân sẽ vinh viễn tồn tại. Nàng sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở ta bên người. Vừa dứt lời, nàng liền tràn ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Nàng buồn ý là trấn an Diệp tiên sinh, chính là nói xong lời cuối cùng, nàng thật sự đem chính mình trấn an. Mẫu thân không đi. Mẫu thân lấy một loại khác phương thức vinh viễn viễn mà bồi ở bên người nàng. Văn dai một lung tung lau một phen mặt, càng vì thoải mái mà cười, Diệp tiên sinh ta thật sự hảo. chúng ta trở về đi diệp hoài diễm không hề trước mắt mà nhìn nữ hải xác định nàng tươi cười không có một chút miễn cưỡng trong mắt cũng không một tia khói mù mới bậc lửa động cơ lái xe đi trước thời điểm hắn liên tiếp đi xem nữ hài sơn mặt mà nữ hải tổng hội trước tiên cảm ứng được cũng hồi lấy sán lạn ánh mặt trời tươi cười nàng từ mất đi mẫu thân thống khổ hoàn hoàn toàn toàn đi ra chọn dùng phương pháp có lẽ là một loại tự mình lừa gạt nhưng nàng thật là đi ra nàng so với hắn tưởng tượng đến càng kiên cường cũng càng dũng cảm Cái này gây yếu, đơn bạc, phản phất chịu đựng không được nửa điểm mưa gió tiểu thân ảnh. Giờ phút này ở Diệp Hoài Diễm trong mắt lập lòe vô pháp bỏ qua quan mang. Nàng thật sự hảo ấm áp. Chương 68 Đệ 68 chương. Chương 68 Cha Nam Cha Nữ Đại Náo Linh Đường Văn Giai Mục làm Diệp tiên sinh đem chính mình đưa đến nhà tang lễ. Nàng buổi tối phải vì mẫu thân túc trực bên linh cứu. Bận rộn cả ngày nàng mới ý thức được, chính mình còn không có thông chi bà ngoại. Như vậy tin tức đối bà ngoại tới nói có thể hay không quá đột nhiên. Vạn nhất nàng thừa nhận không được bệnh tim phát tắc nên làm cái gì bây giờ. Văn dai một ngồi ở linh đường, cầm di động thế khó xử. Cuối cùng nàng vẫn là trước bát thông cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu tỷ điện thoại. Kết quả nàng cũng sớm đã đoán trước tới rồi, trừ bỏ biểu tỷ an ủi vài câu, nói lập tức lại đây, cứu cứu, mợ, biểu ca cũng chưa phản ứng. Nhanh như vậy liền bệnh đã chết. Vậy ngươi cho nàng chữa bệnh không tốn bao nhiêu tiền đi. Mẹ ngươi thẻ ngân hàng đâu? Con thừa nhiều ít mà trống. Nàng đã chết chúng ta cũng có thể kế thừa di sản. Ngươi chờ, chúng ta ngày mai liền tới đây. Tôn Thục Phương hưng phấn mà nói. mẹ ngươi hiện tại liền tới đây đi. Văn dai một giả bộ vội vàng bộ dáng, Ta mẹ tiền trong cạt ta tất cả đều dùng xong rồi. Nhà tang lễ làm ta giao bốn vạn khối mai tăng phí. Ta giao không ra. Ngươi tới thời điểm mang 4 vạn đồng tiền lại đây. Đúng rồi, ta còn mượn ta đồng học tiền. Ngươi giúp ta. tin nói kia đầu đống nhiên liền không có thanh âm tôn thục phương không đợi văn giai mục đem nói cho hết lời liền cắt đứt điện thoại đối mặt như vậy một bức xấu xí sắc mặt văn giai mục chỉ là bình tĩnh mà lắc đầu chua sót cười nàng suy nghĩ sau một lúc lâu trung quy vẫn là lấy tin nhắn phương thức chấm dãi tuần tự tiệm tiến mà đem mẫu thân tử vong tin tức báo cho bà ngoại bởi vì nàng biết mẫu thân nhất định muốn tái kiến mẫu thân của nàng một mặt đem gương mặt dán ở trên cổ tay yên lặng cảm thụ lưu ly châu độ ấm văn giai mục không hề cảm thấy bi thương hoặc cô đơn mẫu thân vẫn luôn đều ở nàng sẽ vinh viên buổi chính mình rạng sáng 2 giờ rưỡi diệp hoài diễm vô thanh vô tức đẩy ra phòng khách môn người đi đâu nhi như thế nào mới trở về diệp phôn ngồi ở cửa sổ sắt đất biên ngữ khí lạnh băng hỏi nàng không có bật đèn tái nhợt khuôn mặt một nửa đắm chìm trong ánh trăng trung một nửa giấu ở bóng ma cấp vãn về diệp hoài diễm lưu một chản ấm áp đèn nàng mới sẽ không làm loại chuyện này đâu văn giai một mẫu thân đã chết diệp hoài diễm nặng nề mà thở dài một hơi sau đó mới mở ra một chản đèn tường trong phòng vẫn như cũ tối tăm, lại không hề có vẻ tịch liêu thanh lánh diệp phôn cảm thấy ngoài ý muốn a một tiếng sở hưu nói móc châm chọc đả thương người nói tất cả đều đổ ở cổ họng diệp hoài diễm chuyển đến một chương ghế ngồi ở mội mội đối diện đen nhánh hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng chậm rãi nói phồn phồn thực xin lỗi ngươi chỉ biết nói này một câu sao Thực xin lỗi hữu dụng nói, ta liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Diệp Hoài Diễm, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi nói không quan hệ. Ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Phôn dùng cực kỳ áp lực ngữ khi nói ra này đoạn chứa đầy oán hận nói. Nàng an tĩnh lại, sau đó yên lặng chờ đợi. Nàng biết, không dùng được bao lâu, Diệp Hoài Diễm liền sẽ lộ ra thống khổ bất kham biểu tình. Mà nàng hắc ám tâm sẽ sinh ra bệnh trạng khoai ý. Nhưng hôm nay hết thể lại vượt qua nàng khống chế. Diệp Hoài Diễm chưa từng giống ngày xưa như vậy nhăn chặt mày, mặt châm xuống, hiển lộ ra vô pháp giải quyết chịu tội cùng ấy nấy. Hắn vẫn như cũ dùng bình tĩnh mà ánh mắt nhìn muội muội, chậm rãi nói, ta biết ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta. Bất quá không quan hệ, ngươi không tha thứ cũng không có quan hệ, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, chiếu cấu ngươi. Nếu thương tổn ta có thể làm ngươi cảm thấy dễ chịu một chút, ngươi có thể tận tình mà thương tổn ta. Nhưng là từ hôm nay trở đi, ta sẽ đình chỉ thương tổn ta chính mình. Diệp Hoài Diễm lấy ra túi gáo một bao thuốc lá, đem nó nít bẹp, xoa nát, ném vào một bên thùng rác. Loại này gây tê tự mình đồ vật, hắn không bao giờ yêu cầu. Vì cái gì? Người phát sinh chuyện gì? Diệp Phồn không thể tin tưởng mà nhìn huynh trưởng. Nàng tâm bỗng nhiên bang bang loạn nhảy dựng lên, một loại sắp bị vứt bỏ khủng hoảng cảm làm nàng mất đi dị vãng nạo mạn cùng tùy ý. Diệp Hoài Diễm gần từng chữ một mà nói, ta nghĩ thông suốt. Hắn rũ xuống lông mi. Ở trong đầu phát họa nữ hài dính đầy nước mắt yêu đớt khuôn mặt, thở dài nói, ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Một cái rách nát ta, không có khả năng đi ôm thậm chí bảo hộ ta tưởng ái người. Ta cần thiết đem chính mình dính hợp nhau tới, biến thành một cái hoàn chỉnh ta. Ta cần thiết có năng lực ở nàng nhất yêu cầu ta thời điểm cho nàng trợ giúp. Ta muốn từ quá khứ đi ra. Không. Ngươi không thể. Ngươi không thể, bỏ xuống ta. Lệnh giọng tê kêu diệp phồn kịp thời nuốt lấy cuối cùng bà chữ Nàng tuyệt không sẽ ở Diệp Hoài Diễm trước mặt hiển lộ ra đối hắn không muốn xa rời cùng không tha. Nàng nắm chặt cổ tay của hắn, tái nhuật mu bàn tay trồi lên rất nhiều giữ tợn màu xanh lơ mạch máu. Không người biết hiểu nàng giờ phút này hoảng loạn cùng sợ hãi. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng bao lại nàng lệnh băng tay, kiên định nói, ta có thể. Giống thiêu thân giống nhau, người cũng có tính hướng sáng. Đương trong bóng đêm xuất hiện một sợi quang, truy đuổi là nhân loại bản năng. Ta cũng là người, ta vô pháp kháng cự loại này bản năng Đã khuya. Đi ngủ đi. Hôm nay buổi tối ánh trăng thực hảo, ngày mai sẽ ra Thái Dương. Diệp Hoài Diễm vô vô mội mội tay, lời nói thâm thiếu mà nói. Ngươi tưởng ái người là Văn Giai Mục sao? Ngươi truy kia Lục quang, cũng là nàng sao? Diệp Phồn ngữ khi bén nhọn chất vấn. Diệp Hoài Diễm vẫn chưa trả lời, chỉ là yên lặng đem nàng đưa về phòng. Văn Giai Mục ở bằng hữu vòng đã phát báo tang, rất nhiều thân hữu nghe tin chạy đến nhà tang lễ. Thôi Tùng Cúc rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi nữ nhi tử vong. chỉ là tinh thần không tốt lắm chính đầy mặt đau thương mà ngồi ở một bên xứng sở triệu phỉ một tấc cũng không rời mà đi theo nàng đúng lúc nói vài câu an ủi nói văn giai một đứng ở cửa tiếp đón khách nhân đại gia đem tiền biếu đưa cho nàng đều bị nàng cự tuyệt diệp tiên sinh buổi sáng muốn mở họp cùng nàng ước hảo buổi chiều lại đây nhưng là lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là diệp phồn thế nhưng tới nàng làm tiền tâm nhụy đem chính mình đẩy đến linh đường trước nghiêm túc đại bái tam bái cung cấp triệu hồng tĩnh thượng ba nén hương Nàng đánh giá Văn Giai Mục ánh mắt thập phần cổ quái, phảng phất mang theo hán hận, rồi lại lộ ra một ít bất lực. Đương Văn Giai Mục cho rằng nàng muốn nói vài câu nói mắc khi, nàng thế nhưng yên lặng dịch đến một bên, đại ở linh đường không đi rồi. Ngươi là làm gì tới? Văn Giai Mục nhỏ giọng do hỏi. Ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau, có phải hay không giải quá ba đầu sau tay? Diệp Phôn gợi lên khỏe môi cười lạnh, cuối cùng xua tay phân phó, cho ta lộng một mâm hạt dưa lại đây. Văn giai một buồn rầu mà thẳng ấn giữa mày, lại vẫn là ngoan ngoãn cho nàng bừng tới một mâm hạt dưa. Một lát sau, một đám người trẻ tuổi kết bạn đi vào linh đường, bọn họ là văn giai một đại học đồng học. Đi đầu Tống Tuệ ăn mặc một bộ ché nổ bộ váy, trong tay dẫn theo một cái cổ trì bao, dưới chân còn giẫm lên một đôi tỏ dạ đạ dày cao gót. Muốn đẩy làm như vậy một bộ trang phục, ít nói cũng muốn vài vạn. Văn giai một trên dưới đánh giá nàng, con ngươi lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Tống Tuệ xoa xoa không có nước mắt đôi mắt Giả tình giả ý mà nói, mục mục, chúng ta tới đưa bám mẫu, ngươi đừng quá thương tâm. Văn Giai Mục chỉ cùng lý viễn phàm đơn độc đề ra chia tay, không tìm nàng phiền thoái, cho nên nàng mừng rơi trước mặt người khác duy trì chính mình hảo khuê mật hình tượng. Mấy cái nữ đồng học vây đi lên, ngươi một câu ta một câu mà an ủi, lời nói gian lại rốt cuộc không có trước kia thân mật. Các nàng cũng ở đánh giá Văn Giai Mục, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra xa lạ cùng không tán đồng. Cùng Văn Giai Mục cảm tình nhất muốn tốt chu lệ lệ muốn nói lại thôi. sau đó nghiêng con mắt nhìn nhìn dấu ở đám người mặt sau lý viễn Phàm văn giai mục ý thức được tình huống không đúng đang muốn đem chu lệ lệ kéo đến một bên lặng lẽ dò hỏi vài câu một người nghĩ sao nói vậy nam đồng học liền dùng trào phúng ngữ khí hỏi văn giai mục diệp hoài diễm đâu hắn không phải ngươi bạn trai sao mẹ ngươi đã chết hắn như thế nào không có tới đang ở cắn hạt dưa diệp phồn lập tức nhìn về phía cái kia nam sinh đôi mắt lập lòe tinh quang diệp tiên sinh không phải ta bạn trai Văn Giai Mục lập tức nói, ngươi không phải vì hắn cùng xa phàm chia tay sao? Như thế nào hiện tại lại không phải bạn trai? Mẹ ngươi đều đã chết, hắn như thế nào không lại đây? Văn Giai Mục, ngươi nói thực ra, Diệp Hoài Diễm có phải hay không căn bản không thừa nhận các ngươi quan hệ? Ngươi nói ngươi đây là tội gì? Ngươi cùng xa phàm nguyên bản hảo hảo, vì cái gì muốn chia tay? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì kết cục? Như vậy quan trọng thời khắc, Diệp Hoài Diễm không tới. Ngược lại là Sa Phạm tập kết chúng ta này đó đồng học tới đưa mẹ ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi cùng Sa Phạm ở bên nhau 3 năm đi. 3 năm cảm tình còn so ra kém cùng Diệp Hoài Diễm ở bên nhau ba ngày. Sa Phạm đối với ngươi không hảo sao. Ngươi vì cái gì phải cho hắn đội non xanh. Văn dai mục, chúng ta là thật sự không nghĩ tới ngươi cũng là cái loại này chỉ xem tiền nữ nhân. Bất quá tính, đại gia thực mau liền phải tốt nghiệp, về sau rốt cuộc nhìn không thấy, chúng ta coi như không nhận thức quá đi. Chúng ta đều là sa phàm hảo huynh đệ, chúng ta thật sự vì hắn không đáng giá. Vị đồng học này lấy ra một cái thật dày bao lì xì, nhét vào văn giai một trong tay, dung ẩn nhẫn vẫn nổ ngựa khi nói, đây là sa phàm cho ngươi tiền biếu, tổng cộng 6.000. Hắn không có công tác, ngươi thông cảm thông cảm đi. Ngươi nhìn xem, ở ngay lúc này, trừ bỏ hắn ai còn sẽ như vậy giúp ngươi. Tống tuệ cũng đem một cái bao lì xì nhét vào văn giai một trong tay, nhỏ giọng nói, cái này là chúng ta mọi người vì ngươi thấu tiền biếu. tổng cộng ba nghìn văn giai mục một, một tay cầm một cái bao lì xì thanh triệt ánh mắt chậm rãi nhìn quét này đó đồng học mà bọn họ hồi lấy nàng chỉ có hoài nghi phẫn nộ cùng trách cứ lý viễn phàm thở dài một hơi bày ra một bộ thực suy suốt bộ dáng văn giai mục nhìn chằm chằm hắn nói lý viễn phàm cùng tống tuệ sa phàm cùng tống tuệ căn bản không có gì hắn đã sớm cùng chúng ta giải thích rõ ràng ngươi không cần lấy loại này không ảnh nhi sự đảm đương lấy cớ ái tiền liền ái tiền trang cái gì người bị hại một khắc danh tính tình hỏa bạo nam đồng học khinh thường mà nói nhưng mà ngẩng đầu thấy triệu hồng tĩnh di ảnh khi hắn lại xấu hổ mà bỏ qua một bên đầu lộ ra hối hận thần sắc nói tốt hôm nay không ở văn giai mục trước mặt để việc này nhưng là thấy lý viễn phạm lấy ra 6.000 nghìn khối bọn họ thật sự nhịn không được văn giai mục lần này thật quá đáng ai có thể nghĩ đến thành thật nhất thuần phác nàng thế nhưng sẽ vì tiền làm ra loại này đứng núi này trông núi nọ sự Ngươi đừng tưởng rằng Diệp Hoài Diễm mở cửa sau làm ngươi tiến Diệp Thị, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Long đầu sĩ nghiệp cạnh tranh áp lực rất lớn, không có thật bản lĩnh, ngươi sớm muộn gì sẽ bị đá ra. Hắn chỉ là cùng ngươi chơi chơi, ngươi còn thật sự. Lại có một người nam đồng học châm biếm đâm văn giai một một câu. Bọn họ đều là nam nhân, ghét nhất sự không gì hơn bạn gái cho chính mình đội nón xanh. Hơn nữa bạn gái xuất quỹ đối tượng vẫn là một cái phú nhị đại, càng là làm cho bọn họ ghê tởm đến tưởng phun Văn Giai Mục thật sự bị những người này chọc giận. Lại thế nào, những người này cũng không thể ở nàng mẫu thân lễ tang thượng như vậy náo. Đương nàng tưởng đem trong tay hai cái bao lì xì phân biệt tạp đến tống tuệ cùng lý viễn phẳng trên đầu khi, chỉ nghe phía sau truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn, dọa mọi người nhảy dự. Văn Giai Mục vội vàng quay đầu lại đi xem, nên diện lại bị tạp rất nhiều hạt dưa nhi. Văn Giai Mục, ngươi chừng nào thì biến thành ta ca bạn gái. Ta như thế nào không biết. Ngươi không phải ta bảo mẫu sao. Diệp Phôn ném đi thịnh phóng hạt dưa mâm đường trái cây, vỗ vỗ tay tâm cũng không tồn tại cho bụi, đầy mặt châm chọc hỏi. Nàng hung hăng tạp lại đây hạt dưa ở văn giai mục tái nhật trên mặt để lại rất nhiều ửng đỏ ân ký. Bà mẫu. Tống Tuệ lập tức bắt lấy cái này từ ngữ mẫu chốt hô lớn một tiếng, sau đó nàng che kín ghen ghét trong mắt liền không tự giác mà toát ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Làm nửa ngày, văn giai mục là đang nói dối a. Nàng chỉ là diệp gia bà mẫu. Ha ha ha, này nhưng quá mất mặt. Chương 69 đệ 69 chín Chương Chương 69 Văn Giai Mục phản kích. Linh đường thượng chen đầy xem náo nhiệt người. Diệp phôn chính mình đẩy xe lăn đi lên trước tới, cười như không cười mà nói. Văn Giai Mục nói cho các ngươi nàng ở Diệp thị công tác. Đúng vậy. Tống tuệ lập tức gật đầu, cũng lập tức chiều Văn Giai Mục đầu đi một cái khinh thường ánh mắt. Lý viễn phạm ở ngắn ngủi ngây người qua đi cũng lộ ra khinh miệt biểu tình. Hắn không nghĩ tới Văn Giai Mục thế nhưng là loại người này, vật chất, hiện thực, ai nói dối. còn phóng đẳng cùng nàng chia tay hiện giờ nghĩ đến thật là một loại may mắn chu lệ lệ sửa đúng nói không phải một mục căn bản chưa nói quá nàng ở diệp thị công tác lời này là diệp hoài diễm chính mình nói kỳ thật vì ai công tác thật sự không quan trọng văn giai mục thực hiếu thuận nàng phó không dạy nổi nàng mụ mụ chữa bệnh phí đành phải tới nhà của ta cho ta đương bảo mẫu các ngươi cái này tuổi tắc người rất ít có thể giống nàng như vậy chịu khổ nhọc diệp phồn minh bao ám biếm một câu đúng vậy cái này tuổi tác người trẻ tuổi đều đi xí nghiệp làm công ai sẽ đương bảo mẫu đâu diệp phồn nghiêng con mắt đi ngó văn giai mục muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đã lộ ra thống khổ nan kham biểu tình lại phát hiện đối phương chậm rãi lấy ra di động tìm kiếm cái gì tư liệu nàng mặt mày buông xuống biểu tình trầm tĩnh động tác cũng là bình tĩnh thôi tùng cúc nghe thấy động tĩnh đi tới đau lòng mà nói đương bảo mẫu cũng là một phần đứng đắn công tác các ngươi không cần xem thường nhà ta một mục triệu phỉ vén tay áo chuẩn bị đem đứng ở đằng trước cái kêu bà tám xả lại đây cào cái đẩy mặt nở hoa. Con mẹ nó, cô mẫu thây cốt chưa lạnh, những người này liền như vậy náo, xứng đáng bị đánh. Văn giai mục lại hướng bà ngoại vây vây tay, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta không ở Diệp thị công tác, ta cũng không phải Diệp tiên sinh bạn gái. Ta từ đầu tới đôi cũng chỉ là Diệp phồn bà mẫu. Tống Tuệ che miệng lại cười nhạo một tiếng. Còn lại đồng học cũng đều hiện ra ra phản cảm thân sắc. Văn giai mục, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hư vinh? Tính cách ngay thẳng tên kia nam đồng học dùng không dám gật bừa ánh mắt trên dưới xem kỹ văn giai mục. Ta trước nay chưa nói quá ta ở diệp thị công tác, ta cũng chưa nói quá ta là diệp tiên sinh bạn gái. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, khi ta biết được mẫu thân hoạn ung thư khi, Lý Viễn Phàm ngươi điện thoại ta trước sau đánh không thông. Khi ta vì mẫu thân tiền thuốc men phát sầu, thậm chí tuyệt vọng đến đứng ở trên cầu tưởng tự sát khi, Lý Viễn Phàm ngươi đang cùng Tống Tuệ ở bên ngoài khai phòng. Khi ta vì chiếu cô mẫu thân cùng diệp phồn hai đầu bôn ba, tinh bị lực tất khi, Lý Viễn Phàm ngươi gọi điện thoại tới làm ta giúp ngươi làm để cương luận văn. Văn Giai Mục đem điện thoại màn hình lượng cấp đứng chung một chỗ vài tên nữ đồng học, hỏi, các ngươi nói Lý Viễn Phàm đối ta rốt cuộc được không? Nay vài vị nữ đồng học thấy trên màn hình ảnh chụp tức khắc lộ ra đã kinh ngạc lại tức giận biểu tình. Sau đó, Văn Giai Mục lại đem điện thoại màn hình lượng cấp đứng chung một chỗ vài tên nam đồng học, hỏi các ngươi nói như vậy, bạn trai ta rốt cuộc muốn hay không chia tay? vài tên nam đồng học trận mắt há hốc mồm mà nhìn ảnh chụp. cuối cùng, văn giai mục đem điện thoại màn hình lượng cấp lý viễn phàm cùng Tống tuệ cười lạnh nói: các ngươi nói ta có phải hay không thấy tiền sáng mắt, tham mộ hư vinh? lý viễn phàm phẫn nộ chất vấn: ngươi như thế nào sẽ có này bức ảnh? Tống tuệ thét chói thai nào lên đi, muốn cướp đoạt di động xóa bỏ ảnh chụp, lại bị cười giữ tận triệu phỉ một chân đá văng. từ nhỏ liền ở trên phố hú nàng, đánh nhau chính là chuyên nghiệp. chỉ thấy văn giai mục trên màn hình di động thình lình hiện ra ra một trường quá mức lộ liêu thân mật ảnh chụp ảnh chụp ôm nhau hôn môi hai người đúng là luôn miệng nói bọn họ trong sạch vô tội lý viễn phàm cùng tống tuệ lần trước kiểm tra lý viễn phàm di động thời điểm văn giai mục cũng đã trộm đem này bức ảnh phát đến chính mình lại chat nàng phong bị đúng là giờ khắc này vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mà giúp lý viễn phàm thảo công đạo kia mấy cái nam đồng học giờ phút này biểu tình quả thực giống an phân mẫu thân bị ung thư Bạn trai không ở mẫu thân không có tiền chữa bệnh chính mình gấp đến độ tưởng tự sát. bạn trai ở cùng khuê mật khai phòng. Chuyện như vậy nếu phát sinh ở chính bọn họ trên người, bọn họ sẽ tức giận đến muốn giết người. Bị phản bội, bị lừa gạt, bị thương tổn người kia kỳ thật vẫn luôn là văn giai mục. Nàng cũng không có cùng cái gì phú nhị đại rào hợp ở bên nhau. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, nàng thậm chí nguyện ý từ bỏ thi lên thạc sĩ cơ hội, đi cho người khác đương bảo mẫu. Nàng có cái gì sai? Nay cũng kêu thấy tiền sáng mắt Tham mộ hư vinh. Có như vậy bạn trai, nàng không chia tay còn chờ làm gì a Phạm tiện sao? Vài tên nam đồng học sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó liền theo bản năng mà rời xa lý viễn phạm cùng tống tuệ hai người. Vài tên nữ đồng học càng vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này tức giận đến phổi đều mau tạng, chỉ vào hai người chính là một đốn thoá mạng. Văn giai một từ bao lì xì rút ra kia sáu nghìn khối, tiếp tục nói, hiện tại ta mẹ đã chết. Lý Viễn Phàm ngươi đưa này mấy cái tiền dơ bẩn lại đây là tưởng chứng minh cái gì. Cùng Tống Tuệ làm đến cùng nhau thời điểm ngươi cũng đã chứng minh rồi, ngươi là trên thế giới nhất hạ tiện nam nhân. Này 6.000 khối ngươi lấy về đi cùng Tống Tuệ khai phòng đi, rốt cuộc ngươi vẫn là học sinh, tôn điểm tiền không dễ dàng. Nàng dơ tay lên liền đem kia 6.000 khối chiếu vào Lý Viễn Phàm xanh trắng đan sen trên mặt. Che lại đau đớn không thôi bụng Tống Tuệ tránh ở Lý Viễn Phàm phía sau, hoảng loạn mà ngó trái ngó phải. Đại gia đầu lại đây khinh thường ánh mắt làm nàng cảm thấy thẹn đến hận không thể đảo cái khe đất chui vào đi. Thẹn quá thành giận lý viễn phàm xông lên đi liền tưởng hung hăng đánh Văn Giai Mộc một quyền, thủ đoạn lại bị một con cường mà hữu lực tay nắm lấy. Nói Văn Giai Mộc ở Diệp Thị công tác người là ta, bởi vì ta hy vọng có thể vì nàng giữ lại một ít tôn nghiêm. Đông nhiên xuất hiện Diệp Hoài Diễm từ từ nói, nói Văn Giai Mộc là ta bạn gái người cũng là ta, bởi vì lúc ấy, nàng vừa lúc phát hiện ngươi cùng nữ nhân này xuất quỹ. Ta tưởng giúp nàng vãn hồi một ít mặt mũi. Các ngươi hiểu lầm hết thảy, đều là ta chính miệng nói. Cái này các ngươi vừa lòng sao? Hắn nhìn quanh mọi người, ánh mắt sắc bén. Đại gia làm sao dám nói vừa lòng. Tới rồi lúc này, bọn họ mới dần dần suy nghĩ cẩn thận, bọn họ vốn là không có tư cách trộn lẫn chuyện này, càng không thể ở người khác mẫu thân lễ tang thượng như vậy náo. Hãy náy cảm xúc làm đại gia liền đầu đều nâng không đứng dậy. Càng có vài người vây tiến lên lôi kéo lý Viễn Phàm, khuyên hắn đi mau. diệp hoài diễm là lý viễn phạm không thể trêu vào người hắn ở trong ngành phóng một câu lý viễn phạm liền công tác đều không hảo tìm lý viễn phạm đoán giận không cam lòng mà trừng mắt nhìn văn giai mục liếc mắt một cái lúc này mới lôi kéo tống tuệ rời đi văn giai mục lại lấy ra di động khai loa cấp lý viễn phạm mẫu thân đánh đi điện thoại a di ngươi hảo ta là văn giai mục ngươi hẳn là nghe nói qua ta đi ta cùng lý viễn phạm chia tay lý viễn phạm đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng Sau đó nổi điên giống nhau sống tới, trong miệng gào giống, Văn Giai Mục ngươi như thế nào sẽ co ta mẹ nó số điện thoại. Ngươi mẹ nó mau đem điện thoại cho ta quải rớt. Diệp Hoài Diễm lập tức ngăn lại cái này dị thường xúc động phẫn nộ người. Tống Tuệ nghi hoặc mà nhìn Văn Giai Mục, làm không rõ nàng làm gì phải cho Lý Viễn phàm Mụ Mụ gọi điện thoại. Chia tay liền chia tay bái, cáo gia trưởng là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nàng cho rằng Lý Viễn phàm Mụ Mụ sẽ luyến tiếc nàng cái này con dâu sao. Microphone một đạo trói thai sắc nhọn tiếng nói nhanh chóng nói cái gì ngươi mới vừa mượn nhà của chúng ta 10 vạn khối liền phải cùng sa phàm chia tay ngươi là lửa tiền tới đi ngươi hiện tại lập tức đem kia mười vạn khối đánh lại đây bằng không ta liền chạy đến các ngươi trường học đi nháo làm ngươi tốt nghiệp không được ở diệp hoài diễm trong tay mãnh liệt dễ rủa lý viễn phàm lộ ra thần sắc sợ hãi văn giai một nhìn nhìn cái này sớm đã phản bội quá chính mình một lần nam nhân từ từ nói a di ta căn bản không tìm lý viễn phàm mượn qua tiền Ta mụ mụ đã qua đời, ta không cần lại cho nàng chủ giải phâu phí. Hắn lấy danh nghĩa của ta từ người nơi đó mượn đi 10 vạn khối đúng hay không? Ta phát hiện hắn cho hắn tân bạn gái mua ché nổ bộ váy, cổ trí bao, tờ dạ giả đã giải. Mấy thứ này thêm lên không sai biệt lắm muốn mấy vạn khối. A di, người nếu không đi tìm hắn tân bạn gái hỏi một chút đi. Một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, nơi nào tới mấy vạn khối đi mua này đó cao tiêu phí đồ vật. Hắn tân bạn gái là ai? Lý mẫu thô nặng mà thở hồn hển. hắn tân bạn gái kêu tống thuệ, chúng ta đều là một cái ban. A di ngươi muốn tìm nàng liền lập tức lại đây, trên người nàng còn ăn mặc nhà ngươi 10 vạn khối đâu. Đợi chút ngươi tới chậm, mấy thứ này nàng sẽ giấu đi. Thưa một lần, Lý mẫu cũng từng chạy đến trường học, méo văn dai một cổ áo một hai phải nàng lập tức còn 10 vạn. Khi đó Lý viễn phạm mượn cấp văn dai một hai vạn, nàng đối người này vẫn là tâm tổn cảm kích, tuy rằng nghi hoặc với con số không khớp, lại cũng nói thực mau liền còn. Sau lại Lý Mẫu bị Lý Viễn phàm mang đi, Trấn an hảo, Lý Viễn phàm liền chạy về tới, nói mâu thân đem vay tiền con số nghị sai rồi. Tuổi trẻ đơn thuần Văn Giai Mục sẽ không tưởng nhiều như vậy, chính là trải qua qua vài lần tử vong Văn Giai Mục vừa nhìn thấy tống tuệ đầy người hàng hiệu liền nghĩ tới này bút căn bản không khớp số mượn tiền. Một cái sinh viên từ đâu ra tiền mua hàng xa xỉ? Chỉ có thể là trong nhà cấp. Chính là vô duyên vô cớ, trong nhà như thế nào sẽ cho nhiều như vậy tiền? Trừ phi là lửa tới. nghĩ đến đây văn giai một mềm ngữ khí thiệt tình thực lòng mà nói a gì, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta mượn nhiều như vậy tiền tuy rằng này số tiền ta không lấy nhưng là tâm ý của ngươi ta lãnh Thưa một lần nàng chỉ cảm thấy lý mẫu tính tình hư làm người lại keo kiệt mới mượn một tháng tiền liền vội vội vàng vàng chạy đến trường học tới thuốc dục nợ chính là hiện giờ lại xem nàng cảm thụ lại hoàn toàn không giống nhau chỉ là nhi tử cầu xin vài câu nàng liền nguyện ý đem 10 vạn khối mượn cấp một cái chưa từng gặp mặt nữ hải nàng nhân phẩm tuyệt đối không xấu nguyên lai rất nhiều thiện ý từng bao vây ở bén nhọn thân xác chỉ có tâm thành nhân tài có thể thấy văn giai mục nhẹ nhàng thở dài cảm giác chính mình lại học được cảm ơn ngươi a di thật sự thực cảm ơn ngươi hy vọng ngươi có thể truy hồi tổn thất văn giai mục luôn mãi nói lời cảm tạ sau đó cắt đứt điện thoại lý viễn phạm đình chỉ dãy giụa cũng không dám làm trò mẫu thân mặt đại xảo đại nháo hắn dùng đầu ngón tay điểm điểm văn giai một cái mũi tựa hồ tưởng hung hăng mắng vài câu Lại hoàn toàn tìm không thấy từ ngữ, chỉ có thể dùng giữ tợn gương mặt tới hư trương thanh thế. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều suy nghĩ, đi đâu đem kia 10 vạn khối tìm trở về. Trừ bỏ cấp Tống Tuệ mua hàng xa xỉ, dư lại tiền toàn làm hắn sung tiến trò chơi tài khoản. Hắn là người trưởng thành, công ty game không cho lui. Tống Tuệ nhìn nhìn chính mình toàn thân trên dưới hàng hiệu, sự không liên quan mình biểu tình rốt cuộc nứt ra rồi. Nàng tiêm thanh hô, mấy thứ này không phải ta làm lý viễn phàng mua. Đều là hắn tự nguyện đưa. Thiện nhân, rõ ràng là ngươi khóc la làm ta cho ngươi mua hàng hiệu. Ngươi nói văn giai một tìm cái phú nhị đại bạn trai, chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi nàng. Nếu không phải ngươi chọn lựa suối, ta cũng sẽ không nghĩ đến đi gạt ta mẹ nó tiền. Ngươi hiện tại không thừa nhận phải không? Ngươi đem trên người quần áo tất cả đều cho ta cởi ra. Lý Viễn phạm xông lên đi liền tưởng bái tống tuệ quần áo, tống tuệ vung lên bao bao đánh trả. Hai người càng náo càng khó xem. Thẳng đến lúc này đại gia mới phát hiện, Nguyên lai chân chính thấy tiền sáng mắt, tham mộ hư vinh người là bọn họ hai cái. Đủ rồi, các ngươi muốn nháo ra đi nháo, đừng quấy dày bá mẫu. Diệp Hoài Diệm vây tay gọi tới bảo an, đem chật vật bất kham hai người đuổi ra ngoài. Không có việc gì. Ta cấp bá mẫu mua một ít hoa, ta gọi người đưa vào tới. Sau đó Diệp Hoài Diễm đi hướng văn dai mục, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đơn bạc xuống lưng. Một đám người nâng một đám tử thịnh phóng bạch cúc hoa xây mà thành cực đại lăng hoa đi vào tới. đem nguyên bản đơn sơ linh đường trang điểm đến vạn phần long trọng. Ai nói Diệp Hoài diễm vắng họp cái này quan trọng trường hợp, chỉ cần Văn giai mục có yêu cầu, hắn liền sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Chương 70 đệ 70 chương. Chương 70 Văn giai mục điên cuồng. Lý Viễn Phạm cùng Tống Tuệ bị bảo an đuổi ra linh đường lúc sau, một đám đại học đồng học mới sôi nổi xúm lại lại đây hướng Văn giai mục xin lỗi. Văn giai mục lắc đầu, ngữ khí thực bình tĩnh, kỳ thật vô luận các ngươi như thế nào đối đại ta, lại như thế nào giải đọc chuyện này? ta đều không sao cả. Ta chỉ nghĩ làm sáng tỏ một chút, Diệp tiên sinh đối ta chỉ có trợ giúp, không có bất luận cái gì một chút không tốt tâm tư. Hy vọng các ngươi hồi trường học lúc sau hỗ trợ giải thích một chút. Cảm ơn. Nàng cong lưng, thật sâu không lưng. Nàng có thể chịu đựng người khác vũ nhục lại không cách nào chịu đựng Diệp tiên sinh bị phỉ báng, bị phê bình. Diệp hoài diễm nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, nghe nàng chân thành lời nói, đôi mắt tràn ra một kia ấm áp toan trướng chiều ý. Diệp phôn thao tác xe lăn nghiền áp trên mặt đất hạt dưa, trên mặt biểu tình không tính là hảo, lại cũng coi như không thượng kém. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía tiền tâm nhụy, chào phung nói, nói cho ngươi một cái thực tàn khốc hiện thực. Ngươi hoàn toàn không diễn. Tiền tâm nhụy không để bụng mà cười cười, sau đó cúi xuống thân nói nhỏ, vậy ngươi liền lại giúp ta nỗ đem lực a, tỉ như đem Diệp hoài diễm chút xe, lộng tới ta trên giường đi thế nào. Nếu ta mang thai, lấy Diệp hoài diễm nhân phẩm. Hắn sẽ không làm hài tử biến thành tư sinh tử đi. Diệp phồn đôi mắt mị mị, tựa hồ cũng đang cười, nắm bánh xe đôi tay lại trồi lên từng điều giữ tợn gân xanh. Tiền tâm nhụy sờ sờ nàng đầu, động tác có vẻ thực thân mật, đôi mắt lại tràn ra giống như âu yếm tiểu miêu tiểu cầu trêu đùa chi ý. Hai người âm thầm giao phong thời điểm, văn giai một các bạn học đang ở không ngừng xin lỗi, sau đó đi đến linh đường trước cấp triệu hồng tĩnh di ảnh không lưng. Văn giai một đem 3.800 bao lì xì giao cho chu lệ lệ. Làm nàng hỗ trợ trả lại cho đại gia Triệu phỉ ngồi xổm trên mặt đất bay Nhanh nhặt lên kia sáu nghìn khối Sau đó trộm đạo điệu tạng ở quần áo của mình trong túi Văn giai một đi phiên nàng túi Nàng liền đi bắt văn dai một cánh tay Hai chị em xả tới thoát đi Ai cũng không ngừng ai Cuối cùng vẫn là thôi tùng cúc đi qua đi Dễ như trở bàn tay mà từ cháu gái nhi Trong túi tìm ra kia sáu nghìn khối Trả lại cho Chu lệ lệ Người kia tiền chúng ta không cần Thôi tùng cúc thập phần kiên cường vì cái gì không cần a là hắn thực xin lỗi một mục, mục chúng ta lấy điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần làm sao vậy triệu phỉ bất mãn mà dầu miệng lại rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp chu lệ lệ đám người mang theo tiền đây có lòng ấy náy mà đi rồi diệp phồn đống nhiên che lại cái chán nói chính mình không thoải mái làm diệp hoài diễm lập tức đưa chính mình đi bệnh viện diệp hoài diễm chính vì khó văn giai mục đã đi qua đi chủ động đem diệp phồn đẩy đến bên ngoài lại làm diệp tiên sinh bồi cùng đi nàng vẫn luôn đều biết ở diệp tiên sinh trong lòng diệp phồn là cùng cấp với hắn sinh mệnh giống nhau tồn tại ba người rời khỏi sau linh đường lục tục lại tới nửa triệu hồng tĩnh một ít bằng hữu sắp đến trạng vạng to như vậy linh đường rốt cuộc can tĩnh cắm ở linh trước ba nén hương đã châm đến cuối chính từ từ phiêu tán khói nhẹ một cổ lệnh nhân tâm thần đắm chìm lại cũng lần cảm đau thương hương một khí tức ở không trung tràn ngập thôi tùng cúc rút ra tam chú tân hương nói chạy nhanh đem mẹ ngươi linh trước hương tục thượng không thể chờ thiêu diệt lại đổi như vậy không tốt văn giai mục lập tức bậc lửa ba nén hương nhẹ nhàng cắm ở lư hương ta ba ta mẹ như thế nào còn không có tới bọn họ thật sự không tiến cô mẫu cuối cùng đoạn đường triệu phỉ bám vào lãi mãi bên thai thấp giọng dò hỏi thôi tùng cúc nhấp khẩn cánh môi lắc đầu vẻ mặt không vui nhắc tào tháo tào tháo liền đến triệu phỉ bên này vừa dứt lời triệu bân triệu bắt đảo tôn thục phương liền từ bên ngoài đi vào tới nhập môn lúc sau vừa không cấp di ảnh không lưng cũng không thắp hương cung phụng thẳng đến đặt hạt dưa trái cây bàn dài mà đi tiền biếu đâu văn giai mục ngươi thu tiền biếu ở nơi nào tôn thục phương tiếng nói sắc nhọn hỏi triệu bân cùng triệu bác đào không lưng cánh cung cẩn thận hướng trong hộp bàn xem lại đem trên bản đồ vật phiên đến lung tung rối loạn thôi tùng cúc một chút liền bực, đứng lên dậm quải trượng giống giận một mục, mục căn bản tịch thu tiền biếu các ngươi không phải tới phung viếng là tới rực tiền đi các ngươi còn có phải hay không người hồng tính không cần các ngươi này đó xúc sinh đưa các ngươi chạy nhanh lăn thôi tùng cúc bước tiểu toái bộ nhanh chóng đi lên trước liên tục phất tay lăn lăn lăn ta thấy các ngươi liền tới khí đúng lúc này triệu bác đào dương tay ném đi bằng dài làm hẳn dưa trái cây cùng mâm rối tinh rối mù quăng ngã đầy đất cái này cũng chưa tính xong hán tử sau eo rút ra một cây ống thép đối với lăng hoa ghế cái bàn vòng hoa chở đồ vật chính là một hồi loạn tạp một bên tạp một bên hung tợn mà kêu, văn giai mục ngươi còn thiếu ta năm đồng tiền đâu ngươi nên không phải là đã quên đi ngươi làm hại ta liên tục bị cảnh sát bắt hai lần này hai bút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần ngươi cũng đến cấp đi ta nói cho ngươi hôm nay ngươi nếu là lấy không ra năm vạn khối ta làm ngươi liền tang sự đều làm không thành nhà tang lễ bảo an nghe thấy động tĩnh chạy tới xem xét lại bị triệu bác đảo lung tung múa may ống thép sợ tới mức không dám tới gần thôi tùng cúc liên thanh mắng hắn xúc sinh hắn cũng không để ý tới triệu phỉ tưởng đá hắn mấy đá bị hắn giơ ống thép truy đánh Triệu Bân cùng Tôn Thục Phương cũng ở hỗ trợ tạp linh đường đồ vật, hảo hảo một cái lễ tang liền như vậy bị hủy. Lư hương ba nén hương cắm đến có điểm oai, văn dai một cực có kiên nhẫn mà đem chúng nó vô chính. Ở nàng phía sau là một mảnh hỗn loạn cùng ô nào náo động, cũng là nguy hiểm đang ép gần, tham lam ở lên men. Vốn nên nhất phẫn nộ, nhất nôn nóng người là nàng, nhưng mà giờ này khắc này, nàng lại so với ai đều càng vì bình tĩnh. Một một người xứng sở ở nơi đó làm gì? Mau tới hỗ trợ a. Bị ông thép đánh tới đầu triệu phỉ đau đến kêu to. Văn Giai mộc lại yên lặng chuyển đến một phen cây thang, đem treo ở trên tường di ảnh lấy xuống dưới. Một một ngươi làm gì? Ngươi thật sự không làm lễ tang. Bà ngoại giúp ngươi báo nguy trảo những người này, lễ tang không thể không làm a. Thôi Tùng Cúc nghẹn ngào kêu